c h ư ơ n một trăm linh năm ném mạnh tinh thông không cho phép l ù i chuẩn bị chiến đấu theo tướng quân một tiếng lệnh hạ thịnh quân cùng cường đạo chiến đấu chính thức khai hỏa người tướng quân này cơi ư chiến mã ngựa bên mặt còn treo lấy trấn nguyên cùng mặc trên người đại thịnh triều võ quan cao cấp khôi giáp nhìn lên tới tư thế hiên ngang uy phong lẫm lẫm theo ta s ô n g lên giết tướng quân một bên lớn tiếng hô một bên cơ trưởng thương xung trận ngựa lên trước liền s ô n g ra ngoài quân tốt thấy thế cũng nao n h a o rút ra bên hông chiến đao đội kịp lý hồng vận cũng vội vàng cầm trong tay trưởng thương đội kịp giờ nay lý hồng vận nhìn thấy t r n g cảnh tại đại thịnh nhìn triều trung hậu kỳ nguyên bản thiết lập bách hộ chỗ thiên hộ sở cùng với toàn bộ phòng hệ thống đều đã bung thả trên thực tế có thể chiến binh đã không nhiều thống chi những thứ này quân tốt thời gian dài bỏ mạng huấn luyện trong kho vũ khí cũng đã tương đối lạc hậu thậm chí có dấu hiệu mục nát mà cường đạo thì lại khác đông di giờ này đang đứng ở nhiều nước hôn chiến thời kỳ mặc dù cái gọi là quốc chiến nhân số không nhiều càng thiên hướng về thôn cùng thôn dùng binh khí đánh nhau nhưng tại đây loại nhiều lần mà dày đặc trong chiến đấu quả thực xuất hiện một nhóm cùng hung cơ gắt kỹ năng chiến đấu cao siêu trang bị hoàn hảo quân nhân chuyên nghiệp hai đem so sánh thực lực tự nhiên lập tức phân cao thấp cường đạo tác loạn cũng không thể nói là đại thịnh triều không như đông di dù sao một bên là bỏ m ặ c huấn luyện đã không có bao nhiêu năng lực chiến đấu vệ sở bình trên thực tế cùng thông thường dân phu không có quá lớn khác biệt mà đổi thành một bên thì là đông di bách chiến lao binh bất luận là kỹ xảo vẫn là vũ khí đều đứng trên ưu thế quả nhiên song phương vừa mới giao chiến đại thịnh triều bên này quân tốt liền bắt đầu liên tục bại lui tên tướng quân kia mặc dù c ư ớ i ngựa vãng lai、like、xung phong liều chết không ngừng ớt thúc đội ngũ nhưng cũng vẫn là xuất hiện sĩ khí dần dần tan vỡ quân tốt m u ô n m u ô n m u ô n trốn khỏi dấu hiệu lý hồng vận một nhìn biết đây nhất định là đến chính mình biểu hiện lúc trước đó võ tốt thí luyện chính là như vậy người chơi tham dự làm một trận nếu như không làm là liền hầu như tất bại chiến đấu chỉ có người chơi đánh ra xoay chuyển cản k h ô n thao tác mới có thể thuận lợi thông quan nghĩ tới đây tại lý hồng vận chính mình xem ra một thương này nhanh vững vàng chuẩn ác nhắm thẳng vào trước mặt cái này tên cường đạo lồng ngực mà cái này cường đạo nhìn lên tới cần phải là địch nhân tinh nhuệ n hắn mặc trên người khinh khải trên đầu mang tạo hình sặc sỡ đông di mũ giáp t r o bắt a chiến lãng khách cũng không có thất kinh ngược lại là thần thái tự nhiên hai tay cầm nắm phiên bản dài di đao thụ lập cắt vào trường thương một bên sau đó liền phát mang chặt hắn sức bật cực mạnh chỉ nghe được sát một tiếng giòn v a n g trường thương bằng gỗ cán thương lại bị chặt thành hai đoạn lý hồng v ậ n lập tức bồi dối trong tay êm đẹp trường thương bị t r ẻ thành c u n gỗ nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng b á c h chiến lãng khách trong tay di đao lần thứ hai chặt đi qua lý hồng v ậ n vội vàng trong lúc đó giơ súng lên cán chống đỡ nhưng mà lại không làm nên chuyện gì b á c h chiến lãng khách tiêu sái hai lần chẳng kích trước đem cán thương chém nước lại đem lý hồng v ậ n chặt ngược lại cuối cùng mũi kiếm về phía trước ám sát bổ đao huyết chấn kết thúc công việc toàn bộ lịch sử mạnh cắt dừng lại lại trở về ban đầu lý hồng vẫn có điểm hoài nghi nhân sinh Cái c á này b một một hơn c h i nữa g khách u cái ù n g đ này g cường đạo cũng không giống phổ thông cường đạo trước đó nhìn chuyện định như dâu đợi hạ quan tài phó bản ghi hình nơi đó mặc dù cũng có một tên lãng khách nhưng cái này lãng khách rõ ràng càn mạnh một ít không chỉ có mặt nhẹ nhàng khải giáp trong tay di đ à o đã lâu một mảng lớn kỹ năng chiến đấu hơn phân nửa cũng có tăng lên nói cách khác trước đó cái kia phó bản chỉ là một chi tiến công thị trấn nhỏ cường đạo phân đội nhỏ cũng không thực lực mạnh nhất một nhóm người nhưng bây giờ ta gặp phải chính là một chi d á m cùng đại thịnh triều quân chính quy cùng chết cường đạo h i ệ n nhiên đều là một ít bách chiến tinh nhuệ càng thêm dũng mãnh tên t i a đại thịnh triều tướng quân ngược lại là biểu hiện rất anh dũng nhưng dù sao một cây chẳng chống vững nhà xem ra ta phải nghĩ biện pháp phối hợp tên tướng quân kia mới có thể bắt được trận chiến đấu này Cải biến sách lược. Cốc nhan. thử một lần phe địch chiến lược sau đó lý hồng vẫn xác định cầm trường thương tinh thông thiên phú cũng không dùng được đổi nhâm núi thây biển máu màu xanh da trời tại núi thây biển máu bên trong bính sát ngươi dễ dàng hơn tại cực hạ n bên trong bạo phát tiềm lực thụ thương lúc có thể trình độ nhất định bên trên sơ suất đau đớn cũng buộc phát ra lực lượng cường đại tân ném mạnh tinh thông màu trắng ngươi ném mạnh kỹ xảo đạt được tương ứng để thăng tân cổ vũ sĩ khí màu trắng chiến đấu của ngươi cùng hô lời nói đều có thể càng tốt khích lệ đội ngũ để thăng sĩ khí mới vừa nhìn thấy tấm thẻ thứ hai vị trí một trận bạch quang lóe lên thời điểm lý hồng vẫn còn có chút thất vọng. nhưng thấy rõ ràng kỹ năng danh tự sau đó hắn lại cao hứng lên không tệ a cái thiên phú này tựa hồ rất thích hợp bản thân a kỳ thực lý hồng vận bắn tên kỹ xảo cũng không tệ nhưng vấn đề ở chỗ hắn vai trò tiểu bình không có phối cung tiễn cung tiễn tại cổ đại cũng thuộc về xa xỉ phẩm cũng không phải là mỗi tên lính quèn đều có thể xử mới tướng quân cái kia ngược lại là có rất cao cấp chấn nguyên c u n g nhưng lý hồng vận cũng không thể trực tiếp chạy tới nói với tướng quân tướng quân đem n g ư ờ i cung cho ta mượn a sợ là còn không có cùng cường đạo giao thủ trước bị tướng quân chém mà cái này ném mạnh tinh thông Chí có thể ít lý ấ y để hồng vẫn thấy rất là hơi cao lúc nào ta cũng có thể có dạng này thân thủ nếu như sau đó có thể sắm vai người tướng quân này thì tốt rồi nói không chừng có thể cỏ hắn một điểm bắp thịt ký ức để thăng mình một chút thương pháp cùng với ngựa nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì song phương đã lần thứ hai t i ế p chiến cường đạo giơ tay chém xuống đại thịnh triều q u â n tốt lại có tháo lui dấu hiệu lần này lý hồng vẫn học thông minh hắn không có lại không biết tự lượng sức mình đi tìm tên kia cầm trong tay dài hơn di đao bách chiến cường đạo mà là t r ư ớ c đem mục tiêu nhắm ngay bên cạnh càng xa xăm một cái không có mặc khải giáp mục tiêu tên địch nhân này nhìn lên tới đồng dạng r ũ n g m á n h nhưng hiển nhiên tại đây hàng cường đạo bên trong ở vào so với là lót đ á y trạng thái lý hồng vẫn hít sâu một hơi tay phải cầm ngược trường thương mũi thương về phía trước dơ cao khỏi đầu đình tay trái trước người sau đó hắn đ ỗ n g nhiên phát lực toàn thân kéo theo cổ tay phải đem t r ư ờ n g thương đ ỗ n g nhiên ném đ ú ra một bộ này rất có môn ném lao ném mùi vị tại bên cạnh hắn đại thịnh triều có tốt tất cả đều nhìn bối rối người này nội điên cự ly x a ném mạnh trường thương tỷ số chúng mục tiêu vốn là vô cùng đáng lo húng chi ném trường thương n g ư ờ i liền tay không tất s á t rồi à m u ố n tự s á t cũng không thể làm như vậy à nhưng mà một giây sau tất cả mọi người bị kinh điệu trong mắt r ơ i khỏi tay trường thương vậy mà trên không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường cong từ không trung rơi giút lúc trường thương thân thương hơi hơi ố lượm mang theo trọng lực ra chỉ sau ném l ư ợ đạo một lần đâm vào cường đạo giữa lưng chỉ nghe phớt một tiếng cái này cường đạo một cái ngã gục nằm út sấp ở trên mặt đất dãy rụa hai lần lại không thể đứng lên tới hắn hiển nhiên muốn quay đầu nhìn một chút một k í c h trí mạng này đến cùng đến từ chính nơi nào nhưng nhất cuối cùng vẫn bị thất bại bị chết không minh bạch cường đạo môn cũng đều ngần ra đây là cái gì đâu pháp chưa bao giờ nghe lý hồng vận quả là muốn chống n ạ n h cười to ba tiếng ta quả nhiên là một thiên tài nhưng mà hắn cũng không thể cao hứng lâu lắm tiên tiên nguyên bản cách hắn còn rất dài một khoảng cách bách chiến cường đạo bởi vì hắn một cách này mà chú ý tới hắn vậy mà bỗng nhiên một cái nhảy vụt lập tức đi tới trước mặt của hắn ai lý hồng vận còn chưa kịp phản ứng sắc bén di đao loại lên đã đưa hắn chém ngã xuống đất gửi thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận thứ nguyên gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả chương một trăm linh sáu ba mũi tên định c ắ n khôn lại đến lý hồng vận lần thứ hai bắt đầu thí luyện trước đó chiến đấu đã chứng minh rồi ném mạnh t r ư ờ n g thương giết địch là có thể được hơn nữa cũng là trước mặt hắn sát xuất thành công cao nhất một loại đậu pháp chỉ là cái này một tay quá mức kinh thế hãi tục rất dễ dàng gây nên cường đạo chú ý cho nên được đánh một thương đội chỗ khác ném liền chạy theo ta giết tặc tướng quân lại hô lớn lấy nhảy vào trận địa địch lần này lý hồng vận đã có kinh nghiệm không tiếp tục giống như trước đó xông về phía trước mà là hơi chút lui về phía sau rụt một cái để cho những thứ khác quân tốt môn đỉnh bên trên sau đó lợi dụng đúng cơ hội lại là trường thương ném ra thủ tiêu một cái cường đạo tên tiêu bách chiến cường đạo quả nhiên lại chú ý tới lý hồng vận nhưng lần này lý hồng vận trực tiếp lui về phía sau co rụt lại trốn đến cái khác quân tốt phía sau bách chiến cường đạo giơ tay chém xuống chặt ngược lại hai cái quân tốt lại nhất thời gian xông không đến lý hồng vận trước mặt lý hồng vận quả là muốn cười to ba tiếng ngốc hạ ra bên này người nhiều chỉ cần trốn tại phía sau chậm rãi ném mạnh sớm muộn có thể đánh thắng các ngươi nhưng mà đang lý hồng vận bắt đầu từ trên thân thi thể trên đất tìm kiếm thứ hai cây súng trường thời điểm tình thế lần thứ hai người chuyển những thứ này đại thịnh triều quân tốt môn bắt đầu tháo chạy xông lên phía trước nhất quân tốt cùng cường đạo vừa mới giao chiến lập tức bị chém bay một mảnh nguyên bản là không thể nào cao đích sĩ khí càng là tao thụ trầm trọng đ ạ kích mắt nhìn thấy những thứ này người đông di cùng hung cực các hướng mình vào tới rất nhiều quân tốt sợ xoay người chạy cái này vừa chạy trong nháy mắt vỡ bản lý hồng vận chính ở trên mặt đất tìm kiếm trường thương đột nhiên nghe được vật nặng rơi xuống đất thanh âm ngẩng đầu nhìn lên một cây súng trường vừa vặn ném ở trước mặt của hắn Gì, ai như thế có nhã n lực gặp cảm ơn a lý hồng vận còn đang suy nghĩ những chiến h ư u này còn thật phối hợp a biết ta ném mạnh kỹ thuật tinh xảo một thương ném ra chính là một cái cường đạo sở dĩ chủ động đem trường thương trong tay nhường cho ta nhưng nhìn kỹ lại hắn tức g i ậ n đến muôn muôn mắng người cái này cái kia là cái gì đem trường thương tặng cho hắn a rõ ràng chính là đánh tơi bời chỉ thấy những thứ này chạy tán loạn quân tốt đều ở đây nhanh chân chạy như liên Vừa đau chạy còn cái hoặc cho cũng thân khiên khiên, thương phụ yêu bên trên trường ném trên dùng trọng, một đem mê mặt giảm đất, bất ở lý à là vì để cho mình để đạo được cho chạy chút. chạy cường chỉ cần chạy qua sau lưng cái khác hơn Không không hệ, mò một nổi quan lưng quân tốt là được rồi. qua sau l hồng v ậ n vốn là tại trong chiến trận hậu phương kết quả thời gian một cái nháy mắt hắn phản ngược lại thành cùng cường đạo giao chiến tuyến đầu bây trá a đây là lý hồng v ậ n quả là muốn một người một thương đâm chết đám này đông c ạ t bã nhưng không có biện pháp cường đạo đã tới trước mặt hắn tượng trưng chống cự một lần cuối cùng ngã vào di đao bên dưới trước khi tè xuống đất h ắ n tự a hồ thấy được tên tướng quân kia giục ngựa đi tới một chỗ sân núi cao lấy xuống cái kia t r ư ờ n g c h ấ n nguyên cùng tự a hồ đang muốn dương cung l ắ p tên nhưng ngay sau đó lý hồng vận mắt tối s ầ m lại mất đi ý thức một lần lại một lần hoa thức tử vong nhưng lý hồng vận cũng không c o i nhục trí ngược lại càng đánh càng hăng bởi vì hắn biết đây là tại khai hoang hơn nữa cũng thành công muốn ăn đòn thích hợp phương thức chiến đấu của mình mặc dù loại chiến đấu này phương thức hơi có chút kỳ quái cùng trên chiến trường họa phong không hợp nhau trước đó khiêu chiến văn sĩ thí luyện phó bản lúc hắn đã sớm nhìn rồi tiến công chiếm đóng chỗ tốt ở chỗ sớm biết đáp án nhưng chỗ hỏng ở chỗ tâm tính sẽ trở nên rất táo bạo một khi gặp phải thất bại cũng rất dễ dàng đối với chính mình sản sinh nghi vấn nhưng bây giờ hắn hoàn toàn là lấy một loại khai hoang tâm tính tại thể nghiệm thực tập này phó bản ngược lại càng có thể cảm nhận được loại này là thú lại đến thí luyện ảo cảnh lần thứ hai bắt đầu vận chuyển tướng quân vẫn như c ũ là xung trận ngựa lên trước sát nhập trận địa địch những thứ này bỏ mặt huấn luyện quân tốt cũng vẫn là vừa chạm vào liền tàn ác nhưng lần này lý hưng vận so với trước t i ế đều muốn un dung rất nhiều bên trong trường thương rời tay bay ra chính giữa một tên cường đạo tên tiêu bách chiến lãng khách lại chú ý tới lý hồng vận hướng bên này nhích lại gần nhưng lý hồng vận lại phảng phất đã sớm dự liệu được giống nhau xoay người chạy bách chiến lãng khách ngây ngẩn cả người suýt chút nữa bị bên cạnh một cái khác quân tốt đánh lén đắc thủ trở lại từ đầu một n h ì n lý hồng vận đã với hắn kéo ra rất dài một m ả n g lớn khoảng cách rất nhiều quân tốt còn cho rằng lý hồng vận là muốn chạy trốn nhưng mà lại cũng không phải là chỉ thấy hắn xoay người chạy một đoạn sau đó vừa tốt đi tới một tên đạo binh chạy trốn đường nhỏ bên trên người đạo binh này vừa chạy một bên cầm trong tay trường thương ném ở trên mặt đất lý hồng v đường này tuyến đương nhiên cũng là hắn tại rất nhiều lần tử vong trung quy hoa tốt bên trong hắn lại là bầy tốt h o c sơ trường thương bắn ngược lại một tên cường đạo cộng đến lúc này tràng diện vô cùng q u ý dị đại thịnh triều quân tốt cùng cường đạo tiếp chiến sau đó đã tháo chạy hàng trước quân tốt có nhiều chết trận phía sau quân tốt thì là tại chạy tán loạn cường đạo môn dơ cao di đao hoặc trường thương truy kích nhưng lý hồng vận thì lại khác mặt ngoài bên trên hắn theo hội binh một chỗ chạy trốn nhưng mỗi chạy một đoạn đều sẽ dừng lại sau đó vừa tốt liền nhặt lên người khác ném xuống trường thương xoay người lại nhắm vào một cái sông đến cao nhất cường đạo tới một phát cường đạo môn ánh、mắt. đồng loạt khóa được lý hồng vận h i ệ n nhiên lý hồng vận biểu hiện thực sự quá mắt sáng muốn không chú ý đến đều không được hắn vậy mà chỉ bằng vào ném mạnh t r ư ờ n g thương liền giết chết bảy tám tên cường đạo tuy nói cường đạo số lượng rất nhiều nhưng lý hồng vận giết cơ bản trên đều là sung phong liều chết tại trước nhất tinh nhuệ đối với cường đạo mà nói loại tổn thất này h i ệ n nhiên cũng là không thể tiếp nhận tên k i ê u bách chiến lãng khách lần thứ hai một cái nhảy vụn vậy mà lấy tốc độ cực nhanh vượt qua đám lính k i a tốt hướng về lý hồng vận xông thẳng lại lý hồng vận sửng sốt một lần lập tức suýt chút nữa chửi ấm lên hắn dĩ nhiên không phải muốn mắng tên tặc này không tốt các ngươi thật sự một điểm chứng dùng đều không đ ỉ n h á hắn đều từ các ngươi bên người chạy tới không nhìn các ngươi các ngươi đều không biết đánh lén một lần lý hồng vẫn lúc đầu cho là mình tại đây chút hội binh trung hậu bộ rất an toàn nhưng bây giờ lại phát hiện cường đạo đơn giản là như vào chỗ không người chính mình đồng đội đều là một đám bẫy t r a hàng cái này giống như chơi game đối phương thích khách không lọt vào mắt phe mình phía trước trực tiếp liền cắt hàng sau đi sau đó phía trước còn thờ ơ cái này đoàn chiến sau khi đánh xong hàng sau người chơi khẳng định được đánh chữ thăm hỏi lý hồng vội vàng lại từ trên mặt đất tìm kiếm t r ư n g t ư ơ n g nhưng không tìm được chỉ tìm được một mặt cái k h i n mây hắn vội vàng hốt h o à n g đem cái k h i ê n mây giơ lên miễn cưỡng ngăn cản bên dưới một đao nhưng bên dưới một đao lại đến mắt nhìn thấy liền muốn đi lại từ đầu ở nơi này lúc xa xa lại chuyển đến siêu một tiếng một chi mưa tên vậy mà chuẩn sắc bắn chung cái này tên bách chiến lãng khách giữa lưng xuyên thấu khải rác thấu ngực mà qua dính máu tơi ư bó mũi tên từ trước ngực t o á t ra lý hồng vẫn thấy rõ ràng một mũi tên này để cho bách chiến lãng khách đao chặt sai lệnh nhưng lập tức liền chịu đến trọng thương như thế hắn cũng không có đệ nhất thời gian chết đi lý hồng vẫn đương nhiên cũng sẽ không lo lắng hắn vội vàng từ trên mặt đất nh trực tiếp đem bách chiến lãng khách cho thọc cái đối với xuyên nguy cơ tạm thời giải trừ lý hồng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía mưa tên bay tới phương hướng chỉ thấy tên tướng quân kia đã cưỡi ngựa đi tới cao hơn trong tay c h ấ n nguyên cung kéo căng lại là một mũi tên bắn ra cũng như trang trọn tiện h giống như lưu tình mục tiêu lần này là một cái thân hình linh hoạt cầm trong tay trường thương cường đạo tên tặc này khấu vóc người thấp bé nhưng thương thuật vô cùng rất cao đồng dạng cũng là xông vào trước nhất giết bảy tám tên đại thịnh quân tốt tiếng dây cung vang cái này tên cường đạo tựa hồ đã có chỗ cảnh giác hắn nỗ lực muốn lách mình né tránh nhưng mả mũi tên nhưng vẫn là nhanh h chính giữa mi tâm cái này cầm trong tay trường thương cường đạo vẫn chưa mang mũ giáp cho nên một mũi tên bị mất mạng liên liên lý hưng vận cũng đều nhìn sửng sốt một chút tướng quân này không khỏi cũng quá mạnh điểm so ta cái này cầm kỹ năng thiên phú quy tự người còn muốn c h ậ t nhiều chẳng lẽ nói đây là lần này phó bản chủ yếu nhân vật đặng nguyên kính đặng tướng quân đông nam đ ã n g khấu là đại thịnh triều trung hậu kỳ một cái sự kiện trọng đại mà đặng nguyên kính tắc là công h â n lớn nhất một danh tướng lĩnh kỳ thực sớm ở nơi này phó bản mở ra trước đó rất nhiều người chơi liền nhao nhao suy đoán cái này phó bản nhân vật chính tất nhiên là hắn chỉ bất quá mới vừa gia nhập phó bản lúc lý hồng vận còn không dám xác định tướng quân này rốt cuộc là đặng nguyên k í n h vẫn là một ít những thứ khác đặng khấu tướng lĩnh dù sao sách sử bên trên ghi lại có danh tiếng đặng khấu tướng lĩnh chừng hơn m ư i vị nhưng bây giờ nhìn thấy người tướng quân này phương thức tác chiến cơ bản bên trên có thể xác định căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép đặng nguyên kính tới ngựa thương thuật đao thuật cùng tài bắn cung đều là tuyệt đối đỉnh tiêm trình độ nhất là loại này tài bắn cung sợ rằng đại thịnh triều trung hậu kỳ cũng tìm không được nữa người thứ hai trước đó nhìn thẳng lý hồng vận cường đạo môn nhaooo Thân c cường cường mà giờ này cầm trong tay lớn thế đao cường đạo đã bổ về phía đặng tướng quân chỉ thấy đặng nguyên kính không chút kinh hoàng hắn một mũi tên xuất thủ chính giữa cường đạo ngực nhưng mà không nghĩ tới chính là cái này cường đạo vóc người cao tráng còn mặc cao giáp một mũi tên này vậy mà không thể đưa hắn bắn chết thế ngàn cân treo sợi tóc một cây súng trường phá không mà đến chính giữa cường đạo sau lưng bởi vì khoảng cách rất xa hơn nữa lý hồng vận tại chỗ thấp mấy lần ném mạnh sau đó thể lực tiêu hao cũng rất lớn cho nên một thương này uy lực cũng không tính rất mạnh chỉ là miễn cưỡng đâm thùng khải giáp nhưng lực đánh vào lại làm cho cường đạo một đao này chặt sai lệnh thân thể cũng có chút mất thăng bằng đặng nguyên kính nhắm ngay cơ hội lần thứ hai bắn ra một mũi tên tại quá gần khoảng cách chính giữa cường đạo y t hầu ba gã sức chiến đấu mạnh nhất cường đạo toàn bộ chết mắt nhìn thấy đặng tướng quân lần thứ hai dương cung lắp tên. cường đạo môn tất cả đều bị k i n h hãi nhao n h a u lôi bước theo ta truy sát quân địch đặng nguyên kính hô to một tiếng muốn phải mang quân tốt môn truy kích lý hồng vận cũng hết sức kích động từ trên mặt đất một lần nữa nhặt hai cây súng trường chuẩn bị đ ổ i kịp nhưng mà đặng nguyên kính lại nhìn quân tốt môn yên lặng lắc đầu lý hồng v ậ n hơi kinh ngạc vì sao không đổi quay đầu nhìn lại mới phát hiện nguyên lai đám lính kia tốt môn từng cái toàn sắc mặt đều tái nhợt thở hưng hộc hoặc khiết đảm hoặc hệt p ả i tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở trên mặt đất đại nhân thời đại thay đổi trong tầm mắt sương mù tràn ngập rất nhanh lý hồng vẫn xuất hiện trước mặt mới c h ẳ n g cảnh quả nhiên như hắn sở liệu trận chiến đấu này chỉ là cả phó bản món ăn khai vị mà lấy kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói hiện tại trận chiến đấu này nói không được rất khó đối với dựa vào chính mình lạnh thực lực thông quan võ tốt phó bản người chơi đến nói chỉ cần thử thêm vài lần cần phải đều có thể thông quan giai đoạn này trận chiến đấu này có thể nhìn thành là đối với người chơi sức chiến đấu một lần kiểm nghiệm cũng có thể nhìn thành là đối với vị này đặng nguyên kính tướng quân một lần hiện ra theo trong tầm mắt tràn ngập sương mù tán đi lý hồng vẫn phát hiện mình lại tới một chỗ mới chiến trường phía trước là một chỗ hiểm yếu thành trại dựa vào núi non khe suối chạy quanh mặc dù thành trại không có bằng đá thường thành đều là bằng gỗ nhưng nhìn lên tới cũng vẫn như cũng là dễ thủ khó công chỉ có trung gian một đạo hải miệng có thể thông được hiển nhiên là bị nhiều tạc á c tin tức tốt duy nhất khả năng ở chỗ nơi này thành trại địa thế ngược lại nói không được rất cao thậm chí hải miệng sau lâm thủy khu vực còn có chút chỗ trũng và không tiến công độ khó sợ rằng sẽ tiến thêm một bước tăng mà giờ này lý hồng vận liền đứng tại đạo nguyên kính tướng quân bên cạnh thân một chỗ quan sát doanh trại bên trong địa hình bộ ninh cảng chính là đông di cường đạo lớn nhất chiếm cứ trí chi địa thế nhưng cựu công không thể vương đại nhân không biết nhưng có thượng sách đặng nguyên kính nhìn về phía đứng tại hắn một bên kia quan văn bộ dáng người cái này tên vương đại nhân lắc đầu đặng tướng quân ta không biết chiến sự không tốt vọng ôn nhưng chính như đặng tướng quân t r ư ớ c ngươi nói tới quân ta bỏ mặc huấn luyện trang bị buông thả bất luận là chiêu binh huấn luyện vẫn là kiếm q u â n nhu đều cần một số tiền lớn trước mắt cựu công bồ ninh c ả g không thể sợ rằng cũng không chiến pháp bên trên vấn đề đặng đại nhân không bột đấu gột nên hộ a hắn hơi hơi dừng một chút lại hỏi đốc đường đại nhân bên kia như thế nào thư trả lời đặng nguyên kính khẽ lắc đầu đốc đường đại nhân chỉ nói phủ khố trống hắn đã thượng sớ xin quân n u nhưng lâu không hồi âm để cho bọn ta nghiêm túc chuẩn bị chiến nếu như công khắc bồ ninh cảng ban cho vừa đến quân n u vấn đề tự nhiên cũng sẽ giải quyết dễ dàng vương đại nhân không khỏi khẽ lắc đầu lý hồng vận cũng không khỏi âm thầm cảm khái đây không phải là rơi vào một cái vòng lặp vô hạn rồi không muốn đánh bồ ninh cảng nhưng quân tốt sức chiến đấu không được cần phải bỏ tiền mộ binh huấn luyện bổ sung trang bị có thể bên trên lại không cho nhóm tiền chỉ có chờ bắt lại bồ ninh cảng lập được công lao mới có thể đạt được vật liệu quân lu quả thức khó giải về phân vị này vương đại nhân lý hồng vận là một lịch sử hệ học sinh ngược lại là mơ hồ có suy đoán lúc đó đặng nguyên kính trong quân có một vị tham chính gọi vương tông h ư n g thịnh kiếm lĩnh giám quân chức vụ chỉ bất quá xét xử bên trên đối với hắn ghi chép tựa hồ rất ít nghĩ đến không phải là cái gì rất lợi hại nhân vật anh hùng không cản trở đặng nguyên kính đã coi như là rất tốt trông gậy vào hắn phát huy tác dụng quá lớn hơn phân nửa cũng không thực tế đặng nguyên kính khe khẽ thở dài hạ lệnh chuẩn bị tiến công đông thùng thùng tiếng trống chặt gõ đại thịnh triều quân tốt bắt đầu về phía trước bổ ninh cảng tiến công lý hồng v ậ n cũng bị an bài ở hàng trước quân tốt bên trong mà đặng nguyên kính tướng quân cảng là sùng phong đi đầu tại hàng trước nhất lần này không giống với giác h i ế n bởi vì phải công thành cho nên không người cưỡi ngựa tất cả đều là bộ tốt đẩy mạnh hàng trước sở hữu quân tốt tất cả đều dơ bằng gỗ dài bài vương bước về phía trước những thứ này bằng gỗ dài bài chừng cao hơn nửa người quân tốt chỉ cần ngồi t r ồ m h ồ m bên dưới liền có thể đem toàn thân g i ấ u ở cái khiên phía sau chủ yếu là vì chống đỡ mũi tên mà ở phía trước cao hơn trại lầu trên đông di cường đạo môn đang n h o nhao cho cung lên dây di cũng là chúc một kết cấu bình thường không cần thời điểm muốn hạ huyền bảo dưỡng phòng ngừa rơi cân. Mà g i ờ này cường đạo môn n h a o n h a o thượng huyền nói do đại chiến hết sức căng thẳng mắt thấy cường đạo môn n h a o n h a o dương cung lắp tên đặng tướng quân giơ tay ra hiệu quân tốt môn lập tức n h a o n h a o đem dài bài nhánh ở trên mặt đất hình thành công sự che chắn những thứ này dài nhãn phía sau có xếp nhanh chân sau khi mở ra liền có thể vững vàng lập ở trên mặt đất cường đạo mũi tên phóng tới đại bộ phận đều bắn vào dài bài bên trên mà đại thịnh chiều quân tốt bên này cũng bắt đầu dương cung lắp tên tiến được phản kích chỉ là cường đạo trên cao nhìn xuống mà đặng tướng quân bên này quân tốt môn lấy sút xe cao độ chính xác tự nhiên không đặng tướng quân cũng không dám để cho quân tốt môn liều lĩnh bởi vì chỗ này hải miệng mặc dù đã là bồ ninh càng dễ dàng nhất phương hướng tấn công nhưng nếu như không chức giải quyết t r ạ i lầu trên cung tiến thủ liền tùy tiện tiến công rất có thể tại cửa trại chỗ trên thành một đoàn tổn thất nặng nề cảm thụ được mũi tên trên đầu siêu siêu bay qua lý hồng vận ngược lại là có chút hưng phấn cái này không liền đến ta biểu hiện lúc sau từ lúc giai đoạn này vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới đi qua lần trước đánh một trận h ắ n địa vị rõ ràng tăng lên trước đó hắn chỉ là một tên thông thường tiểu bình bây giờ lại có thể trực tiếp đứng tại đ ặ n tướng quân bên cạnh thân, thỏa thỏa thân binh đãi ngộ hơn nữa ý vị này trước một giai đoạn hắn ném mạnh trường thương phân khích biểu hiện đưa tới đặng tướng quân chú ý cho nên mới nhằm vào hắn phương thức tác chiến là hắn chế tạo đặc thù vũ khí trò chơi này thực sự là rất trí năng nhìn lên tới giai đoạn hai trang bị đổi mới sẽ căn cứ một giai đoạn chiến đấu biểu hiện tới định như thế giống phản tồn cùng triệu hại bình dạng này người chơi giai đoạn hai cần phải cũng có thích hợp hơn binh khí của bọn họ đổi mới nói chung không thể lãng phí những trang bị này nghĩ biện pháp phá được nơi đây lý hồng vận hiện tại thân bên trên mang vẫn như c ũ là ném mạnh tinh thông thiên phú cho nên không trần c h ở nữa chờ cường đạo một vòng bắn tên kết thúc sau đó thừa dịp cái khác đại thịnh triều quân tốt cũng nhao nhao d ư ờ n g c u n g phản kích thời điểm hắn cũng đứng dậy đem vật cầm trong tay một cây súng ngắn bỗng nhiên ném ra ngoài so sánh với bên trên một giai đoạn lý hồng vận rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của chính mình tố chất cũng tăng lên khí lực đều trở nên lớn một ít khả năng này là bởi vì dựa theo kịch tình phát triển hắn đã đi theo đạo nguyên kính tướng quân bên người đã trải qua rất nhiều trận chiến đấu cũng không lo ăn uống. cho nên thân thể tố chất cùng kỹ năng chiến đấu đều có chỗ để thăng một tên cường đạo chính kéo căng cung chuẩn bị hướng bên dưới xa kích hoàn toàn không có muốn ý né tránh bởi vì những thứ này cường đạo trên cao nhìn xuống đại thịnh triều quân tốt muốn ngưỡng s ạ lúc đầu chính xác liền không tốt cường đạo hiển nhiên là cảm thấy cùng với tranh né không như nắm chặt thời gian nhiều bắn mấy mũi tên ngay tại lúc hắn chuẩn bị bắn về phía một tên từ cái khiên sau đi ra giường cung quân tốt lúc lại đột nhiên có một loại cực là nguy hiểm dự cảm hắn còn chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng cảm giác được một cái so tiễn tên nặng hơn càng mạ đưa hắn mang bay ngược đi ra ngoài thậm chí đóng vào trại lầu tường gỗ bên trên cường đạo mặt mang mờ mịt hắn nỗ lực dùng răng muốn động một lần lại phát hiện mình không thể động đậy khó tin mà cúi đầu phát hiện cái này dĩ nhiên là một cây đặc chế đoạn thương đưa hắn vững vàng đến h trụ cái khác cường đạo cũng khá là khiếp sợ nhưng bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm càng nhiều hơn đoạn thương liên tiếp từ thành bên dưới ném m ạ n h tới siêu. siêu siêu tại dài bài tay điểm hộ bên dưới lý hồng vận quả là giống như là một người hình pháo đài không ngừng mà ném trong tay đoạn thương tuy nói cường đạo môn cũng có thể trốn chạy lầu công sự che chắn phía sau nhưng cứ như vậy cung t i ễ n thủ áp chế lực liền yếu đi rất nhiều đại thịnh triều quân tốt môn cũng có thể tiến quân đi tới đặng tướng quân một tiếng lệnh hạ dài bài thủ môn ngao ngao chịu lấy dài bài tiếp tục hướng phía trước không ngừng tới gần cửa trại lý hồng vẫn không khỏi có chút tiểu kiêu ngạo cái gì gọi là xoay chuyển càn k h ô n a hắn cũng không nghĩ tới cái này phó bản giai đoạn thứ hai dĩ nhiên là c ô n g thành tại cảnh tượng như thế này bên dưới hắn cái này một tay ném mạnh tinh thông quả là không cần quá dùng tốt đương nhiên người chơi khác cũng có thể thông qua sáp lá cả hoặc là bắn tên đến linh binh tốt môn tiến công nhưng tuyệt đối không có hắn nhẹ nhàng như vậy cái gì chính thức thí luyện phó bản độ khó cũng không gì hơn cái này nha lẽ nào ta đã cường đại đến có thể tại đây loại chính thức phó bản bên trong mở vô song trình độ sao lý hồng v ậ n không khỏi có chút tiểu tiêu ngạo cảm giác mình quả là chính là cái thiên tài nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện chính mình cao hơn g quá sớm những thứ này cường đạo trốn chạy lầu công sự che chắn phía sau lý hồng v ậ n còn cho là bọn họ là sợ chính mình cái này tay ném mạnh trường thương tuyệt học không dám thò đầu ra kết quả dài bài tay mới vừa đẩy tới không bao xa liền thấy những thứ này cường đạo lại từ trại lầu trên nhô đầu ra lý hồng vận vừa định lần thứ hai ném mạnh trường thường lại phát hiện đối với không phải là hắn di c u n g mà là đen ngòm nòng súng cường đạo có súng kíp phanh một tiếng súng vang viên đạn chính giữa lý hồng vận ngực ngay sau đó trại lầu trên súng kíp t ẩ phát từng viên một viên đạn xuyên thấu dài bài đánh vào thịnh quân binh tốt trên thân tiếng k ê u thảm liên tục những thứ này quân tốt mặc trên người bố mặt giáp cùng miên giáp mặc dù có nhất định chống đỡ hỏa thương năng lực nhưng chúng quy không phải áo chống đạn rất nhanh d i b i bài bên trên vụn gô bay ngang quân tốt môn cũng tổn thất nặng n ề lý hồng vận nhìn ngực vết máu dần dần ấm hứng ngã xuống đất trong tầm mắt nhìn thấy cuối cùng một màn là đặng tướng quân hạ lệnh rút lui các người đặc biệt không chơi nổi đúng không lý hồng vận trong đầu nổi lên đại nhân thời đại thay đổi biểu tình bao chỉ tiếc lần này hắn là bị hỏa súng chỉa phía kia thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận thứ nguyên gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả chương một trăm linh tám tiền từ đâu tới lý hồng vẫn khâm phục hắn còn phải lại tới súng kíp làm sao vậy súng kíp rất treo sao ta bằng vào một tay xuất thần nhập hóa môn ném lao kỹ thuật lẽ nào đánh không lại súng kíp được rồi thật đánh không lại lần đầu tiên nếm thử thất bại về sau lý hồng vận lại lựa chọn từ đầu lại đến thử nhiều lần nhưng kết quả lại đều không khác mấy b ố ninh c ả n g vốn là địa thế hiểm yếu dễ t h ủ khó công những thứ này cường đạo có cung tiễn có súng kíp mà thịnh quân mặc dù vốn có ưu thế về nhân số nhưng trang bị cũng không chiếm ưu thế tại ải miệng chỗ cũng rất khó phát huy cho nên k i ể u công không thể mấy lần trước lý hồng vận đều là cùng những thứ này cường đạo c ũ n g chết nhưng hắn muốn ném lao ném được lại chuẩn một lần cũng chỉ có thể thủ tiêu một người thúng chi động tác của hắn lại nhanh cũng nhanh không qua súng kíp cho nên thử mấy lần về sau lý hồng vận quyết định chuyển biến mạch suy nghĩ có lẽ nơi này là cái kịch t ì n h dưới đâu sống sót trước nhìn một chút lý hồng vận quyết định sau đó lấy cầu thả làm chủ mặc dù như cũ ném mạnh t r ư ờ n g thường công kích chạy lầu trên cường đạo nhưng một khi cường đạo móc ra súng k i ế p liền bắt đầu chú ý tự bảo vệ mình nỗ lực cầu thả ở kết quả là lâm vào nào đó loại tuần hoàn tuy nói nỗ lực cầu thả ở quả thực có thể sống đến đặng tướng quân lưu minh nhưng làm như vậy tựa hồ không có ý nghĩa gì bởi vì thịnh quân mục tiêu chính là phá được bộ ninh cảng một lần đánh không xuống liền muốn đánh lần thứ hai lần thứ ba lý hồng vận trong quân、đội. cũng chỉ có thể đi theo đặng tướng quân một lần lại một lần tiến công một lần lại một lần bị n h ụ luôn luôn lặp lại rơi vào cục diện bế tắc bất quá lý hồng vận rất nhanh phát hiện cái này lần lượt chiến đấu cũng không phải đơn giản lặp lại bởi vì mỗi lần khai chiến trước đó đặng nguyên kính tướng quân cùng g i ả n quân tham chính vương tông sương ở giữa đối thoại cũng sẽ có, có chút ó c biến hóa có thể rõ ràng cảm giác được bộ ninh càng cựu công không thể đến từ thượng cấp áp lực càng cho càng lớn nếu như thời gian dài đánh không xuống đ ặ n tướng quân rất có thể bị mất trước đến lúc đó sợ là cung cấp với phó bạn thất bại nhưng lý hồng vận cũng chỉ là lo lăng xuông giút không được gì nhân lực vật tư nhiều như vậy đặng tướng quân vốn chính là đỉnh tiêm danh tướng chỉ huy chiến đấu rất h o à n mỹ cũng không có phát hiện bị bóp méo dấu hiệu húng chi hiện tại lý hồng vận cũng không có kích hoạt đặng tướng quân sắm vai tư cách muốn nếm thử lấy dùng đặng nguyên kính thân phận đi nếm thử công thành cũng không khả năng một ngày này như cũng muốn công thành chỉ là bày trận lúc trên trời lại đột nhiên bắt đầu rơi ra mưa như chút nước kỳ thực trước đó cũng đã thường xuyên trời mưa chỉ bất quá theo thời gian trôi qua mưa càng bên dưới càng lớn chỉ phải thủ tiêu tấn công kế hoạch một lần nữa trở lại doanh trại bên trong đội mưa đánh lén loại chuyện như vậy nói lên tới đơn giản trên thực tế thao tác lên nhưng căn bản không có gì có thể được tính cường đạo cũng không đốc chỉ cần tại trại trong lầu hơi chút phản kích một lần b ư ớ c lên mưa như chút nước tấn công thịnh quân sẽ bị đánh cho chạy chối chết trở lại doanh trại bên trong lý hồng vẫn có chút nôn nóng hắn cảm giác tối nay vui sướng không sai biệt lắm nhanh phải kết thúc mặc dù còn không biết ở trong game cụ thể qua bao lâu thời gian nhưng cảm quan bên trên cần phải cũng chỉ đủ chính mình lại vào được năm ba lần thử chỉ là cho tới bây giờ hắn còn hoàn toàn không có tìm được giải quyết cái này giai đoạn hai biện pháp chỉ dựa vào chiến lực khẳng định là không đủ nhưng không dựa vào chiến lực lại nghị không ra từ phương hướng nào đ ư ợ phá kiếm tiền làm sao kiếm tiền ngay tại lý hồng vận rơi vào thời điểm mê mang hắn đột nhiên nhìn thấy trong tầm mắt vậy mà chậm rãi xuất hiện một cái đặc thù mạnh vụn mặt trên còn có lấy đ ặ n g n g u y ê n kính tướng quân hình tượng ừng ký ức toai phiến c u n g đặng tướng quân kể vai chiến đấu lâu như vậy rốt cục thu được trí nhớ của hắn mạnh vụn lý hồng vận không khỏi mừng rỡ lần thứ hai sinh động lên tại cái thứ nhất phó bản bên trong ký ức toai phiến vốn là cái kim sắc hy hữu thiên phú nhưng ở nơi này phó bản bên trong ký ức t a i phiến cái thiên phú này đã làm là cố định thiên phú kích hoạt đây đối với người chơi tìm lý hồng vận vội vàng nhẹ nhàng đụng chạm ký ức thoái phiến sau đó một màn đ ứ t quán ký ức như là đèn kéo quân bình thường tại trong đầu của hắn hiện hiện đốc đường đại nhân bộ ninh cảng địa thế hiểm yếu dễ t h ủ khó công lại thêm cường đạo ngoan cố chống lại trang bị hoà n mỹ sợ rằng vội vàng trong lúc đó khó có thể phá được mặt tướng đã nghĩ n g tới mấy loại có thể khắc chế cường đạo vũ khí cũng đã tìm được thích hợp nguồn mộ lính chỉ cần lương đồng cùng quân nhu có thể đúng chỗ liền nhất định có thể đạn thanh cường đạo ký ức t h i phi ế n bên trong lý hồng vận nhìn thấy chính là đặng tướng quân đệ nhất thời gian cái này lần lời nói tự nhiên cũng là đặng t m ặ t quan phục tổng đốc nhìn lên tới ngoài năm mươi tuổi trên mặt nếp nhăn tung hành nói với đặng nguyên k í n h nguyên k í n h à, cường đạo đương nhiên muốn tiêu d i ệ t chỉ là chuyện phân nặng nhẹ n g ư ơ i muốn quân lu ta đã tại tận khả năng giúp ngươi tranh thủ chỉ là hiện ở kinh thành tình thế khó bề phân biệt ngươi chỉ cần suy nghĩ quân vụ có thể ta phải cân nhắc quả thực toàn bộ đông nam thậm chí kinh thành thế cục đợi thêm chờ, luôn sẽ có có thể xoay chuyển Cốc chạm cánh gác. Hình tượng nhất chuyển, tối Hình nhất danh phó một đem bộ dáng tượng người trong bộ ta còn nghe nói lần trước đưa đi thủ phụ đại nhân phụ thượng cái kia o à m kịch ước c h ừ n g trị số mười mấy vạn lạ bạc đốc đường đại nhân cũng liên lụy trong đó thương quân đốc đường đại nhân rõ ràng có tiền hắn chỉ là không muốn cho chúng ta mua quân nhu mà lấy đặng nguyên kính quát l ớ nói n loại chuyện như vậy cũng là người có thể nghị luận câm miệng về sau đừng vội lại đ ề phó tướng lui xuống nhưng rõ ràng mặt mang không c ă m lòng ngay sau đó lại là mấy cái nó chi nhớ của hắn m ả n h vụn bao quát đặng nguyên kính một ít súng phong đi đầu chiến đấu trắng cảnh lại hoặc là khảo sát nguồn bộ lính nếm thử khai phá mới vũ cụ ký ức các loại t h c lấy di đao khiêu vũ ánh sáng tránh trước ta binh đã đoạt khí vậy gặp người thân nhiều hai đoạn duyên khí lợi mà hai tay sử dụng lực trọng cho nên t h c ra c h ạ m canh gác bên ngoài đ ỉ n h ta binh tích góp lưới lê tặc trước một đao hơn mười thương thể chết binh đều là tay không mà chạy quân tốt lâm địch động sợ hãi hắn khí đơn bạc người đảm dung đoạt mặc dù thường ngày vô cùng tinh t h ậ liền nhiều h o à n g hốt thất thố quên nó thói cũ duy tiện thì chi tươi tốt che đậy một thân có thừa trước mắt có thể thị đủ để đánh bạo trợ khí thứ nhân dám đứng n g n g sau một lát những ký ức này bị lý hồng vận hoàn toàn hắm đốc đường đại nhân phải là chỉ hiện đảm nhiệm tổng đốc giờ này tổng đốc là lâm tương n mẫn căn cứ tư liệu lịch sử bên trên ghi chép hắn cũng coi là một danh thần hơn nữa còn là hí khúc mọi người về phần giờ này thủ phụ cần phải là nghiêm mậu thanh đã đem cầm triều chính hơn hai mươi năm từ lịch sử đánh giá đến nói nên tính là cái đại t h a n g quan đại gian thần kiểu người cùng trước đó văn sĩ phó bản cái kia vương sung không kém cạnh giờ này giang nam đạo tổng đốc lâm tương mẫn xem như là nghiêm đảng lại là hí khúc mọi người đưa đoàn kịch chuyện sợ là thoát không ra quan hệ lâm tổng đốc cho nghiêm thủ phụ đưa tiền đưa đoàn kịch chuyện này nếu là xuất thân từ ký ức tai phiến như vậy có thể tin trình độ rất cao nhưng cái này cũng không có nghĩa là lâm tổng đốc thì nhất định là cái nhân vật phản diện dù sao hắn muốn đáng khấu trước phải ngồi vững vàng chính mình trước tổng đốc mà muốn ngồi vững vàng vị trí liền được ôm lấy nghiêm thủ phụ cái này cái bắt đuổi về phần nó chi nhớ của hắn mạnh vụn có rất nhiều đều là cùng vũ khí tương quan điều này nói rõ đặng nguyên kính giờ này kỳ thực đã nghĩ tới không ít phương pháp khắc địch chỉ là bởi vì quân nhu chưa đủ không có tiền cho nên cũng không có thể một lần nữa mộ t ậ p huấn luyện tinh nhuệ binh sĩ cũng không thể lớn nhóm trang bị khắc chế di đao vũ khí xét đến cùng vẫn là vấn đề tiền cái thưa ta biết sau đó nên làm như thế nào bây giờ muốn công phá bổ ninh c ả n g tên tặc này khấu chiếm cứ t r i địa liền được từ nơi này lâm đại nhân trên thân bỏ công sức nếu như là lịch sử tri thức không quá q u a n người chơi giờ này phỏng trường đã bị ký ức tái phiến bên trong nội dung làm v a n đầu hơn phân nửa liền trong này vài nhân vật đều không phân rõ nhưng lý hồng vận dù sao cũng là lịch sử hệ học sinh rất nhanh liền nuốt thuận cái này mấy t ầ n g quan hệ thế là hắn lựa chọn bắt đầu lại chỉ bất quá lần này không còn là sắm vai có tốt mà là lựa chọn phụ tá thân phận nhầm bình thản ung dung màu trắng tâm tình của ngươi chấn định có thể càng hờ h ư n g đối nguy hiểm Nhưng. hồn n g h k â lệ màu xanh da trời phát ngôn của ngươi trở nên còn có sức cuốn hút cùng sức thuyết phục tân quan sát nhập vi màu xanh da trời ngươi đối với chi tiết sức quan sát và ký ức lực đạt được để thăng lý hồng vận nhìn về phía trước mặt ba cái kỹ năng thiên phú quả nhiên sắm vai phụ tá sau đó kỹ năng thiên phú cũng đều đổi mới thành ba cái phụ trợ loại thiên phú cứ như vậy liền sẽ không xuất hiện kỹ năng thiên phú cùng kiểu người thân phận không xứng đôi không dùng được tình huống lý hồng vận n h ữ m ẩ y rơi vào trầm tư bình thản lung dung đối với hắn loại này kỹ xảo không giai người đến nói ngược lại là cũng coi như hữu dụng nhưng hắn hiện tại dù sao không phải là thích khách mà là phụ tá phụ tá kỹ xảo không tốt cũng không đến mức rơi đầu hùng h ồ n kể lệ cùng quan sát nhập vi nhìn lên tới đều rất hữu dụng cái trước có thể tăng cường chính mình lời nói sức thuyết phục làm là phụ tá kiến nghị dễ dàng hơn bị tiếp thu mà cái sau thì là một cái tương đối vạn kim du kỹ năng khả năng không dùng nhưng cũng có thể có rất lớn tác dụng suy nghĩ sau một lát lý hồng vẫn vẫn là quyết định cầm quan sát nhập vi bởi vì hắn nghề nghiệp dù sao không phải là văn sĩ không có biện pháp dùng hạo nhiên chính khí cùng hùng hồn kể lệ tiến hành phối hợp giờ này sát nhập vi l m là t â mấy vị với hắn không sai biệt lắm bộ dáng phụ tá tể tụ một đường mà ngồi ở nhất vị trí chính giữa thì là vị tiêu đại nhân tổng đốc lâm tư mẫn vị này lâm đại nhân cùng lý hồng vận tải đặng tướng quân ký ư ớ c tái phiến trông được đến bộ dạng giống nhau như lúc chỉ là tại anh đến quan hành t r ò n nếp nhăn tựa hồ lại sâu mấy phần chỉ thấy vị này lâm tổng đốc nhìn chung quanh một lần chư vị phụ tá nói ra b ồ ninh cảng cựu công không dưới kinh thành đã mấy lần v ấ n trách cũng không làm ra chút trả lời ta cái này trước tổng đốc sợ là tràn ngập nguy cơ liền nghiêm các lão cũng không giữ được ta nghe nói b ồ ninh cảng địa thế không cao lắm hơn nữa phụ cận thì có một chỗ đê nếu như hủy đê c h ì tặc các ngươi cảm thấy thế nào thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua nhưng h có một t chút là tương đồng làm là phụ tá khẳng định muốn là lầm tổng đốc bày mưu tinh tế cân nhắc lợi hại đi tốt bước kế tiếp cờ lý hồng vận cũng không khỏi khẽ nhữ mày đại não cấp tốc vận chuyển lên bộ ninh cảng địa thế hắn từng thấy bên cạnh cái kia con sông đê cũng từng xa xa vọng qua một mắt tại hắn sắm vai quân tốt cùng đặng tướng quân lập đi lập lại công thành trong quá trình ngược lại là cũng có trời ráng mưa như thác đổ tình huống đủ để chứng minh bây giờ đang là mùa mưa sông ngòi mực nước tăng gọn nếu như đem đê điều đào mở một cái lỗ hổng quả thực có thể nước ngập bộ ninh cảng nhưng vấn đề ở chỗ chìm thì đã có sao nếu như bộ ninh cảng là một tòa thổ thành nước ngập có lẽ có thể càng tốt phá thành nhưng bộ ninh cảng là bằng gỗ doanh trại tuy nói bên trong có địa thế so với là chỗ trúng địa phương nhưng cường đạo môn cũng hoàn toàn có thể chuyển rời đến trên núi trại lâu trên chưa chắc có thể tạo thành lớn bao nhiêu sát thương mà đê điều vỡ sau đó một khi lũ lụt tràn lan t h ị n h quân tổng cũng không khả năng bơi lặn đi tiến công cũng không có thể rơi c h ầ m lại bao nhiêu tiến công độ khó húng chi phu cận thì có đồng ruộng một khi sông ngoài vỡ nước đổ khó hốt sinh ra cái khác ảnh hưởng tồi tệ sợ rằng khó có thể phòng chừng vạn nhất đồng ruộng bị chìm bách tính trôi g ạ t khắp nơi vậy rốt cuộc là chìm tạc ca vẫn là hố dân chúng của mình n a lý hồng vẫn hơi suy nghĩ một chút đã cảm thấy đó là một cái thuần túy xả đạm đề nghị chỉ là hắn có chút buồn b ự c dựa theo lịch sử ghi chép lâm tương vẫn coi như là một n ă n thần thậm chí là hiệu chiến sự lâm tổng đốc chính mình lẽ nào không nhìn ra cái này hủy đê chìm tặc kế hoạch có nhiều vì sao sẽ còn hỏi phụ tá là hắn bị yêu ma bóp méo thành một cái hạng người vô năng hay là hắn tại biết do còn hỏi lý h ồ n g vẫn không rõ rõ tình huống trước mắt cho nên quả quyết lựa chọn câm miệng không nói vẫn là trước nhường cái khác phụ tá đi đỉnh bên trên phát súng đầu tiên vạn nhất lâm tương mẫn điểm danh hỏi chính mình tái phát lời cũng không mượn mọi người yên lặng sau một lát một vị phụ tá lên tiếng dám hỏi đốc đường đại nhân cái này hủy đê chìm tặc kế sách là người nào ý tứ lý h ồ n g vẫn không khỏi âm thầm cảm khái quả nhiên có thể làm phụ tá không có hạng người vô năng cái này phụ tá hỏi như vậy Kỳ thực cũng đã lần à đ này hoạch n k h tất cả phụ tá môn toàn cũng hơi đổi sắc mặt lần thứ hai rơi vào yên lặng lý hồng vẫn rất muốn nhảy lên tới cho những thứ này câu đấu người một người mở cước nhưng hắn không thể chỉ tốt vắt hết góc phân tích là thủ phụ nghiêm mẫu thanh mật thư nhắc tới một câu nhìn bề ngoài lên mây trôi nước chạy trên thực tế khẳng định không phải có chuyện như vậy bằng không lâm tương mẫn cũng không đến mức dòng chống khu a chiêng đem những n à y phụ tá tất cả đều gọi tới thương lượng đối sách cái này giống như là lãnh đạo bàn giao ngươi làm việc thời điểm thuận miệng nhắc tới một câu nếu như ngươi thật cho rằng lãnh đạo là tùy tiện nói một chút làm không làm đều được cái kia sĩ đ ổ của ngươi cơ bản bên trên cũng liền kết thúc cho nên có thể khẳng định là h ủ y đê chìm tặc chính là nghiêm mậu thanh ý tứ hơn nữa thái độ vẫn còn tương đối kiên quyết là hy vọng lâm tương mẫn nhất định phải làm như vậy thế nhưng tại sao vậy chứ không có đạo lý a cái này rõ ràng chính là một cái chỉ có thể lên hiệu quả ngược kế hoạch có thể hay không chìm tặc không nhất định nhưng ngập d ồ tốt chết chim máy tính đây chính là một ngụm to lớn nổi a làm sao nhìn phiêu lưu cùng lợi nhuận đều hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp nghiêm thủ phụ muốn giết chết lâm tổng đốc cái kia không có khả năng lâm tổng đốc với hắn là một chiếc thuyền bên trên là đắc lực làm đem còn luôn luôn tặng lễ đưa đoàn kịch đây nghiêm thủ phụ n ụ chỉ huy cần phải cũng không đến mức nghiêm thủ phụ có thể đem cầm chiều chính vài chục năm tình trạng là hư hỏng một chút nhưng cũng không phải là cái náo tản coi như hắn không biết chiến sự chưa có xem qua b u ninh cảm địa thế cũng dù sao cũng nên biết hành quân chuyện đánh giặc tình muốn tôn trọng nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến chỉ bậy bạ vung là thật muốn chết người không biết vô ly đầu giống như một vi mô đại sư giống nhau bên dưới một cái như vậy b ấ y cha mệnh lệnh cũng không thể là nghiêm thủ phụ trong thông cường đạo a kia liền càng xà đạo chuyện này đối với nghiêm thủ phụ đến nói khẳng định khá làm trọng yếu thậm chí chưa chắc cùng đáng khấu có quan hệ hơn nữa nếu là mật thư mà không chính thức mệnh lệnh vậy đã nói rõ mục quá nửa là không thể cho ai biết trong này ý đồ cần nhờ đoán rốt cuộc là tại sao vậy chứ lý hồng vẫn rơi vào trầm t ư thấy mọi người đều rơi vào trầm mặc lâm tương mẫn nhìn về phía lý hồng vận từ tiên sinh chuyện này ngươi làm sao nhìn ừng lý hồng vận lập tức bị hỏi bối rối ta làm sao nhìn ta ta ngồi nhìn hơn nữa vì sao gọi ta từ tiên sinh ta rõ ràng họ lý bất quá hắn dù sao tâm tư tương đối nhạy cảm phản ứng rất nhanh ý thức được lâm tương mẫn sở dĩ gọi hắn từ tiên sinh nhất định là nguyên do bởi vì cái này phụ tá bản thân là có danh tự hơn nữa từ lâm tương mẫn nói chuyện với hắn thái độ cùng hắn chỗ chỗ ngồi tới nhìn rõ ràng có thể nhìn ra hắn là cái rất có địa vị phụ tá khá được coi trọng nhưng khá được coi trọng chỗ họng ở chỗ hắn không có cách nào khác bắt cá mắt gặp ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn lại lý hồng vận cũng chỉ tốt không trâu bắt chó đi cày mạnh được nói ra đốc đường đại nhân tất nhiên việc này cùng chiến sự có quan hệ không như đem đặng tướng quân gọi đến cùng hắn thương nghị một phen cái này mặc dù là thủ phụ đại nhân ý tứ nhưng nếu là nước ngập cường đạo không thành ngược lại ngập dỗ tốt để cho bách tính trôi giạt khắp nơi vậy hạ d ậ n chó đánh mèo hạ xuống sợ r ằ n g đốc đường đại nhân cũng lưng không nổi cái tội danh này lý hồng vận chính mình cũng biết chính mình nói xong không ra sao nhưng dù sao thí luyện bên trong có thể vô hạn làm lại thử xem cũng không sao quả nhiên lâm tương vẫn nhìn lên tới cũng không hài l khe n h ư mày theo ngơ ư i ý để cho ta không nhìn nghiêm các lao ý tứ coi như có thể kéo được trò chuyện nhất thời cũng kéo không được một đời hủy đê chìm tặc sau đó b ậ y hạ sẽ hay không thôi t a quan không nhất định nhưng nếu là ta không hề làm gì nghiêm các lao thôi t a quan nhưng là nhất định đến lúc đừng nói đăng khấu tất cả đều là nghỉ lý hồng v ậ n á khẩu không trả lời được cái này một gã khác phụ tá mở miệng nói ra tất nhiên đốc đường đại nhân cũng biết nghiêm các lao ý tứ không thể tránh lịch vậy cũng chỉ có thể làm theo nhưng mà lâm tương mẫn vẫn lất đầu rất là thất vọng xua xua tay mà thôi mà thôi các ngươi đều đi ra ngoài à để cho ta suy nghĩ lại một chút phụ tá m ô n hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhao nhao đứng lên cáo tử rời đi lý hồng v ậ n cũng mơ mơ màng màng đi theo mọi người đi ra cửa nhưng ngay sau đó màu trắng x ư ơ n g ngủ đưa hắn bao phủ tất cả lại trở về lúc ban đầu trạng thái nhìn thấy trước mặt lần thứ hai xuất hiện thân phận t u y ề n hạng lý hồng v ậ n cái này mới phản ứng được thất bại xem ra ta cũng không có cho ra một cái đáp án chính xác lý hồng v ậ n đúng là bị làm khó câu trả lời của hắn nhưng thật ra là một loại tứ bình bất ổn đắc pháp người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra hủy đê chìm tặc kế hoạch không có chút nào đáng tin cậy rất có thể trở thành con nội hiệp cho nên hắn cũng liền ăn ngay nói thật đơn giản đề để làm như thế hậu quả nghiêm trọng đồng thời ám chỉ cái kế hoạch này trên quân sự không thể thực hiện được nhưng lâm tương mẫn hiển nhiên đối với câu trả lời này rất thất vọng tựa hồ đây đều là sớm cũng biết sự tình mà một vị khác phụ tá nói muốn làm theo lâm tương mẫn hiển nhiên càng thất vọng làm cũng không, được, không làm cũng không được kéo ngược lại là có thể kéo một đoạn thời gian nhưng nghiêm các lão cũng không phải người ngu nhìn thấy lâm tương vẫn chậm chạm không có động tác khẳng định cũng sẽ nổi giận kết quả còn là giống nhau lý hồng v ậ n cảm giác góc của mình trống chân như cũng hoàn toàn đi không nổi nữa quân tốt đường tuyến kia kẹt không có quân tư phụ tá con đường này cũng kẹt không giúp lâm tương m ẫ n giải quyết vấn đề trước mắt cái gì đều là nói xuông vậy phải làm sao bây giờ ngay tại lý hồng v ậ n cảm đến óc bị móc sạch thời điểm sắp sửa tỉnh lại cảm giác sông lên đầu hôm nay vui sướng đến đây kết thúc buổi sáng sáu điểm lý hồng v ậ n cùng sở ca chuẩn lúc từ trên giường tỉnh lại sở ca ngươi thử qua phụ tá tuyến sao lý hồng vẫn hỏi hắn hiện tại lơ ngơ tất cả đều là chưa giải nỗi bắt gan rất muốn tìm cá nhân thảo luận nghiên cứu một phen thông minh sở ca chính là một cái tuyệt cao đối tượng sở ca gật đầu ừng thử ngươi cũng không làm tiến g i a i nhiệm vụ đi trước khai hoang mới phó bản lý hồng vận cười hắc hắc đương nhiên ngươi không phải cũng là sao chỉ có thể nói cao ngoạn sở kiến lượt đồng tiến g i a i nhiệm vụ như vậy để lỡ thời gian đề thăng cũng không thấy rất lớn lúc nào làm đều được nhưng trước khai hoang một vào phó bản nhưng là có thể tranh thủ một lần thủ thông trước phát sinh tiến công chiếm đóng người chơi sau đó phòng bán vé chia tiền thời điểm cũng có thể nhiều một tảng lớn thu nhập vậy là ngươi trả lời thế nào lầm tương mẫn vấn đề kia lý hồng vận lại hỏi Sở c a h ơ i h ơ i d ừ n g một c h ú trăm nói a kỳ một cũng mươi tư, tư liệu lịch sử phân tích hơn nửa giờ đồng hồ về sau sở ca cùng lý hồng vẫn mỗi người tra xét chút tư liệu lịch sử chuẩn bị gặp mặt một lần thảo luận một phen Lý Hồng nhìn chính mình Vận tư liệu lịch sử ghi chép lúc đó hắn mang lấy mấy lần tại địch nhân đại thịnh quân tốt lại vừa chạm vào liền tắn nát toàn bằng hắn ba mũi tên xoay chuyển chiến cuộc tư liệu lịch sử ghi chép theo cao thạch bắn tặc ba phát thị t r u n g ba tủ binh đều là hợp tặc là lui cũng có thể đối với được bên trên thế nhưng giai đoạn thứ hai bộ ninh cảng cựu công không g i ớ i rơi vào cục diện bế tắc nếu như dựa theo trong lịch sử ghi chép bộ ninh cảng là đ ặ n g nguyên kính tướng quân luyện tốt lính mới trang bị tốt vũ khí mới mới bắt xuống cho nên muốn đột phá cái giai đoạn này nhất định phải được kiếm đến đầy đủ quân lu trừ cái đó ra tên kia vương đại nhân cũng tra được ta nhớ không lầm hắn cứ gọi vương t ô n sương là ngay lúc đó tham chính k i m linh giảm quân chức vụ bất quá tư liệu lịch sử bên trên đối với hắn quả thực không có quá nhiều ghi chép từ phó bản bên trong tình huống tới nhìn hắn cùng với lâm tổng đốc quan hệ cũng không thể nào gần tạm thời không có phát hiện hắn có ích lợi gì về phân phụ tá tuyến bên kia lâm tổng đốc leo lên nghiêm thủ phụ thường xuyên tặng lễ đây là từ đặng tướng quân hữu ký ức thoái phiến bên trong biết được mặc dù không có thạch trùy nhưng độ tin cậy vẫn tương đối cao nghiêm thủ phụ cái kia phong m à thư t để cho lâm tổng đốc hủy đê c h ì m tặc nghĩ đến cần phải là chưa thành công bởi vì lịch sử bên trên không có ghi chép nếu quả như thật hủy đê c h í n tặc sợ rằng hậu quả khó mà lường được không biết bao nhiêu ruộng tốt muốn luân là chạch nước bao nhiêu bách tính muốn trôi chuyện lớn như vậy nhất định sẽ dẫn phát toàn bộ triều cục dung chuyển cũng sẽ ảnh hưởng đ n g khấu chiến sự không có khả năng không thấy ở sử sách nhưng bây giờ vấn đề là đến cùng làm sao mới có thể không hủy đê lại đem cần có quân phí làm cho đến tay sở ca gật đầu mặc dù lại đơn giản bổ sung một ít tỉ mỉ nhưng đại thể bên trên cùng lý hồng vẫn tra được tư liệu không sai b i ệ t lắm hai người dù sao đều là lịch sử hệ cao tài sinh tư liệu lịch sử bên trên đồ vật đều rõ ràng tra được nội dung cũng sẽ không kém hơn quá nhiều then chốt vẫn là từ những cái này tư liệu lịch sử bên trong phân tích ra phương pháp phá cuộc sở ca trầm ngâm chốc lát nói ra Ta cảm thấy cảm phá đề như c h vậy hủy nghiêm h t phụ ý đồ chân chính. đê chìm tặc chuyện này hơn phân nửa không phải xuất phát từ phương diện quân sự suy nghĩ mà là xuất phát từ cái khác phương diện suy nghĩ chuyện này một khi thi được tất nhiên đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt mà nghiêm thủ phụ cái này người duy nhất quan tâm chỉ có một việc chính là tiền lý hồng v ậ n suy nghĩ một chút bổ sung nói còn có địa vị t h i ê n tuy trọng yếu hắn thủ phụ vị trí cũng rất trọng yếu s ở ca gật đầu cái này là một chuyện hắn mặc dù có thể ngồi tại thủ phụ vị trí bên trên không là bởi vì hắn so cùng làm trọng thần cố thanh trương có năng lực hơn càng hiểu trị quốc mà chỉ là hắn càng có thể cho hoàng đế m ỏ tiền cho nên hắn có thể m ỏ tới tiền hắn mới là thủ phụ nếu như m ỏ không đến tiền vậy hắn ngay lập tức sẽ lăn xuống đ à i thậm chí có thể bị hoàng đế sao không có gia sản lý hồng vẫn khẽ gật đầu cố thanh trương là một vị khắc các lão tại trọng thần bên trong địa vị gần với nghiêm mậu thanh nếu như nghiêm m ậ u thanh rơi đài như vậy cố thanh hương tất nhiên thượng vị lý hồng vẫn suy nghĩ một chút vậy ý của ngươi nói là h ủ y đê chìm tặc việc này cùng mò tiền có quan hệ thế nhưng vậy làm sao mò tiền đâu một khi sông n g o i vỡ ruộng tốt bị chìm quốc khố chẳng phải là còn muốn chi cứu tế đây không phải là ngược lại hoa nhiều tiền hơn sao s ở ca khẽ lắc đầu chưa chắc ngươi còn nhớ hay không được văn sĩ thí luyện bên trong quyền thần vương xung nói câu k i ê u cứu dân trước cứu quan đây đương nhiên là một câu n g biện nhưng nó cũng đúng là vương xung cùng nghiêm mẫu thanh loại này quyền thần tham quan quy tắc làm việc cái gọi là vương đảng nghiêm đảng k đồng. Đồ tầng tầng đồng dạng nếu như ngươi muốn để cho mọi người phun ra một ít quyền lợi như vậy tiền đề nhất định là ngươi muốn đi gặp mọi người hứa hẹn càng nhiều hơn quyền lợi đây chính là cái gọi là cứu dân trước cứu quan ở trong mắt bọn hắn muốn trước tiên đem tham quan cho ăn no mới có thể làm thành sự bằng không bên dưới người liền sẽ khắp nơi cản trở liền sẽ để ngươi cái gì đều không làm được cho dù bọn họ là quyền thần cũng là như vậy cốc hạo lý h ồ n g vẫn như có điều suy nghĩ nói cách khác sông ngoài vỡ ruộng tốt bị chìm đối với những thứ này tham quan có chỗ tốt cứu trợ thiên thai lương khoản thượng hạ nó tay nhưng cái này vẫn như cũng là cho quốc khố tăng gánh vất c à, bọn họ đến cùng sẽ từ đâu phun ra tiền tới sợ ca nói ra không chỉ là cứu trợ thiên thai lương khoản nghiêm thủ phụ mục đích là thay hoàng đế mọ tiền dạng này hắn địa vị mới có thể vững chắc hắn đã làm nhiều năm như vậy thủ phụ hoàng đế đã sớm muốn đổi rơi hắn giờ này hắn muốn tiếp tục chứng minh có thay hoàng đế mỏ rất nhiều tiền năng lực để cho hoàng đế cảm thấy không thể rời bỏ hắn mới có thể tiếp tục ngồi vững vàng vị trí này cho nên hắn phải nghĩ biện pháp để cho quốc khố tràn đầy lên cho dù là thu không đủ chi cũng muốn tại hai năm qua nhìn lên tới phủ khố đ ấ y đ ã chí ít hắn thủ phụ vị trí muốn ngồi vững vàng vâng không đừng nói sau hắn hiện tại liền muốn xong đời chuyện sau này hắn đã không để ý tới cứu trợ thiên thai lương khoản có thể thiếu phát có thể không phát phát lũ lụt chết đuối chút b á c h tính chỉ cần nạn dân đánh không đến kinh thành tới cái tia cũng không có vấn đề hắn cái này thủ phụ đều có thể vô tư tự nhiên n ắ m chắc bên dưới người có nổi n mấu chốt là làm sao mới có thể nhanh chóng vơ vét của cải ngay lúc đó thời gian điểm vừa thật là thu thuế mới thời điểm thuế muối là lúc đó triều đình tài chính thu vào đệ nhất lớn thuế loại nhưng thuế mối cái này đồ vật thu thu nhiều thiếu cũng không phải là một người định đoạt phía d ư ớ i quan viên không nhất định sẽ ngoan ngoan đem số tiền này giao ra đây bọn họ trên sổ sách làm gian lận chỉ cần không phải quá đáng quá cũng rất khó t r a ra được dù sao đó là cổ đại tin tức không thông cho nên thuế mới có thể thu bao nhiêu kỳ thực quyết định bởi tại đi thu thuế m ớ i người có không có đầy đủ hy vọng có lẽ có thể không thể cùng những quan viên này tiến hành đầy đủ trao đổi ích lợi nghiêm thủ phụ là nghiêm đảng đầu lĩnh p h ả i đi người hy vọng tự nhiên là đủ nhưng vẫn là câu kia lời nói dù là ngươi là nghiêm đảng đầu lĩnh cũng được cho mọi người chia lãi đầy đủ quyền lợi bằng không mọi người vì sao nghe lời ngươi cho đủ chỗ tốt thuế mới mới có thể thu nhiều bên d ư ớ i quan viên mới nguyện ý đem nguyên bản giữ lại tại tiền trong tay tất cả đều móc đi ra cho ngươi có thể cấp tốc biến hiện lý hồng vẫn rất nhanh tỉnh ngộ lại thổ địa hủy đê chìm tặc sau đó sẽ có đại lượng ruộng tốt bị chìm mà một khi bị chìm những thứ này ruộng đất liền không nữa đáng giá tiền những quan viên kia liền có thể cấu kết thổ hào thân sĩ vô đức cùng có tiền thương nhân làm cho nông hộ lấy rất giá tiền thấp bán ra cứ như vậy chẳng khác nào là mượn lấy tiền h a i đối với những thứ này nông hộ tiến hành rồi một lần đại quy mô cất đoạt tham quan thân hảo cùng phú thương được sự giúp đỡ của nghiêm mẫu thanh được thổ địa chiếm tiện nghi lớn như vậy tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị muốn nghị trăm phương ngàn kế kiế bạc đem nguyên bản giữ lại cái kia bộ phận thuế mới tất cả đều nộp lên cứ như vậy nghiêm thủ phụ thành công thu đi lên một số lớn thuế mới phong phú quốc phố hoàng đế một c a o hứng hắn thủ phụ vị trí cũng liền bảo vệ nói đến đây lý hồng vẫn không khỏi sống lưng l ạ n h cả người bởi vì nói nhiều như vậy kỳ thực chính là hai chữ an thị người nghiêm thủ phụ đòi tiền tiền làm sao tới chính mình bộ hạ không động được như vậy tự nhiên chỉ có thể nghĩ biện pháp từ dân chúng trong tay móc tiền dân chúng không có tiền nhưng có nhưng bọn họ lại không nguyện ý bán đồ bán tháo dụng đất vậy liền đem n g p bán rẻ cho phú hào thương nhân một vòng này quay vòng hạ xuống không thì có tiền có sợ a ngay sau o Nhưng Hồng vẫn lại nghĩ tới những vấn đề mới. Nhưng chuyện nhưng là chọc tội, hắn sẽ không hủy chọc sẽ s đó, đề đê Lý lại là, là tới mới. tội, Hoàng đế ca h khí, đem hắn chém. ọ n đời đem c Sở ca khẽ lắc đầu vì sao ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ biết chuyện này giờ này vốn là mùa mưa mực nước t ă n g vọt vốn là có vỡ nguy hiểm chỉ nếu không có ai phát hiện dị dạng hoặc là không ai có thể tấu lên hoàng đế vậy thì không phải là nhân họa mà là thiên hai thiên hai loại chuyện như vậy ai có thể quái đến nghiêm mậu thanh trên đầu lui mười nghìn bước nói coi như sự tình bại lộ hoàng đế đã biết ngươi cảm thấy cuối cùng có một người sẽ là nghiêm thủ phụ sao sẽ là lâm tổng đốc sao ngươi cảm thấy nghiêm thủ phụ vì sao đưa mật thư mà không phải trực tiếp hạ lệ ngươi cảm thấy lâm tổng đốc sẽ ngốc đến đích thân đi làm này kiện sự tình sao đối với bọn họ loại này địa vị người đến nói tìm một cái có nổi n sao mà dễ dàng đến lúc đó chỉ cần đem nổi đầy giết cái địa vị khá cao người chịu tội thay không được sao nghiêm thủ phụ mới vừa cho hoàng đế thu như vậy nhiều thuế mới lập công lớn như vậy thể hiện ra mạnh mẽ như vậy năng lực làm việc nghiêm đảng thượng hạ càng là ăn ngồi không mà hưởng một lòng đoàn kết ngươi cảm thấy loại tình huống này bên dưới hoàng đế coi như cảm thấy việc này có mờ ám hắn có thể cha được động sao hắn gắng phải tra nghiêm các lão sẽ không sợ thiên hạ đủ loại quan lại đều bị thương tâm sao thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư một trăm mười một thần tiên đấu pháp người phàm tao hương lý hồng vận bị sợ ca cái này liên tiếp vấn đề cho đang hỏi hắn c h o mày chấm tư suy nghĩ nửa ngày sau đó nói ra nếu quả thật như ngươi phỏng đoán giống nhau cái kia vấn đề này căn bản là khó giải á nghiêm mậu thanh mật t ư nói hủy đê chìm tặc kỳ thực chìm tặc là giả hủy đê mới là mục đích chủ yếu lâm tổng đốc là một người thông min khẳng định cũng có thể nghĩ đến nghiêm thủ phụ chân thực ý đồ nói cách khác hai người bí mật giao lưu mặt ngoài bên trên là đang nói c h í n tặc nhưng thực tế bên trên những câu không rời chỉ ruộng vơ vét của cải nghiêm mậu thanh đã tính toán rõ ràng dùng dân chúng trong tay ruộng tốt đi đổi tham quan cùng thương gia giàu có bạc trong tay lấy được bạc mới có thể cho mình thủ phụ vị kéo dài tính mạng cho nên hắn cho dù là bài trừ hết sức khó khăn cũng nhất định phải hoàn thành chuyện này cho nên lâm tương vẫn mới như vậy do dự hắn biết việc này tuyệt đối không thể chống lại bởi vì hắn trước tổng đốc cũng là dựa vào nghiêm thủ phụ mới có nghiêm thủ phụ nếu như chọn đời khí tùy tiện tìm lý do là có thể đem hắn đổi t h như kháng tặc bất lực các loại nhưng nếu như làm theo cái kia vấn đề cũng rất lớn d g tốt bị chìm bách tính trôi giạt khắp nơi rất dễ dàng kích khởi dân chúng nổi dậy coi như hắn an bài người khác trong tối đào ra đê điều không lưu xuống chứng cứ dân chúng nổi dậy một chỗ hắn cái này tổng đốc cũng vẫn là khó từ tội lỗi húng chi loại này trái lương tâm chuyện xấu p h à m là có điểm nhân tính người đều làm không được lũ lụt một tới không biết muốn chết đối bao nhiêu bách tính nếu như là là chính mình địa vị suy nghĩ vậy cũng chỉ có thể bốc lên kích khởi dân chúng nổi dậy phiêu lưu ấn nghiêm thủ p ụ ý tứ làm nếu như chung với cương vị công tác vậy cũng chỉ có thể chờ lấy bị nghiêm thủ p ụ mất trước đến lúc đó đổi người nói không chừng đê điều hay là muốn bị đào ra đã khấu chuyện càng là hoàn toàn đừng hy vọng kéo nhất thời ngược lại là cũng có thể kéo dài ở nhưng trung quy cũng khó trốn cái này hai loại kết cục lý hồng vận hiện tại cuối cùng là minh bạch vì sao lâm tương mẫn nhìn lên l ạ i như thế phát sầu đây đúng là một cái khó giải từ cục cái kia có hay không dạng này một loại khả năng tính thủ tiêu nghiêm mậu thanh nếu như đem hủy đê chìm kẽ gian chuyện đâm đi lên có phải hay không có thể bàn ngược lại nghiêm mậu thanh lý hồng vận càng nghĩ phát hiện có cái nghiêm mậu thanh ở đỉnh đầu bên trên hầu như chuyện gì đều không làm được mà lịch sử bên trên nghiêm mậu thanh cũng quả thực ngược lại cố thanh trương trở thành mới thủ phụ nếu như rất có thể giết chết nghiêm mậu thanh để cho hoàng đế xét nhà đem toàn bộ nghiêm đảng nhổ tận gốc cái k i a t r o n g thời gian ngắn cũng không cần buồn bặt chuyện để cho cố thanh hương làm thủ phụ đã khấu vật liệu quân lu hơn phân nửa cũng có thể phát hạ xuống s ở ca l ấ p đầu dĩ nhiên không phải nghiêm mậu thanh không ngược lại lâm tổng đốc quả thực vô kế khả thi nhưng nghiêm mậu thanh nếu quả như thật ngược lại ngươi cảm thấy lấy lâm tổng đốc trước đó cùng nghiêm thủ phụ vãng lai quan hệ là hắn có thể may mắn tránh khỏi sao là hắn hiện đang chủ trì đảng khấu đại cục. nhưng phúc xào bên dưới thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không nghiêm thủ phụ một khi rơi đ à i hắn cũng tất nhiên rơi đ à i hủy đê chìm kẽ gian chuyện báo lên nói nhẹ nào có chứng cứ rõ ràng chứng minh là nghiêm thủ phụ sai khiến hắn nếu quả như thật để cho hủy đê xảy ra chuyện chuyện lớn như vậy hắn một cái tổng đốc chẳng lẽ không nhận trách nhiệm đảm nhiệm ngươi cảm thấy việc này thật đâm sau khi đi lên hoàng đế sẽ tin đảm nhiệm cả người bên sớm c h i ề u ở c h u n g nể trọng mười mấy năm các lão còn là tin ngươi một chỗ bên trên tổng đốc húng chi ngươi cái này tổng đốc vẫn là các lao tự mình cất nhắc lên đối với ngươi có ơn tri ngộ ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ như thế nào nhìn ngươi là quân pháp bất vị thân vẫn là khi sư diệt tổ tốt coi như nghiêm thủ phụ ngược lại cái kia mới nhậm chức thủ phụ cố thanh trương liền có thể cho phép bên d ư ớ i ngươi ngươi là nghiêm thủ phụ một tay để bật lên chẳng khác gì là đã chọn đội cố thanh hương sẽ còn tiếp tục dùng ngươi nếu như lâm tương vẫn bị từ tổng đốc vị trí bên trên một lột đến cùng như thế nào tiếp tục đắc cấu lý hồng vẫn có điểm hôn mê đó chính là nói nghiêm mậu thanh muốn ngược lại nhưng chỉ có thể ngược lại một bộ phận không thể hoàn toàn ngược lại sợ ca gật đầu không sai không thể đem nghiêm thủ phụ n ổ tận gốc như thế lâm tổng đốc cũng sẽ nhận liên lụy muốn để cho nghiêm thủ phụ địa vị suy yếu đồng thời muốn để cho lâm tổng đốc tại hoàng đế trước mặt lộ mặt tốt nhất là có thể chịu đến hoàng đế t h ư ờ n g thức dạng này mới có thể từ hoàng đế trong miệng móc ra đáng khấu cần thiết quân tư ngươi còn nhớ hay không được lâm tổng đốc đối với đặng tướng quân nói tới lập xuống công h â n thưởng xuống tới tự nhiên sẽ có quân tư nói trắng ra là muốn tiền chỉ có hai con đường một con đường là hướng nghiêm thủ phụ m ớ n con đường này hiển nhiên đã không thể thực hiện được nghiêm thủ phụ chính mình đều ở đây bồn u c h u y ệ n tiền khác một đầu chính là nghĩ biện pháp trực tiếp cùng hoàng đế mới nhưng hoàng đế bản thân cũng là một không chịu trách nhiệm ngươi đ á n khấu bất lực hắn cũng sẽ không cảm thấy là quân tư chưa đ ngược lại sẽ cảm thấy là ngươi không đủ năng lực cho nên lâm tổng đốc không phải cố ý muốn kẹp lấy đặng tướng quân quân tư mà là hắn quả thực cũng muốn không đến đầy đủ quân tư bởi vì hoàng đế đương t r i ề u tất nhiên dám phân công nghiêm mậu thanh làm thủ phụ vài chục năm liền nói do hắn là cái chính mình vơ vét của cải lúc lòng tham không đ ấ y quốc khố chi lúc không gì sánh được nhức n ố i hoàng đế nếu không tới quân tư cái kia là bình thường t ố t tới quân tư vậy nói rõ hoàng đế đã phi thường được xem trọng ngươi cho nên biện pháp duy nhất chính là hoàng đế đối với lâm tổng đốc càng coi trọng hơn cho là hắn là cái khả tạo thần cho rằng cho hắn quân tư quả thật có thể bình định cường như vậy hoàng đế một câu lời nói cái này quân tư luôn có thể nghĩ biện pháp nặng đi ra cũng chính là tục xương thượng đạt thiên t í n h chỉ bất quá bốn chữ này nói dễ làm lên tới cũng khó có kiểm bữa tiệc này phân tích hạ xuống lý hồng vận hoàn toàn bị làm bối rối hắn cùng sở ca cùng là lịch sử hệ học sinh đối với tư liệu lịch sử nắm giữ khả năng khác biệt không lớn chỉ khi nào liên quan đến vấn đề cụ thể phân tích trên lệnh vẫn còn có đây cũng chính là sở ca có thể đánh giá văn sĩ phó bản thủ thông mà lý hồng vận không thể nguyên nhân bất quá cũng may cái này một thông phân tích sau đó hai người cũng coi như vớt thuận trước mắt cục diện đơn giản đến nói chính là như đạp băng mỏng khó bể phân biệt bên trên là hoàng đế nghiêm mậu thanh củng cố thanh hương ba vị này thần tiên tại đấu pháp mà bên dưới thì là lâm tương mẫn nỗ lực chống đỡ lấy đông nam đại cục đại tướng quân tại quân tư chưa đủ tình huống bên dưới kiên trì đáng khấu hiện tại lâm tương mẫn cái này tổng đốc duy nhất có thể thêm vào thần tiên là nghiêm mậu thanh có thể hết lần này tới lần khác nghiêm mậu thanh hiện tại không muốn đáng khấu chỉ muốn vơ vét của cải cho nên mới lâm vào thế bí mà muốn đánh vỡ cái bế tắc này liền được cẩn thận từng ly từng tý tiến nhập thần tiên đấu pháp vòng tròn cái này quả là có thể nói là trên dây cắp khiêu vũ lý hồng vẫn có chút phiên muộn những thứ này phó bản quả nhiên độ khó cũng rất cao không phải vỗ một cái não môn là có thể thông quan sở ca thì là rất lạnh nhạt không cần phiên muộn hiện tại tiến độ kỳ thực đã rất nhanh tuy nói mỗi lần mới phó bản rất bất đồng độ khó cũng tại dần dần đề thăng nhưng các người chơi cũng tại đề thăng phá giải lên cũng càng ngày càng muốn gì được đấy chỉ ít lần này phó bản tại ngày thứ nhất chúng ta cũng đã mỏ thấy nó đại thể phương hướng sau đó nhiều nếm thử mấy lần thông quan cũng chỉ là vấn đề thời gian hai người cùng đi ăn điểm tâm sau đó mỗi người đi làm chuyện của mình sở ca theo thường lệ đi diễn đàn bên trên đem phân tích của mình phát ra ngoài cùng người chơi khắc cùng chung tin tức mà lý hồng vận thì là lặp đi lặp lại phỏng đoán phó bản bên trong thần tiên đấu pháp tình thế nghị chính mình làm là phụ tá phải làm thế nào cho lâm tương m ậ n nhanh chiêu chí ít được giúp lâm tương m ẫ n đem thế cục phân tích rõ ràng để cho lâm tổng đốc có thể xem trọng chính mình một mắt dạng này phó bản mới có thể tiếp tục đẩy mạnh lần này phụ tá tuyến đối với lý hồng vận vẫn tương đối hữu hảo bởi vì nghiêm chỉnh mà nói sám vai phụ tá ngược lại là cũng không cần cao minh như vậy kỹ xảo chỉ cần đầu góc rõ ràng đối với thế cục nắm chặt đầy đủ chuân xác sau đó đem nên phân tích sự tình đều phân tích ra được như vậy đủ rồi giờ này diễn đàn bên trên các người chơi cũng đối với phong hầu không ta ý cái này phó bản triển khai kịch liệt thảo luận mới phó bản cường đạo lại thăng cấp đệ nhất chiến liền trực tiếp gặp phải một cái bách chiến cường đạo cho ta chặt hôn mê đúng vậy à so trước một cái phó bản cường đạo mạnh không ít lúc đầu cho rằng lúc trước phó bản luyện lâu như vậy đến mới phó bản có thể chém dưa thái rau không nghĩ tới hay là muốn chịu khổ những thứ này cường đạo trang bị cũng quá hoàn mỹ ta không thể tiếp thu đến rồi giai đoạn thứ hai tiến công bồ ninh cảng thời điểm bọn họ vẫn còn có súng kíp cường đạo không đều là lưu dân cùng nghèo túng sĩ binh sao làm sao còn có nhiều như vậy súng k i ế p đây căn bản không khoa học rất bình thường dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép những thứ này cường đạo bên trong có không ít là quân chính quy bách chiến lính giả thậm chí ngươi hoàn toàn có thể đem chiêm cư tại bồ ninh cảng hàng này cường đạo nhìn thành là một chi chiến lược cường hãn di nhân quân đội đám người kia là cường đạo bên trong mạnh nhất một nhóm cơ bản bên trên có thể đại biểu cho lúc đó đông di cường đạo đứng đầu nhất chiến lược trình độ cùng trước đó xông vào thị trấn nhỏ đám người này kỳ thực không có gì có thể so tính tin tức tốt duy nhất là thịnh quân bên này có chiến thần đặng tướng quân nếu như không có đặng tướng quân chỉ dựa vào những phế vật này m i n h thật không biết cuộc chiến này muốn thế nào đánh ta đi thử phụ ta tuyến trực tiếp cho ta cắt chết tổng đốc vấn đề hỏi ta ta một cái đều đáp không được sau đó hắn đem ta đổi ra ngoài nhiệm vụ cũng liền thất bại phụ ta tuyến hay là đi diễn đàn nhìn sở ca đại lao phân tích thiết phân tích vẫn còn tương đối thấu triệt nhưng bây giờ cho dù là đọc qua tư liệu lịch sử cũng như cũng không có cách nào khác tìm được một cái xác thực giải pháp chỉ có người đi tiến giai phó bản cầm đến thiên phú thăng cấp kỹ năng sao ta rằng co một đêm lấy được Quả t h sở ca mở ra diễn đàn bên trên thảo luận nhất là trọng điểm chú ý một lần bốn cái tân thủ thí luyện phó bản độ khó thăng cấp bản g quả thực có thể thăng cấp thân phận dành riêng kỹ năng tiên phú nhưng trước mắt tới nhìn chỉ là tại nguyên có cơ sở bên trên tăng lên mức nhỏ năng lực chiến đấu đối với phá giải mới phó bản cũng không có đặc biệt rõ ràng trợ giúp chương ó t ể k một phó h trăm h một mươi hai không quá thành thục ý tưởng giờ này tô thành bách cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hà tử trên giường thông suốt xoay người ngồi dậy lập tức đem nón trò chơi hảo hải xuống ném trên giường tựa hồ vẫn lòng còn sợ hãi ác mộng tuyệt đối ác mộng ám xa trong trò chơi thời gian lưu tốc vốn là so trong hiện thực phải nhanh rất nhiều cho nên đêm hôm nay hắn cảm giác mình chỉ ít bị mười m ấ y cái hơn hai mươi canh giờ cực hình dàn v ặ n không ngừng mà bị cường đạo giết chết lại không ngừng mà làm lại thật là đáng sợ hắn quyết định cũng không tiếp tục đụng trò chơi này quan phương cho hắn cái này thể nghiệm tư cách căn bản là không yên lòng chỉ là làm hắn rửa mặt thanh tỉnh một lúc sau loại này cảm giác sợ hãi lại rất nhanh biến mất bên trên một giây còn quyết định cũng không tiếp tục đụng trò chơi này có thể một giây sau nhưng lại cảm thấy cũng không đáng sợ như vậy có câu tục câu nói làm tốt rồi quên vết xẹo đau nhưng t ô thành bách giờ này chặt thái vết sẹo không khỏi tốt cũng quá nhanh một ít hắn vẫn chưa ý thức được cái này có gì dị thường phản mới bắt đầu tài liệu tra cứu muốn tìm được c ám xa trò chơi này tại chi tiết giả tạo chỗ bởi vì hắn muốn chứng minh trò chơi này cũng không phải chân thực lịch sử muốn chứng minh mình mới là đối với Mạnh nguyên n g dù sao chúng ta lần này mục đích chủ yếu không phải từ tinh thần bên trên đạ khoa một cái vạn vẹo lịch sử lớn b mà là càng tốt cố hóa lịch sử để cho càng nhiều hơn người biết lịch sử tham thương tới một miệng lớn cơ thể nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi trên người hắn lãng phí quá nhiều tinh lực mạnh nguyên khẽ lắc đầu về sau ngươi sẽ biết hắn còn có khác tác dụng đã có người chơi bắt đầu viết tiến công chiếm đóng đêm nay ta cũng muốn bắt đầu chuyên tâm khai hoang phó bản giờ Hồng giới giống Tổng giống chung tối, tiến chơi. tiếp tinh thiên thứ thế trò trước, trực tiếp lựa chọn phụ tá tuyến, cầm quan sát tinh tế thiên phú, bắt đầu thí trước, một tá, Đốc Lý lần là lần lựa luyện. Lâm là lần lần nhập như chọn phụ phú, như nhìn quanh chư phụ Vận Vẫn quan vẫn vị cầm đầu ám xa liền nghiêm các lão cũng không giữ được ta nghe nói bộ ninh cảng địa thế không cao lắm hơn nữa phụ cận thì có một chỗ đê nếu như hủy đê chìm tặc các ngươi cảm thấy thế nào phụ tá môn vẫn là phản ứng khác nhau có người kinh ngạc có người kinh ngạc cũng có người túi đầu trầm tư tạm thời không có ai trả lời trước đó lý hồng v ậ n cũng lựa chọn i ê n lặng dù sao khi đó hắn cũng không biết muốn đáp lại ra sao rất sợ rụt rè nhưng lần này hắn không có ý định trầm mặc tuy nói còn không có tìm được cụ thể phương pháp phá cuộc nhưng đi qua cùng sợ ca một phen sau khi thương nghị hắn đã mỏ tới phương hướng phòng định chỉ cần đem những này phân tích nội dung đối với lâm tương mẫn nói liên tục cũng đủ làm cho hắn đối với chính hắn một phụ tá coi trọng một chút đối với thông quan phó bản rất có chỗ tốt thế là tại cái khác phụ tá đều còn đang trầm tư thời điểm lý hồng vận giành mở miệng trước đốc đường đại nhân cái này sợ rằng cũng không suy nghĩ của ngươi mà là nghiêm các lao bên kia ý tử à. lời vừa nói ra những thứ khác phụ tá môn đều có chút khiếp sợ vẻ mặt của bọn họ phảng phất đang nói anh em ngươi đây là mở ô tô rồi lâm tổng đốc chỉ là đề đẩy miệng hủy đê chìm tập chuyện cái gì khác đều chưa nói cái khác phụ tá đều còn tại phỏng đoán trong này dụng ý đâu Kết quả vị những à y từ tiên i n s c á người ợ c đây là n g khác lao ý tứ. Cái này đặc biệt rốt Cái này quả thực n minh bên trên trinh lệnh, g đ nhìn, là nhìn không ra lâm tương mẫn giờ này dị trạng nhưng lý hồng v ậ n nhưng có thể thông qua hắn nhỏ bé biểu tình cùng thần thái phân tích ra h ắ n giờ này trong nội tâm là một loại quả nhiên vẫn là từ tiên sinh đáng tin cậy trạng thái tất h nhiên đã đoán đúng thế thì dễ nói chuyện rồi lý hồng vẫn quyết định rèn sắc khi còn nóng rất hiển nhiên đại nhân buồn không ở đông nam mà ở triều đình bên trên đặng khấu sự t ì n h cũng không ở đặng tướng quân mà tại nội các ở châu nghiêm cố hai vị các lão cùng với đương kim thánh thượng hủy đê chìm tặc loại chuyện như vậy sợ rằng cũng chỉ có nghiêm các lao động cơ cấp thiết nhất đốc đường đại nhân có câu hỏi này trong lòng cần phải so ta càng rõ ràng hơn mới là những thứ khác phụ tá môn miệu tình khác nhau có người như c ũ mờ mịt nhưng cũng có người bừng tỉnh đại ngộ nhưng bất kể thế nào nói bọn họ giờ này thông minh hiển nhiên đều bị nghiên ép lâm tương m ẫ n trên mặt rốt cục hiện ra một chút thần sắc vui mừng hắn giơ giơ tay tốt rồi từ tiên sinh lưu xuống các ngươi những người khác đều đi ra ngoài trước đi lý hồng vẫn không khỏi thầm vui có thể một vòng sàng tuyển sau đó chính mình thành công trổ hết tài năng sau đó phải nói cũng đều là không to hơn của cơ mật chuyện một khi làm không tốt đây chính là muốn khám nhà diệt tộc lâm tổng đốc hỏi vấn đề này h i ệ n nhiên là nào đó loại sàng tuyển sàng ra đầy đủ thông minh người lưu lại nghị sự về phần những cái kia không hiểu nổi khúc mắt trong đó phụ tá vẫn là sớm làm đường lẫn vào đã giúp k hắn cũng biết bước đầu tiên này kỳ thực cũng không khó bởi vì vị này từ tiên sinh vốn chính là lâm tương mẫn nghệ trọng nhất phụ tá nói chuyện phân lượng rất nặng lại tăng thêm hắn sớm biết được tin tức tương quan đánh cái tin tức kém hoàn thành bước đầu tiên này kỳ thực không có độ khó gì khó khăn là sau đó phân đoạn những thứ khác phụ tá môn tất cả đều sau khi rời khỏi lâm tương m ẫ n lúc này mới đổi một bộ mặt khác trên mặt bắt đầu hiện hiện ra thần sắc lo âu việc này ta đã suy nghĩ ba ngày ba đêm nhưng vẫn cũ không nghĩ tới phương pháp phá cuộc từ tiên sinh tất nhiên có thể trong nháy mắt đoán được đây là nghiêm các lao ý tứ nghĩ đến đối với trong t r i ề u thế cục so ta nhìn càng thêm thêm dấu triệt còn mời từ tiên sinh dạy ta lý hồng vẫn nỗ lực khắc chế nội tâm vui sướng duy trì thế ngoại cao nhân hình thái phân tích cặp kẽ nói liên tục đốc đường đại nhân việc này nói là hủy đê chìm tặc kỳ thực cùng cường đạo một điểm không liên quan xét đến cùng vẫn là bởi vì một cái tiên chữ nghiêm các lão nhu cầu cấp bách tuần diêm bạc tới bảo trụ thủ phụ vị để chứng minh chính mình đối với bệ hạ hữu dụng cho nên phong mật thư này để cho đốc đường đại nhân vỡ đê mặt ngoài bên trên là tùy ý một đề trên thực tế nhưng là hạ tử mệnh lệnh đại nhân không làm cũng phải làm đốc đường đại nhân nếu như không làm nghiêm các lão liền sẽ đổi một cái khác đắc lực người đến làm có thể đốc đường đại nhân nếu như làm cái k i a chỉ sợ cũng muốn để tiếng xấu muôn đời lý hồng vận dựa theo trước đó cùng sợ ca một chỗ phân tích được nội dung là lâm thương vẫn đơn giản phân tích một lần c ụ thế trước mặt bao quát giờ này hoàng đế nghiêm mậu thanh củng cố thanh hương ba người này thần tiên đánh nhau hình thức cùng với quốc kh vì đê động cơ các lý o so ạ i tất cả đều làm、so、v là ớ hồng, hồng vẫn hơi hơi dừng một chút nói ra đốc đường đại nhân trước mắt nội các bên trong thần tiên đánh nhau nói tới nói lui c ũ nghiêm k ô n n g g o à bệ hạng, h n g i các lao đang là thuế m ố i chuyện xảy ra bờn hắn thấy cường đạo đã tàn sát bừa bãi nhiều năm nhiều hơn nữa tàn sát bừa bãi một hai năm thì như thế nào c u n g thủ phụ vị so sánh cái này đều không tính là gì về phần cố các lão hắn cùng với nghiêm các lao thế cùng thủy hỏa mà đốc đường đại nhân ngươi lại là nghiêm các lao thần tín coi như cố các lao muốn dẹp v ê n cường đạo có thể giờ này phát bên dưới cô tư chẳng khác gì là để cho đốc đường đại nhân ngươi lập xuống công vân công lao này càng là sẽ tất cả đều tính tới nghiêm các lao trên đầu cho nên cố các lao muốn đăng k h ấ u nhưng không phải giờ này đăng k h ấ u càng không phải là từ đốc đường đại nhân ngươi tới đăng k h ấ u cố các lao ước gì đông nam đại loạn bởi vì nơi này càng loạn ban ngược lại nghiêm các lão cơ hội càng lớn cho nên cố các lao bên kia cũng là tuyệt đối không trông cậy được nói tới nói lui cũng chỉ thừa lại bệ hạ một người cho nên cái này quân tư chuyện nói tới nói lui vẫn chỉ có một cái biện pháp chính là thượng đạt t i ê n t í n h lâm tương v ẫ n biểu tình lần thứ hai chìm xuống dưới có thể chuyện này nói dễ làm lên tới lại khó như lên trời a lâm tổng đốc không nói nhiều nhưng mọi người đều biết vị hoàng đế này bệ hạ trạng thái bên trên nhiều hơn nữa tấu trương tố khổ nói đông nam thiếu quân tư cũng là hoàn toàn vô dụng hoàng đế căn bản không có khả năng lý giải đến việc này gấp gáp tính chỉ biết cho rằng lầm tương mẫn cái này làm tổng đốc tại lề mề tố khổ cho rằng cái này tổng đốc không có năng lực không chỉ có n ế u không tới quân tư ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược lý hồng vẫn rèn sắc khi còn nóng đốc đường đại nhân ta ngược lại là có một cái không quá thành thục ý tưởng Trước tại không có năm chắc tất thắng trước đó không sẽ cùng nghiêm các lao về mặt mà nghiêm các l a o cũng đang cố gắng hoạt động về muối muốn không chiến mà khuất nhóm người binh ngăn cản hồi cố các l a o có thể thế tiến công cho nên đốc đường đại nhân ngươi phải nghĩ biện pháp để cho hai vị các lao am đấu biến thành b ì n h tranh thậm chí muốn để cho nghiêm các l a o hơi chút ở thế yếu để cho cố các l a o nhìn thấy ban ngược lại nghiêm các lao hy vọng nhưng cùng với lúc nghiêm các l a o lại không thể thật hoàn toàn ngã xuống đến rồi lúc kia đốc đường đại nhân ngươi tọa c h ấ n đông nam tầm quan trọng mới lại không ngừng nổi lên bệ hạ mới có thể nhận thức đến tầm quan trọng của ngươi nếu như có thể bị bệ hạ làm là cân bằng hai vị các lao lực lượng triệu kiến như vậy loại này khốn cảnh thì có giải quyết có khả năng thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm m ư ơ i ba yên lặng theo dõi k ỳ biến mà đợi thiên thời lâm tương mẫn như có điều suy nghĩ thượng đạt thiên t í n h quả thực thứ tiên sinh ngươi nói rất có đạo lý hiện tại bất luận là nghiêm các lao hoặc là cố các lao nơi đó cũng rất khó muốn tới q u â n tư biện pháp duy nhất là chủ động quấn vào hai vị các lao ở giữa đấu tranh lấy hạt rẻ trong lò lửa việc này phiêu lưu cực lớn một nước vô ý chỉ sợ cũng muốn bị khám nhà diệt tộc nhưng nếu như có thể thành công lợi nhuận cũng đồng dạng cực lớn lâm tương vẫn đi dạo tàn bộ rơi vào trầm tư sau một lát hắn hỏi vậy xin hỏi từ tiên sinh ta nên tuyển chuyện gì làm là chỗ đột phá đâu lý hồng vẫn yên lặng chốc lát cái này ta cũng không biết lâm tương vẫn sửng sốt một lần lý hồng vẫn ta cũng không biết bốn chữ nói song tương đương trí khí hùng hồn bởi vì hắn quả thực không biết trước đó hắn chỉ là cùng sở ca phân tích một lần trước mặt nội các cùng với đông nam thế cục có thể hai người cũng đều không nghĩ ra tốt gì biện pháp lý hồng vận đối với lâm tương vẫn cuối cùng nói cái này giải quyết con đường riêng phương hướng lớn hay là hắn lúc ban ngày vắt hết góc nghĩ ra được về phần cụ thể cách làm hắn ngược lại là suy nghĩ mấy cái nhưng tất cả đều chính mình hay không tỉ như lý hồng vận đã từng nghĩ tới có được hay không trong tối đem nghiêm mậu thanh phong mật thư này giao cho cô thanh trương người hoặc là nghĩ biện pháp đem nghiêm mậu thanh muốn hủy đê chìm tắc sự tình ám chỉ tiết lộ cho cố thanh trương kể từ đó chẳng khác gì là hướng cố thanh trương nạp đầu danh trạng cố thanh trương có biện pháp ban ngược lại nghiêm các lao đến lúc đó có lẽ cũng sẽ niệm tình hắn phản chiến có công bảo vệ hắn tổng đốc địa vị, tiếp tục nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được con đường này tuyệt đối không thể thực hiện được nguyên nhân rất đơn giản chính trị đấu tranh bên trong đứng thành hàng cũng không phải là n g ư y i muốn đổi là có thể đổi nếu như cái gọi là chính trị đấu tranh chính là tả hữu hình này cái kia không khỏi cũng quá đơn giản đơn giản là có tay liền được làm như vậy có ba cái vấn đề vô pháp giải quyết đệ nhất mật thư loại này đồ vật đến cùng có thể hay không làm là triều đình bên trên chứng cứ húng chi mật thư bên trong có lẽ chưa nhắc tới thuế muối bán đồ bán tháo ruộng đ ấ t chuyện chỉ là nghiêm các lao tùy tiện để lời miệng t h ò n quân chuyện góc độ hỏi đê chìm kẽ gian khả thi mà lấy nếu như nghiêm các lao không thừa nhận cái này mật thư là h ắ n viết hoặc là thừa nhận nhưng biện giải nói chỉ là toàn quân chuyện góc độ đưa ra hủy đê chìm tặc dạng này một cái không thành thục ý kiến vẫn chưa văn bản rõ ràng hạ lệnh cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở lâm tổng đốc cùng đặng tướng quân t r ê n tay phải nên làm như thế nào nếu như chìm ruộng một chuyện áp căn bản không hề phát sinh cái kia lại chứng minh như thế nào nghiêm các lao muốn làm chuyện này làm sao định tội thứ hai cố thanh trương không có thượng đế thị giác hắn vì sao lại tin tưởng lâm tổng đốc cái này thiết can nghiêm đảng theo cố thanh trương lâm tổng đốc cho nghiêm mẫu thanh lại là đưa tiền lại là đưa đoàn kịch có thể làm bên trên tổng đốc toàn do nghiêm m ậ u thanh đ ệ b ả n cả hai quyền lợi đã là chiều sâu bản định giờ nay phản chiến vì sao là ra nước đại nghĩa vậy tại sao không ngay từ đầu liền đứng tại cố thanh trương bên này người như vậy cố thanh trương hơn phân nửa là không dám dùng lại không dám cầm một phong cái gọi là mật thư ngay tại hoàng đế nơi đó hướng nghiêm các lao phát động tiến công bởi vì tiến công một khi thất bại cố thanh trương tổn thất c ũ n g cực lớn thậm chí khả năng đ ầ y bàn đều thua cố các lao đã ẩn nhẫn vài chục năm không có khả năng như vậy tùy tiện đem toàn bộ hy vọng áp ở một cái phản chiến nghiêm đảng trên thân thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất đó chính là hoàng đế Thái Độ. Hoàng đ đế trước n g có mắt u n không nghiêm hay cho để m ậ triều đình bên trên ở vào một loại vi r i ệ u cân bằng nghiêm mậu thanh phải nghĩ biện pháp mò được đầy đủ tiễn bảo ở chính mình thủ phụ vị cố thanh trương ước gì thiên hạ đại loạn tốt nhân cơ hội thủ tiêu nghiêm mậu thanh còn hoàng đế hắn có ý định đổi nghiêm mậu thanh nhưng lại lo lắng loại này thay người dẫn phát triều cục dung chuyển cũng lo lắng mất đi nghiêm mậu thanh cái này mò tiền h o thủ cho nên đang cao cao tại thượng quan vọng giờ n à y tùy tiện cám bảo nghiêm mậu thanh ngược lại không ngược lại khó mà nói lâm tổng đốc cái này làm tên khốn kiếp nhất định là người thứ nhất chết trên thực tế từ lúc lâm tổng đốc cho nghiêm mậu thanh đưa tiền đưa làm k ị mà nghiêm mậu thanh đưa hắn đề bặt là tổng đốc thời điểm cũng đã đứng ở nghiêm đảng ngược lại hắn cũng tất nhiên sẽ ngược lại hầu như không tồn tại bất luận cái gì nhảy thuyền chạy trốn có khả năng cho nên lý hồng vẫn càng nghĩ vẫn là đem những ý nghĩ này tất cả đều hay không không cần thử thử cũng là cho không việc này quyết không thể lâm tương mẫn tự mình đi làm hắn nhất định muốn tại trí thân sự n g o ạ i đồng thời còn đem sự tình l à m không thể ngã về phía bất kỳ bên nào mà là phải nghĩ biện pháp để cho tam phương đều trái lại tranh thủ hắn lâm tương mẫn trên mặt lộ ra t h ầ n sắc thất vọng vốn dĩ là từ tiên sinh một thông phân tích có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời kết quả cuối cùng thế cục quả thực phân tích rõ ràng có thể đối sách nhưng không nghĩ đi ra lý hồng vận vội vàng tiếp tục nói ra bất quá đốc đường đại nhân trước mắt mặc dù không thể giải quyết dứt khoát nhưng có thể sớm làm chút chuẩn bị một lập tức cùng quanh thân các vị tổng đốc hiệp thương hướng một ít lương thương tạo áp lực mượn một ít lương thực tự lấy cường đạo tàn sát bừa bãi bách tính trôi g ạ t khắp nơi m u ố n cứu trợ thiên thai danh nghĩa tới mượn có thể mượn bao nhiêu mượn bao nhiêu thứ hai để cho đặng tướng con chia không cần cùng chết bồ ninh cảng vây mà không công là đủ tận khả năng đi tiêu diệt địa phương khác chạy trốn tán loạn cường đạo tận khả năng chém đầu lập xuống càng nhiều con công mang xuống yên lặng theo dõi kỷ biến mà đợi thiên thời. lâm tổng đốc một phen tư lượng lúc này mới sắc mặt hơi bất giận ừng từ tiền sinh nói có lý ta cái này sắp xếp người đi làm cường đạo tàn sát bừa bãi bách tính trôi giạt khắp nơi điền không đ ầ y cái bụng mượn một ít lương thực cứu trợ thiên thai hợp tình hợp lý mặc dù khẳng định không mượn được bao nhiêu nhưng có thể mượn một ít là một ít trên thực tế giờ này mượn lương căn bản không phải bởi vì cường đạo mà là vì lấy phòng n g ư ờ i v à n nhất có thể hủy đê lại không chỉ lâm tổng đốc một người nếu như lâm tổng đốc luôn, luôn kéo không làm nghiêm mậu thanh cũng không khả năng một mực làm trở lấy khẳng định sẽ tìm người khác tới làm đến lúc đó một khi hủy đê nhất định người chết đói khắp nơi trên đất không có lương thực cứu trợ thiên thai ngay lập tức sẽ kích khởi dân chúng nổi dậy đến lúc đó liền thật hoàn toàn không thể vắn hồi sớm chuẩn bị lương thực chí ít đến lúc đó có thể cứu trợ thiên thai đắc lực để cho nguy hại tận khả năng giảm bớt b ố ninh cảng mặc dù là lớn nhất cường đạo chiếm cứ chi địa bắt được chẳng khác gì là cường đạo hạn o bình định rồi một hơn nữa nhưng lớn hơn nữa quân công cầm không xuống cũng không ý nghĩa còn không như tạm thời vây lại tới đi trước tiêu diệt những địa phương khác cường đạo đem giải rác quân công lấy đến trong tay lại nói giải rác quân công cũng là quân công chém đầu số ít một chút tin chiến thắng cũng là tin chiến thắng giống nhau có thể cho hoàng đế cùng hai vị các lao lưu xuống một ít tấn tơ tốt hai điểm này cử động mặc dù không đủ để xoay chuyển tình thế trước mắt nhưng ít ra có thể cho lâm tổng đốc trên tay lợi thế nhiều hơn chút vạn nhất triều đình bên trên thật xảy ra một ít đại sự cũng không đến mức quá bị động lý hồng vẫn tầm mắt lần thứ hai bị xương mù màu trắng bao trùm Gì? lại thất bại lý hồng vẫn bối rối một lần nhưng rất nhanh hắn phát hiện xương trắng tán đi sau đó cảnh tượng trước mắt lại xảy ra biến hóa vẫn như cũng là lâm tổng đốc nhưng nơi này chỉ có hắn một cái phụ tá hơn nữa lâm tổng đốc cao mày sắc mặt tái xanh hiển nhiên so với trước tiêu biểu tình muốn càng thêm ngh không có có thất bại đây là thành công tiến nhập bên dưới một giai đoạn lý hồng vận không khỏi một vui trước hắn cái kia lần lý do thoái thác kỳ thực cũng chính là tìm kiếm chút vận may rõ ràng không có biện pháp giải quyết triệt để lâm tổng đốc khó ố cảnh nhưng nhưng vẫn là tiến nhập bên dưới một giai đoạn điều này nói rõ trước đó biện pháp đã tiếp cận tối ưu giải mà bây giờ mới giai đoạn tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống mới đây chính là trước đó nói tới yên lặng theo dõi k ỳ biến biến số xuất hiện tự nhiên sẽ mang đến mới giải pháp lý hồng vận tinh thần phân chấn lần thứ hai chuẩn bị tốt đốt tế bảo não của mình lâm tương vẫn than nhẹ một tiếng nói ra từ tiên sinh hôm nay ninh huyện lệnh đến đây báo cáo hắn trị hạ tình huống chỉ là vẻ mặt của hắn có gì chỉ sợ là có chuyện gì đang gạt ta lý hồng vận không khỏi mừng rỡ trong n g á y mắt có suy đoán có phải hay không nghiêm các lão mệnh lệnh vòng qua đại nhân trực tiếp đưa đến chỗ của hắn nếu như là trong lịch sử nhân vật chân thật mỗi ngày phải xử lý chính vụ vô cùng bận rộn thiên đầu vạn tự bên dưới chưa chắc sẽ đem hai chuyện liên hệ lên lâm tương vẫn có thể chú ý tới ninh huyện lệnh biểu tình có gì loại này sức quan sát đã tương đối đáng sợ nhưng lý hồng vận là người chơi c ta luôn luôn lý hồng vẫn yên lặng chốc lát đốc đường đại nhân có lẽ hắn chính là bởi vì muốn vì ngươi chịu chết mới tự tác chủ trương đi làm chuyện này muốn giải khai cái khốn cùng này nói chung bất luận là loại tình huống nào hiện tại đốc đường đại nhân ngươi muốn chọn lựa đối sách đều là giống nhau lập tức phái người nhìn thẳng hắn tại hắn muốn hủy đê chìm r u n g thời điểm bắt cái hiện được có người này khẩu cung nói không chừng sẽ chờ tới chúng ta muốn có thể xoay chuyển lâm tương vẫn làm là tổng đốc bất luận là tự mình an bài hủy đê hay là trực tiếp phản chiến hướng cố thanh trường đều là không được có đôi khi ở con trường làm được càng nhiều càng sai không làm cũng không tệ còn thật không phải là một câu không lời nói nhưng nếu như tại bí quyết câu kéo bên dưới tìm được một cái mới gia nhập lượng biến đổi vậy chuyện này tính chất khả năng liền hoàn toàn bất đồng thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư một trăm m ư ơ i bốn t í n h sai rồi kịch bản sương mù lần thứ hai tràn ngập chỉ bất quá lần này không tiếp tục tiến nhập mới tràn g cảnh ngược lại là lại trở về ban đầu tràn g cảnh bên trong đã giải tỏa thân phận đặc thù lâm tương mẫn ồ đây ý là nói ta thành công đi tới một cái bảo tồn điểm lý hồng vẫn không khỏi có chút vui vẻ đây là hắn tại phong hầu không ta ý cái này phó bản bên trong giải tỏa cái thứ nhất thân phận đặc thù tuy nói thân phận đặc thù sắm vai cần phải tiêu hao thân phận điểm số nhưng sắm vai thân phận đặc thù lúc thường thường cũng có thể thu được càng lớn cải biến phó bản tiến độ quyền hạn cùng với càng tin tức trọng yếu nếu như từ trò chơi tính phương diện tới suy nghĩ đó chính là người chơi thông qua sắm vai phụ tá đã chứng minh rồi trí tuệ của mình cùng năng lực có tư cách sắm vai độ cao khó hơn vai trò mà từ cố sự tính phương diện tới suy nghĩ chính là chuyện kế tiếp tương đối trọng đại phụ tá đã rất khó liên lụy trong đó đưa đến quyết định tác dụng nhất định phải lâm tương mẫn chính mình tới quyết định bất kể thế nào nói cái này đều đại biểu cho trò chơi kịch tình đi phía trước đẩy tới một bước giải lý hồng vẫn không chút do dự lựa chọn lâm tương mẫn thân phận tiếp tục trước đó hắn đang giả trang luyện tập võ nghệ tốt thời điểm giết không ít cường đạo cũng tất cả thật nhiều thân phận điểm số đủ hắn hoa một hồi thí luyện trong nào cảnh tràng cảnh lần thứ hai biến nào lý hồng vẫn phát hiện mình đã ở vào tổng đốc nha môn trong hành lang hắn người mặc quan phục ngồi tại bàn sau h i ệ n nhiên đã biến thành lâm tương mẫn kiểu người mà ở đường quy xuống lấy một người chính là cái kia ninh c h i phủ đông một tiếng ninh c h i phủ đầu nặng nghề mà đập ở trên mặt đất đ ố c đường đại nhân ti chức thật xin lỗi đại nhân có thể đối với đại nhân tuyệt không hài lòng đốc đường đại nhân đối với ti chức có ơn tri ngộ ti chức thịt nát xương tàn cũng khó mà báo đáp hủy đê chìm tặc một chuyện nghiêm các lao đã là thế tại tất được ti chức biết đốc đường đại nhân nghiệm b á c h tính không nguyện ý làm nghiêm các lao g i a o xuống chuyện có thể lại như thế mang xuống một khi kéo qua đoan ngọ tấn việc này liền lại cũng không làm được đến lúc đó nghiêm các lao sẽ không bỏ qua đốc đường đại nhân ti chức chỉ là đáng tiếc làm việc bất lực vẫn không thể nào giấu giếm được đốc đường đại nhân đưa tới đ ê chỉ phá hủy một chỗ rất nhanh đã bị đặng tướng quân mang binh ngăn chặn đã không có hoàn thành nghiêm các lao dao phó chuyện lại để cho đốc đường đại nhân đeo danh ti chức nguyện ý gánh chịu tất cả chịu tội chỉ là chỉ là ti chức làm hại đốc đường đại nhân không thể tạ i nghiêm các lão nơi đó giao nộp thật sự là tội đáng chết và lần ninh chi phủ nói xong lại n ặ n g nặng dập đầu một cái cái này vài câu vừa nói lý hồng vận liền đại thể thăm dò hiện tại tình huống căn cứ bên trên cái giai đoạn kịch tình tới nhìn lâm thương m ẫ n sớm phát hiện ninh chi phủ dị dạng phái đặng tướng quân đi bắt hiện được kết quả đê quả thực đào ra nhưng tại đặng tướng quân đã kịp chuẩn bị tình huống bên d ư ớ i mang theo binh cứu tế tại sự t ì n h không thể vãn hồi trước đó thành công ngăn chặn chìm ruộng đất không tính rất nhiều cái này vốn nên là chuyện tốt nhưng theo ninh chi phủ cũng không phải là như vậy Một phương diện, sau đó ê s thừa dịp đoan ngọ tấn báo lên nói là bởi vì liên tục mưa như chút nước dẫn phát rồi thiên thai đưa tới đê vỡ đương nhiên việc này một khi tiết lộ ninh chi phủ chắc chắn phải chết nhưng hắn biết lâm tổng đốc giờ này rơi vào lưỡng nan một khi đoan ngọ tấn đến rồi còn không có áp dụng hành động tất nhiên cũng bị nghiêm các lao thanh toán cho nên liền tự tác chủ trương thay lâm tổng đốc làm quyết định này cứ như vậy mặc dù sự tình bại lộ mặc dù bị truy tra lâm tổng đốc nhiều lắm cũng chính là một xem xét không chu đáo tội mà nghiêm các lao chuyện làm thành tự nhiên cũng sẽ nghị trăm phương ngàn kế đem lâm tổng đốc cho đảm bảo hạ xuống lý hồng vận nhìn q u ỳ dưới đất ninh tri phủ chuyện lớn như vậy ngươi vì sao dám gạt ta ninh tri phủ thì là cúi đầu nói ra chính là bởi vì chuyện liên quan đến trọng đại cho nên mới phải gạt đốc đường đại nhân lý hồng vận nhất thời nghe lời lập tức ý thức được chính mình câu này lên tiếng được dư thừa ninh chi phủ quả thực không có khả năng tới hỏi lâm tổng đốc ý tứ loại này rõ ràng trái pháp luật làm trái thậm chí nghiêm trọng làm trái đạo đức chuyện sao có thể đem ra hỏi lãnh đạo lãnh đạo có thể nói như thế nào cho ngươi đi làm ý kiến chính là ngươi muốn cho lãnh đạo thay n g ư ơ i con nổi để ngươi đừng đi làm sau đó lãnh đạo trên thực tế nội tâm chê ngươi cái này đều phỏng đoán không thấu là cái phê vật cho nên bất luận hỏi hoặc là không hỏi đứng tại ninh chi phủ góc độ tới nhìn việc này hắn hoặc là chính là giả không biết nói cái gì đều đừng làm hoặc là chính là hoặc là không làm trực tiếp làm thành đáng tiếc hắn tự cho là thông minh tuyển cái sau nhưng từ một cái góc độ khác tới nhìn linh chi phủ tự tác chủ trường đã để cho lâm tổng đốc lâm vào nguy cơ cũng cho hắn cung cấp một cái cơ hội k h e n chốt nhìn lâm tương m ẫ n chính mình phải như thế nào nắm chặt lý hồng vẫn rơi vào trầm tư hiện tại hắn phải xử trí chuyện này nghĩ tới ba loại biện pháp đệ nhất loại biện pháp đem linh chi phủ hạm đưa kinh sư giao cho hoàng đế để cho hoàng đế sắp xếp người đi thẩm thứ hai loại biện pháp lập tức đem linh chi phủ chém đầu nhưng lưu xuống khẩu cung ký tên đồng ý đưa hắn thu được nghiệm các lão bậy mưu đặt kế hủy đề chuyện giao lên thứ ba loại biện pháp vẫn như c ũ là đem linh chi phủ chém đầu cũng lưu xuống khẩu cung nhưng khẩu cung này bên trong lại không thể để nghiêm các láo chuyện chỉ nói là đê giám tu có chuyện thiên thai cùng nhân họa đ ồ n g pháp mới tạo thành lần này thai họa thứ hai loại biện pháp chẳng khác gì là trực tiếp phản chiến phản bội nghiêm đảng thứ ba loại biện pháp thì là tương đương như cũ đứng tại nghiêm đảng bên này về phần đệ nhất loại biện pháp thì hoàn toàn không thể khống bởi vì ninh chi phủ đối với lâm tổng đốc mặc dù trung thành nhưng đến rồi kinh sư nghiêm mậu thanh củng cố thanh trương đều sẽ nghị trăm phương ngàn kế tranh thủ hắn hoàng đế cũng sẽ vô cùng quan tâm việc này hắn vô cùng có khả năng sẽ phản cung tuyệt đối không thể đưa hắn h ạ đưa kinh sư hoàng đế hy vọng ta làm như vậy nhưng ta khẳng định không thể làm như thế bởi vì một khi làm như vậy chẳng khác nào hoàn toàn đánh mất quyền chủ động có vẻ ý đồ không rõ nghiêm mậu thanh c ù n g cố thanh trương cũng sẽ không cảm kích ngược lại đều sẽ đem ta nhìn kỹ là địch nhân nếu như đem vỡ đê chuyện báo suốt ngày t hai cùng đê thiếu tu sửa đẩy linh c h i phủ đi ra ngoài có n ổ i như vậy cái này hỏa hoàn toàn đốt không đến nghiêm thủ phụ nơi đó ta có thể sẽ hữu dụng người xem xét không chú đáo đôi hơn nữa quan trọng nhất là tương đương với không hề làm gì cả cố thanh trương vẫn là sẽ sống chết mặt bây nhìn lên tới chỉ có thể lựa chọn phản chiến cố thanh trương giờ này nao cò tranh nhau nơi ông đắc lợi không có đầy đủ nắm chặt sẽ không ra tay mà người chết khẩu cung liền là niềm tin tuyệt đối chỉ có như thế hai người ám đấu mới có thể biến thành minh tranh đương nhiên phiêu lưu cũng cực lớn nếu như nghiêm đảng dạng này đều không có ngược lại cái kêu ta khẳng định là người thứ nhất gặp h o ạ nếu n như nghiêm đảng rót rất triệt đề bị nổ tận gốc mà cố thanh trương lại khó giữ được ta vậy ta vẫn phải tao t ư ơ n g có thể thuận lợi quá quan có khả năng nhưng cũng rất xa vời dù sao có cái lớn nhất lượng biến đổi là hoàng đế hoàng đế mặc dù là kỳ thủ nhưng cùng với lúc coi như là trọng tài hoàn toàn không có biện pháp tính toán đi vào lý hồng vẫn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định ngược lại sai rồi cũng có thể làm lại vậy thì đọ sức một cái đi đem nghiêm các lão bậy mưu đặt kế ngươi chuyện tất cả đều đầu đôi gốc ngọn viết cửa vào cung bên trong ký tên đồng ý sau đó ngươi liền an tâm đi thôi nhà của ngươi tiểu ta sẽ nghĩ biện pháp bảo toàn dốc lòng chăm sóc lý hồng v ậ n trầm giọng nói ninh chi phủ sửng sốt một lần đốc đường đại nhân ngươi ngươi muốn cùng thủ phụ đại nhân quyết liệt cái này tuyệt đối không thể ty r ư ớ c chết không có gì đáng tiếc nhưng là đốc đường đại nhân giờ này trong triều thế cục không rõ mặc dù có phần này lời khai b ậ hạ cũng không thấy lý hồng vẫn khẽ lắc đầu viết đi linh chi phủ s ư ớ n g sốt một lần nhưng nhìn thấy trước mắt lâm tổng đốc tựa hồ tâm ý đã quyết cũng chỉ tốt làm theo nhưng mà ngay tại lý hồng vận đầy cõi lòng mong đợi trở lấy tiến nhập bên dưới một giai đoạn lúc sương ngủ tản ra sau lại một lần nữa trở lại ban đầu nhìn thấy quen thuộc nha phủ ban đầu tràn g cảnh lúc lý hồng vẫn s ư ớ n g sốt một lần thất bại dứt khoát như vậy trực tiếp liền thất bại ý nghĩ của ta vẫn là không đúng mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận nhưng quả thực thất bại trò chơi này sau khi thất bại cũng sẽ không nói cho người chơi vì sao thất bại chỉ có thể dựa vào người chơi chính mình đi phỏng đoán lý hồng vận không tiếp tục bắt đầu lại mà là suy nghĩ p h ụ bàn Ta đ ố sao. Sao nếu như dựa theo bình thường kịch bản suy nghĩ nhìn thấy phần này khẩu cung sau đó hoàng đế khẳng định sẽ dẫn tí mặt đã kích nghiêm m ậ u thanh nhất đảng mà ta mặc dù cũng là nghiêm đảng nhưng dù sao tọa trấn đông nam trong thời gian ngắn suy nghĩ đến đáng khấu đại kế không biết động thậm chí khả năng bởi vì cứu trợ thiên thai có công mà thu được càng nhiều công tư rốt cuộc là ai không có phối hợp cái này kịch bản chẳng lẽ nói là hoàng đế chương ă n bản k ô n bình g có dựa theo t h một trăm mười lăm hai phần khẩu cung lý hồng vận lại một lần nữa sắm vai lâm tương m ẫ n thân phận t h ứ đ ệ nhất loại cùng thứ ba loại biện pháp nhưng mà vẫn là toàn đều thất bại trong trò chơi cũng không có cho ra bất kỳ giải thích gì chỉ là tại hắn làm ra sau khi quyết định liền một lần nữa trở lại nguyên điểm cái này khiến lý hồng vận triệt để nghi ngờ có ý gì đạo đê này không phải chỉ có ba loại giải pháp sao hoặc là đem linh chi phủ hạm đưa kinh sư giao cho hoàng đế xử lý hoặc là đem linh chi phủ chém đầu nhớ khẩu cung công nhân phản chiến nghĩ biện pháp thủ tiêu nghiêm đảng hoặc là làm giả khẩu cung tiếp tục đứng tại nghiêm đảng bên này nhưng vì cái gì ba loại biện pháp tất cả đều thử cuối cùng vẫn là toàn đều thất bại chẳng lẽ còn có đệ bốn loại biện pháp còn có cái này cầu hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào lý h ồ n g vận đầu lớn như c á i đấu cảm giác mình tự hồ là lâm vào một cái căn bản là không có cách giải quyết từ cục không có biện pháp chỉ tốt tiếp tục quay đầu đi đẩy quân tốt đường đến kia một mặt là bởi vì lúc trước toàn thân phận điểm số đều dùng hết rồi khác một phương diện cũng là bởi vì phụ tá cùng lâm tương mẫn con đường này thật sự là không đầy được căn bản n g h ĩ không ra đệ bốn loại giải pháp cho nên muốn đi xem quân tốt tuyến có thể hay không có cái gì đột phá nếu như có thể giải tỏa đ ạ n g tướng quân thân phận sắm v a i tư cách thì tốt rồi thể nghiệm một lúc sau lý h ồ n g vẫn phát hiện quân tốt tuyến quả thực đổi mới một ít nội dung nhưng vẫn cũ trên bản chất không có biến hóa quân tốt tuyến bên này tại mấy vòng tiến công sau đó liền không nữa cùng chết bộ ninh cảng mà là sẽ c h ẳ n chọc những địa phương khác cùng cường đạo chiến đấu có điểm tương tự với quân tốt tuyến giai đoạn thứ nhất chiến đấu hơn nữa, trong lúc đó còn sẽ phát sinh một việc nhỏ xen giữa chính là cùng đ ạ n g tướng quân cùng đi bắt ninh c h i phủ ngăn chặn đê điều vỡ nhiệm vụ những thứ này mới tăng thêm chiến đấu độ khó cũng không tính là rất cao nhiều đánh mấy lần cũng đều có thể thuận lợi thông qua nhưng đối với lâm tương mẫn đường tuyến kia như cũng không có bất kỳ thổi động tác dụng hiển nhiên quân tốt tuyến cùng phụ tá tuyến một văn một võ ảnh hưởng lẫn nhau nhưng bây giờ phá giải then chốt tiết điểm vẫn là cắm ở phụ tá tuyến nơi đó lại không có manh mối thử mấy lần về sau lý hồng vẫn tầm mắt lần thứ hai bị sương mù màu trắng chỗ che đậy một loại sắp tỉnh lại cảm giác lần thứ hai xông lên đầu lại một tỉnh nhanh như vậy lý hồng vận như cũ có chút chưa thỏa mãn nhưng vẫn là chỉ có thể từ trong hiện thực tỉnh lại sở ca người đánh đến mức nào rồi mới vừa vừa tỉnh lại lý hồng vận liền không kịp chờ đợi hỏi sở ca trả lời mây trôi nước chạy mới vừa gặp xong hoàng đế lý hồng vận sửng sốt a còn có thể gặp hoàng đế không đúng ta đang giả trang diễn lâm tương mẫn nơi đây liền trực tiếp kẹt cái tiên h ninh c h i phủ hủy đê sau đó đến cùng phải làm sao sở ca mỉm cười cái này đáp án không phải rất rõ ràng sao lý hồng vẫn á khẩu không trả lời được cảm giác thông minh của mình bị nghiền ép đáng ghét nội tâm một phen tiên nhân giao chiến sau đó lý hồng v ậ n phi thường kiên cường nói ra được rồi ta không chép ngươi đáp án ta muốn độc lập hoàn thành tác nghiệp nhưng lập tức hắn vừa nhỏ tiếng nói ra vậy có thể hay không cho ta điểm nêu lên sở ca cười ha ha một tiếng ngươi không phải muốn độc lập hoàn thành tác nghiệp sao được rồi cái kia ta đơn giản bật mí cho người một chút đệ nhất ngươi phải đứng ở hoàng đế góc độ suy nghĩ vấn đề dù sao hắn đã là kỳ thủ cũng là duy nhất trọng tài thứ hai cuối cùng làm ra quyết định này đối với lâm tương mẫn cá nhân mà nói là một cái đại giới cực lớn hy sinh cực đại quyết định chỉ có dạng này hắn mới có thể đem đáng khấu chuyện này làm thành trên q u a n trường muốn làm chuyện rồi lại muốn người không giữ mình cái kia là không có khả năng lý hồng vẫn hơi nghi hoặc một chút điểm thứ nhất ta có thể hiểu được điểm thứ hai là có ý gì lẽ nào đem linh chi phủ khẩu cung dao lên phản chiến cái này cũng chưa tính là đại giới cực lớn t h i sinh cực đại lựa chọn sao s ở ca lắc đầu dĩ nhiên không phải cái này cách làm kết quả cuối cùng kém cỏi nhất cũng chính là bãi quan miễn chức bởi vì nghiêm đảng rơi đài sau đó lâm tổng đốc thông qua hành động này tiến hành r ố i cắt ngược lại có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý lý hồng vẫn nghi ngờ hơn bãi quan miễn chức còn không phải đại giới cực lớn t h i sinh cực lớn s ở ca nói xong rất kiên quyết không phải nhìn lý hồng vẫn lâm vào mê man g s ở ca tiếu cười kỳ thực không có phức tạp như vậy chỉ là bình thường người không quá dễ dàng hương cái kia phương diện suy nghĩ ta cũng là ngẫu nhiên động linh cơ một cái nghĩ tới trong lịch sử lâm tổng đốc k lúc ban ngày hắn dựa theo sở ca nêu lên chấm tư suy nghĩ một phen cũng mở ra diễn đàn bên trên người chơi khắc môn thảo luận cho tới bây giờ sở ca đối với phụ tá tuyến thôi động là nhanh nhất chỉ bất quá hắn tạm thời cũng không có đem sở hữu giải đề mạch suy nghĩ tất cả đều chuyển cho chủ nhân mà là để lại rất nhiều lo lắng bởi vì thời cơ không đến cũng không cần kịch tấu quá nhiều để cho các người chơi chính mình đi thử phá giải tương đối tốt Về p nói chung t h lý hồng vận đã không kịp chờ đợi muốn giải khai bí ẩn này ti chức nguyện ý gánh chịu tất cả chịu tội chỉ là chỉ là ti chức làm hại đốc đường đại nhân không thể tại nghiêm các lão nơi đó giao nộp thật sự là tội đáng chết và lần ninh chi phủ nặng nề mà dập đầu đã gặp ninh chi phủ dập đầu rất nhiều lần lý hồng vận giờ này đã không cảm thấy kinh ngạc hắn khe khẽ thở dài việc đã đến nước này nhiều lời vô ích hủy đêm một chuyện chuyện liên quan đến trọng đại ngươi cái mạng này ta là không giữ được ninh chi phủ như cũ q u ỷ ở trên mặt đất thi chức đã làm xong là đốc đường đại nhân liều chết chuẩn bị lý hồng vận gật đầu t ố t đã ngươi trung thành với ta nguyện ý là ta chịu chết vậy thì trước khi chết làm theo lời ta nói ta muốn ngươi tại hai phần khẩu cung bên trên ký tên đồng ý ninh chi phủ đệ nhất thời gian còn chưa kịp phản ứng sửng sốt một lúc sau mới hỏi hai phần khẩu cung lý hồng vận gật đầu không sai phần thứ nhất khẩu cung là ngươi từ nghiêm các lao cái kia đạt được đến bảy mưu đạt kế Thủy đ nặng nặng là là lý hồng vẫn tầm mắt lần thứ hai bị sương mù nơi bao bọc mà ở sương mù tản ra sau đó hắn phát hiện mình bàn bên trên đã nhiều hai phần lời khai Tất cả nếu như không có trước đó làm tốt điều tra chuẩn bị sẵn sàng lý hồng vận thật có khả năng coi hắn là thành là có chút không quan trọng miêu cầu cho đổi rồi nhưng trong khoảng thời gian này lý hồng v ậ n là thông quan cái này phó bản hầu như mỗi cái ban ngày đều ở đây nghiên cứu đoạn thời kỳ này tài liệu lịch sử tự nhiên cũng không khả năng bỏ qua cái này người sự thực bên trên hắn muốn bỏ qua cũng căn bản làm không được bởi vì cái này tên tòng quân gọi tôn p h ư ơ n g hoa tại tư liệu lịch sử ghi chép bên trong cũng không phải cái gì hạ người vô danh tại nghiêm đảng rơi đài sau cố thanh trương trở thành mới thủ phụ mà vị này tôn p h ư ơ n g hoa càng là lấy ngồi giống như hỏa t i ễ n tốc độ không ngừng đề bạt để thăng thậm chí có thể tiến vào bên trong cát trở thành trọng thần lý hồng vẫn trước đó tại l ậ xem tư liệu lịch sử thời điểm liền chú ý tới vị này nhật sau đại nhân vật giờ này vừa tốt ngay tại lâm tương mẫn thủ hạ đảm nhiệm toàn quân cũng đã sớm đoán được người này khẳng định sẽ cùng trong trò chơi kịch tình có quan hệ chỉ là lúc trước tôn vương hoa chưa bao giờ trước tới b ã i phỏng cho nên lý hồng vận chuẩn bị những cái kia công khóa tự nhiên cũng không thể nào phát huy nhưng bây giờ lý hồng vận đang chuẩn bị hai phần bất đồng k h ẩ u c h u n g sau lại đem linh c h i p h ụ chém đầu đã là cái này phó bản giải pháp cấu kiến một loại khả năng mới tính thế là vị này phó bản giải pháp cấu kiến một loại khả năng mới tính thế là vị này trước đó luôn luôn lý hồng rất rõ ràng, vị này, tôn hoa là cố các lão người mà hắn c ố ý chuẩn bị hai phần khẩu cung cùng tấu t r ư ờ n g trong đó một phần chính là đưa cho hắn nhìn thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm mười sáu gặp hoàng đế đốc đường đại nhân ninh tri phủ nhân giám tu đê lúc tham ô tiền k h o ả n đưa tới đoan ngọ tấn đê vỡ bị đại nhân liên quan lấy hai gã đường sông nha môn hiệp làm cùng với đường sông quản giáo cùng nhau chém đầu nhưng có việc này tôn vương hoa ngược lại là không có quá nhiều con con l ợ n quanh l ợ t quanh rất nhanh liền tiến vào chính đề lý hồng vẫn gật đầu sắp có việc này tôn vương hoa hỏi ty chức có một chuyện không rõ đốc đường đại nhân vì sao phải tiên trảm hậu tấu đâu đem những người này hạm đưa kinh sư trực tiếp giao cho bệ hạ xử lý không phải tốt hơn sao lý hồng vẫn nhìn hắn một cái thần thái tự nhiên những người này ủ thành đại h o ạ trừng phạt đúng tội dựa theo ta đại thịnh triều luật pháp cần phải giải quyết tại chỗ xử phạt mức cao nhất theo pháp luật ta làm là tổng đốc có quyền lực này tôn vương hoa trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình đốc đường đại nhân những thứ này c h ẳ n g diện lời còn là giữ lại nói với bệ hạ đi ti chức mặc dù đần độn nhưng cũng có thể nhìn ra được đốc đường đại nhân giờ này vội vã muốn giết những người này là muốn đem án này hoàn thành bản sắt chỉ là thi chức có chút ngạc nhiên đốc đường đại nhân đến cùng phải như thế nào tới làm vụ án này việc này không chỉ có là thi chức quan tâm xa ở kinh thành cố các lão cũng rất quan tâm lý hồng vận trong lòng hiểu rõ xem ra đổi một loại phương thức xử lý quả thực kích phát một ít mới nội dung trò chơi trước đó lý hồng vận thử qua đem n i n h chi phủ hạm đưa kinh sư cũng thử qua lưu một phần khẩu c u n g sau giết hắn nhưng đều không thể phát động tôn phương hoa tới tham đoạn nội dung này mà là trực tiếp phán định là thất bại nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tại hắn làm ra trước đó cái kia mấy loại lựa chọn sau bất luận tôn phương hoa tới hoặc không đến bất luận hắn cùng tôn phương hoa nói như thế nào kỳ thực đều không ảnh hưởng chuyện này kết quả bởi vì nguyên bản cái k i a mấy loại lựa chọn cũng không có cho mình lưu xuống đầy đủ nhiều thao tác không gian nhưng lần này bởi vì có hai phần khẩu cung cho nên giờ này lý hồng vẫn nói với tôn p h ư ơ n g hoa sẽ trực tiếp ảnh hưởng xa ở kinh thành cố thanh trương tôn p h ư ơ n g hoa lần này tới kỳ thực cũng chỉ có một cái mục đích chính là thay cô các lao thăm dò nhìn một chút lâm tương mẫn vị này tổng đốc chân thực thái độ xem hắn rốt cuộc là có phải hay không muốn phản chiến thoát ly nghiêm đảng d là vừa sửa qua cơ bản bên trên không có vỡ đê khả năng cô các lao tin tức mặc dù không giống nghiêm các lão như thế linh h ô n g nhưng cũng tuyệt đối không phải tiểu i ý mù hơn phân nửa đoán được chuyện này phía sau là nghiêm đảng nhu đồ đây đúng là một cái lật đ ổ nghiêm đảng khế cơ nhưng then chốt vẫn là nhìn có hay không đầy đủ thực lực mạnh mẽ chứng cứ nếu như lâm tổng đốc là nghiêm đảng che lấp như vậy cố thanh trương cũng chỉ có thể lưới bước nhưng nếu như lâm tổng đốc phản chiến như vậy cố thanh trương là có thể quyết định cùng nghiêm đảng triển khai quyết chiến tôn vương hoa đầy cõi lòng mong đợi trở lấy trước mặt vị này lầm tương m ẫ n trả lời lý hồng vận cũng không nói thêm gì chỉ là lấy ra một phần k h ẩ cung đưa tới tôn vương hoa sửng sốt một lần d ỗ tay sau khi nhận lấy sắc mặt trong nháy m Cái hiện này,、Hiển、nhiên, phần này khẩu cung bởi ê trên n nội dung, hoàn toàn n g o à dự liệu vì ai đều biết lâm tương mẫn chính là thiết can nghiêm đảng coi như đê xảy ra chuyện vô cùng có khả năng liên lụy đến nghiêm các lao lâm tương mẫn hơn phân nửa cũng là muốn l à nghiêm các lao trái lớp không có đem ninh chi phủ hạm đưa kinh sư mà là trực tiếp giải quyết tại chỗ h i ệ n nhiên chính là vì giảm thiểu chuyện này sự không chắc chắn cho nên nếu như lâm tương mẫn một mực chắc chắn vỡ đê sự tình cùng nghiêm các lao không có quan hệ cái tia tôn p ư ơ n g hoa cũng chỉ có thể yên lặng ly khai nhưng bây giờ lâm tương mẫn lấy ra lời khai nhưng là chỉ nhận nghiêm các lão cái này phía trên viết rõ ràng là nghiêm các lao trong tối bảy mưu đặt kế ninh tri phủ hủy đê trong này thậm chí còn dính l u tới bán đồ bán tháo ruộng đất vơ vét của cải sự tình đương nhiên nghiêm mậu thanh làm việc cẩn thận không đến mức lưu xuống đặc biệt gì lớn ngược điểm nhưng chỉ là cái này một phần khẩu cung kỳ thực đã đầy đủ để cho cố các lao thu được lật đổ nghiêm đảng lá bài tầy tôn vương hoa ngẩn đầu nhìn lâm tương mẫn chỉ cảm thấy việc này hoàn toàn ngoài dự liệu của mình lâm tổng đốc cái này thiết can nghiêm đảng vậy mà thật phản bội lý hồng vẫn bất động thanh sắc chỉ là thở dài thường thượt một hơi đông nam không thể lại loạn như vậy đi xuống hắn cũng không giải thích quá nhiều bởi vì càng giải thích liền càng dễ dàng lộ ra kẽ hở loại chuyện như vậy vẫn là để cho tôn p h ư ơ n g hoa chính mình đi não bổ tương đối tốt tôn p h ư ơ n g hoa trên mặt dần dần lộ ra bừng tỉnh biểu tình hắn thấy lâm tổng đốc giờ này phản chiến cũng hoàn toàn có thể lý giải một phương diện nghiêm đảng đã rơi đài sắp tới nghiêm các lao lung đoạn chiều chính nhiều năm như vậy hoàng đế sớm đã có ý đưa hắn lấy xuống mà lâm tổng đốc tại n g h i đảng chiếc thuyền này bên trên nạc đầu danh trạng ngã về phía cố các lão thuộc về là nhảy th k h á c một phương diện lâm tổng đốc là vì đông nam đã khấu thế cục là hy vọng hành động này có thể đổi đầy đủ q u â n tư nói là xuất phát từ tư tâm cũng tốt nói là xuất phát từ công tâm cũng được phần này khẩu cung một nộp lên có nghĩa là lâm tổng đốc đã không có đường lui chỉ có thể đứng ở cố thanh t r ư ờ n g cái này một phương nghĩ tới đây tôn vương hoa thật sâu bái một cái đốc đường đại nhân công trung thể nước ti chức bội phụ đã như vậy ti chức cái này hướng đi cố các lao báo cáo việc này tuyệt không cho đại nhân một phen khổ tâm hợp lý lý hồng vẫn khẽ gật đầu nhưng mà chờ tôn vương hoa sau khi rời khỏi lý hồng vận lại gọi tới bên người thân tín đem một phần k h ắ c khẩu cung cùng tấu trương giao tới đem phần này khẩu cung trình đưa bệ hạ tràn đầy sương mù chờ s ư ơ n g trắng lần thứ hai tản ra thời điểm lý hồng vận phát hiện mình đã không lúc trước tổng đốc nha môn m mà là đi tới trong cung giờ này hắn chính quỷ sát tại đất phía trên chuyển đến hoàng đế thanh â m châm hỏi ngươi tháng năm đoan ngọ tấn đề vỡ phát lũ lụt diễn một chút r u ộ n tốt đến cùng là chuyện gì xảy ra cố các lao nói là n g h ê m các lao trong bóng tối bày mưu đặc kế ngươi nói thế nào lý hồng vẫn không khỏi trong lòng một vui rốt cục đến rồi có thể nhìn thấy hoàng đế liền có nghĩa là trước đó làm lựa chọn đối với mà giờ này câu trả lời của hắn đem trực tiếp quyết định trước đó như vậy nhiều cửa hàng thành bại lý hồng vận bị ở trên mặt đất k hít sâu một hơi trả lời nói bệ hạ gánh vác giang sơn xã tắc chữa lớn nước như nấu món ngon không được hành động theo cảm tình giờ này chính trực thời buổi dối loạn các tỉnh các đạo nạn đói t ầ n phát thiên hai nổi lên m ộ n phía đông nam đ n g khấu thế cục càng là đem đến quyết c h i ế n lúc giờ này nếu như hứng khởi nhà tù dây dưa rất nhiều sợ rằng ngay lập tức sẽ muốn thiên hạ đại loạn nghiêm các lao cầm quyền vài chục năm bệ hạ cần phải so thần hiệu rõ hơn hắn thần chịu nghiêm các lao ơn tri ngộ không có thể vào ngân phụ nghĩa nhưng cùng với lúc thần càng là bệ hạ thần tử muốn chung với bệ hạ bệ hạ hỏi đoan ngọ tấn đề vỡ một chuyện thần đã tại tấu trương bên trong viết rõ bệ hạ nếu không tin thần nguyện ý trào từ giá hạ ngục chờ đợi bệ hạ xử lý nhưng thần khẩn cầu bệ hạ chọn một thời cơ thích đứng lại t r a rõ việc này lý hồng vẫn nói xong cái này lần đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu liền q u ỳ ở trên mặt đất đợi hoàng đế hồi phục hắn có thể làm đều đã làm nếu như vẫn là thất bại vậy chỉ có thể đem trước mắt mới chỉ sở hữu phán đoán lại toàn bộ lật đổ làm lại cũng may dài dòng đợi sau đó lý hồng vẫn nghe được hoàng đế than ngươi có thể nói như thế ngược lại cũng đủ để thấy ngươi là công trung thể nước thần đã như vậy chấm liền chức không hỏi ngươi đoan ngọ tấn vỡ lê chuyện chấm nghe nói đông nam đã khâu trận chiến đấu đánh cho rất gian nan nhưng rất có chiến quả liên chiến liên tiệp hiện tại chỉ còn lại một chỗ b ù a ninh cảng cầm không dưới quân nu không kế đúng hay không lý hồng vẫn đổi u vội và nói g n thần vốn không là biên giới tài tại đông nam chỉ là nỗ lực chống đỡ có phụ bệ hạ kỳ v ọ n g cao hoàng đế dừng một chút lại nói ra tốt rồi chấm biết ngươi khó xử trở về a đông nam không thể một ngày vô nhĩ lâm tướng ẫ n còn ngươi muốn quân tư chấm sẽ nói với nội các để bọn hắn vô luận như thế nào đều tướng quân cần cho nạn đi ra lý hồng vận vội vàng dập đầu t a ơn bệ hạ long ân s ư ơ n g trắng tràn ngập một giây sau lý hồng vận lại trở về tổng đốc nha môn chưa có trở lại ban đầu tràn g cảnh điều này nói rõ lý hồng vận lấy được giai đoạn tính thành công vậy mà thật thành công quả nhiên cùng ta suy đoán giống nhau lý hồng vận không khỏi mừng rỡ như đ i ê n trước đó tại hoàng đế trước mặt tâm tình thấp thỏm quét một c á i sạch hiện tại hắn triệt để minh bạch vì sao trước đó bất luận là đem linh chi phủ hạm đưa kinh sư vẫn là đem chân thật khẩu cung đưa lên đều sẽ trực tiếp đưa tới nhiệm vụ thất bại nói trắng ra vẫn là bởi vì cái tên nguyên nhân nghiêm đảng hiện tại không thể ngược lại bởi vì hoàng đế còn không có làm tốt cái này chuẩn bị nghiêm mậu thanh có thể đem cầm triệu chính nhiều năm như vậy xét đến cùng vẫn là bởi vì hoàng đế đối với hắn tín nhiệm đối với hắn mỏ tiền năng lực tán thành có lẽ hoàng đế đã động muốn thay người tâm tư nhưng hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng nếu như giờ này đem chuyện này thống xuất h ứ như vậy cố thanh trương tất nhiên mượn cơ hội này phát động tấn công mạnh như vậy theo hoàng đế lâm tương vẫn hành động này chính là một lần lỗ mãng ngu xuẩn thêm v à ngân phụ nghĩa cử động tại hoàng đế không có làm tốt ngược lại nghiêm chuẩn bị thời điểm để cho mâu thuẫn trở nên gay gắt bản thân chịu đến nghiêm mậu thanh đ ể b ạ n cùng thưởng thức rồi lại phản chiến tương hướng đầu phục cố các lão quan trọng nhất là hành động này sẽ để cho hoàng đế cảm thấy triều thân ở giữa đấu tranh hoàn toàn thoát khỏi h ắ n k h ô n g chế nghiêm mậu thanh hủy đê mặc dù là sai lầm cực lớn nhưng xét đến cùng còn là tại nghị trăm phương ngàn kế là hoàng đế vơ vét của cải ngoài sáng không thể nói nhưng ngầm hoàng đế sẽ cho rằng nghiêm mậu thanh vẫn như c ũ là trung thành nhưng cố thanh chương đâu liên hợp phong cương đại lại đối với nghiêm mậu thanh phát động tấn công mạnh hoàn toàn phá hủy nguyên bản nội các cân bằng trạng thái loại lực lượng này đã đối với ho hoàng đế không có khả năng dễ dàng để cho cố thanh trương như nguyện đồng thời đắc tội nghiêm m ậ u thanh cùng hoàng đế lâm tương mẫn cái này tổng đốc tự nhiên cũng liền không làm nổi nhưng là nếu như lâm tương mẫn không hề làm gì nghiêm m ậ u thanh cùng cố thanh trương mâu thuẫn lại không thể trở nên g â y gắt cố thanh trương không phát động công kích vậy thì vẫn là tất cả như t h ư ờ n g lâm tương mẫn cũng không khả năng thu được vào kinh gặp vua cơ hội cho nên lý hồng vẫn cuối cùng nghĩ tới biện pháp là lợi dụng cố thanh trương gây mẫu thuẫn sau đó nhìn bề ngoài lên đứng tại nghiêm mẫu thanh bên này trên thực tế nhưng là đứng tại hoàng đế bên này hắn nói cái kia lần lời nói không có trực tiếp chỉ nhận nghiêm các lão là sự kiện lần này chủ nhưng trên thực tế nhưng cái gì đều ám hiệu cứ như vậy đã để cho hoàng đế cùng nghiêm m ậ u thanh sinh ra h i ể m khích lại đứng thẳng chính mình người thiết cho hoàng đế để lại ấn tượng tốt tranh thủ một cái cùng hoàng đế đối mặt mặt trao đổi cơ hội cái này có dạng này quân tư vấn đề mới có thể thuận lợi giải quyết đương nhiên nói đi nói lại làm như vậy pháp mặc dù ở trước mặt là tối ưu dài nhưng cũng t r ô n xuống trí mạng mầm thai vạn cũng k h ó trách sở ca nói lâm t ư ơ n g vẫn làm như vậy trên thực tế là lựa chọn một đầu đại giới lớn nhất đường thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm mười bảy sau cùng quyết đoán đốc đường đại nhân nghiêm các lão mật thư ngay tại lý hồng vận còn suy nghĩ sau đó là chiến lược lúc thân tín lần thứ hai đưa qua một phòng có si thư tín nghiêm mậu thanh tin lý hồng vận không khỏi có chút khẩn trương lên tới bởi vì trước hắn hành vi mặc dù không có trực tiếp phản chiến đâm nghiêm mậu t h a n h một đao nhưng ngăn trở nên h chi phủ hủy đê để cho nghiêm mậu thanh chiếm đoạt d ộ n g đất thu liệm thuế m ố i chuyện không có có thể thành công hơn nữa bỏ qua đoan ngọ tấn sau đó việc này liền không bao giờ còn có thể, có thể lấy thiên thai báo lên chẳng khác gì là phản bội một nữa mặc dù lý hồng vận vai trò l â m tương mẫn tại hoàng đế trước mặt là nghiêm mậu thanh che đậy nhưng loại này che lấp k ỳ thực ý nghĩa không lớn như vậy giờ này nghiêm mậu thanh gửi thư sẽ nói cái gì đó đâu là hương sư v ấ n tội t r i ấm lên lên án mạnh mẽ hắn là cái vong ân phụ nghĩa c h i đồ hay là giả trang không xảy ra chuyện qua thậm chí hảo ngôn hảo ngữ hy vọng có thể tranh thủ l â m tương mẫn cái này thoạt nhìn là tại đung đưa trái phải phái t r u gian dựa theo kịch t ì n h phát triển có hoàng đế ra mặt giờ này đông nam đãng khấu quân nhu cũng đã vào chỗ ở nơi này mấu chốt bên trên nghiêm m ậ u thanh phong mật thư này tuyệt đối không phải cái gì có cũng được không có cũng được đi ngang qua sân khấu mà là nhất định cùng với sau nội dung trò chơi có rất sâu dây dưa lý hồng vẫn đuổi đi thân tín sau hơi chút bình phục một hạ cảm xúc đem tin bên trên si mở ra nhưng mà để cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn chính là thư này bên trên vậy mà chỉ có ngắn ngủn hai câu lời nói thật không thể không có tiêu diệt cũng không thể tận tiêu diệt cương đạo dẹp tiếng này đại họa lâm đầu lúc không có dính liễu giao tình không có chửi bầm lên chỉ có như thế vô cùng đơn giản ý tứ minh sát hai câu lời nói vẹn vẹn hai câu lời nói liền để lý hồng v ậ n thấy được nghiêm m ậ u thanh cái này đa mưu tốc trí băng lánh vô tình chính trị ra gián dấp chỉ nói lợi và hại bất luận cảm tình mà hai câu này lời nói cũng như một cây sắc bén châm trong nháy mắt điểm phá lâm tổng đốc giờ này k h ố n cảnh lý hồng v ậ n đôi mắt không khỏi hơi hơi trợ lớn cái này nguyên lai、like、lâm tổng đốc chân chính muốn làm ra quyết định thời điểm cũng không tìm linh chi phủ muốn hai phần khẩu c u n g thời điểm mà là hiện tại mặc dù chỉ có ngắn ngủn hai câu lời nói lại làm cho lý hồng vẫn trong lòng sinh ra rất nhiều sòng lớn trước đó cùng với sau rất nhiều tinh tiết tất cả đều sâu lên ở nơi này lúc Thân tín l để cho hắn vào đi lý hồng vẫn biết dựa theo thiết định vị này phụ tá tâm tư nhanh nhẹn vô cùng thông minh hơn nữa có thể nói là lầm tương mẫn nhất là tín nhiệm người giờ này để cho hắn đến giúp đỡ phân tích một lần thế cục cũng là một không sai lựa chọn sau một lát từ tiên sinh đi tới nội đường c h à o sau đó ngồi xuống đốc đường đại nhân nghe nói đặng tướng quân thao luyện lính mới đã có không sai chiến lược nghiên cứu tiểu mới quân giới cũng đã chỉnh đốn và sắp đặt toàn quân xem ra cùng cường đạo quyết chiến phá được b ù a ninh cảng ngay tại sắp tới đi lý hồng v ậ n gật đầu đúng là như vậy từ tiên sinh hơi hơi dừng một chút lại nói ra không biết kinh thành bên kia có thể từng tới tin tức lý hồng v ậ n yên lặng chốc lát nghiêm các lao mới vừa tới một phòng mật thư từ tiên sinh biểu tình cũng không kinh ngạc tựa hồ đã sớm liệu đến như quả không ngoài ta đoán lời nói đốc đường đại nhân cái này mật thư đã nói hơn phân nửa là có mới mới cũ qua cầu rút ván các loại cho u khấu ẩ n hơn chính bốn Nôi trọng.、Lý、Hồng vận thở dài thường một hơi, đúng là như、vậy. Không biết từ tiên sinh có gì kiến giải. Từ tiên sinh nghiêm túc nói ra, đốc đường đại nhân, nghiêm sắc chữ. có túc đốc các thở thượt hơi, một điểm, một tự biết từ Từ đó đại dài giải. là Lý là l gì vậy. ra, á lời nói không hoa. Cho tới bây giờ ngài trên thực tế cũng chỉ có cái này một loại lựa chọn ngài có thể ở đông nam không ngược lại nghiêm các lão cũng sẽ không ngược lại mà trái lại chỉ có nghiêm các lao không ngược lại ngài mới có thể không ngược lại mà hết thể này khẩn yếu các đốt ngón tay chính là ở chỗ đã khấu nếu như chỉ quan hệ đến công danh lợi lộc cái tiết đốc đường đại nhân tự nhiên có thể không thẹn với lương tâm chưa từng có từ trước đến nay nhưng nếu là quan hệ đến thân gia tính mạng đâu lý hồng vẫn hít sâu một hơi rơi vào trầm mặc làm một người chơi làm là đã biết kết cục diễn viên hắn đương nhiên rất rõ ràng biết lâm tương mẫn cuối cùng làm ra lựa chọn cũng biết sự lựa chọn này đúng nhưng giờ này làm hắn thật sắm vai lâm tương mẫn đem chính mình đại nhập đến loại này khốn cục bên trong thời điểm lại phát hiện loại này quyết định là như vậy gian nan trước đó hắn là đánh vỡ khốn cục có thể tại tam phương đấu sức triều đỉnh tìm được chỗ đột phá thu được vào kinh gặp vua cơ hội được một nước cờ hiểm cái k i a chính là chuẩn bị hai phần khẩu cung dùng trong đó một phần khẩu cung lừa gạt tôn vương hoa cũng lừa gạt cố thanh trương cố thanh trương cho rằng lâm tương mẫn sẽ đem phần này nghiêm đảng sai khiến hủy đê chìm ruộng khẩu cung nộp cho hoàng đế cho nên mới cho rằng thời cơ đã đến hướng nghiêm mậu thanh phát động tấn công mạnh có thể lại không nghĩ rằng lâm tương mẫn cuối cùng trình đi lên nhưng là một phần khác khẩu cung nghiêm đảng thở phào một cái hoàng đế nhìn thấy mâu thuẫn không có trở nên gây gắt cũng rất hài lòng nhưng cố thanh trương khẳng định vô cùng không hài lòng bởi vì hắn dạng này đ a mưu túc chín g ư ờ i bị chơi sỏ hơn nữa lâm tương mẫn thủ đoạn có thể nói là vô cùng lâm tương m ẫ n chẳng khác gì là đem cố các lão cho làm mất lòng nguyên bản miễn cưỡng còn có một chút điểm khả năng hợp tác tính hiện tại cũng hoàn toàn đ o ạ t tuyệt đồng thời lâm tương m ẫ n hỏng nghiêm đảng vì y đê chìm ruộng chuyện tốt tại nghiêm đảng bên kia cũng đã biến thành thời khắc bị đề phòng nhân vật dâu d ị a nghiêm mậu thanh nghĩ như thế nào tạm không nói đến nghiêm đảng thượng thượng hạ hạ cũng đều hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết về phần hoàng đế có lẽ hoàng đế vì vậy đối với lâm tương m ẫ n có một chút hào cảm nhưng hoàng đế cho tới bây giờ cũng sẽ không chết đảm bảo một cái thân tử một khi nghiêm đảng bị triệt để đạ khoa thượng thượng hạ hạ tất nhiên bị nhổ tật gốc hoàng đế cũng không khả năng làm một cái lâm tương mẫn đánh vỡ đấu tranh chính trị quy tắc ẩm cường hành đưa hắn đảm bảo hạ xuống dù sao người có thể sai được còn rất nhiều lâm tương mẫn cũng không không có thể thay thế duy có một chút chính là đãng khấu nếu như cường đạo vất tại tuy tiện đổi lâm tương mẫn có thể tạo thành đông nam đãng khấu đại cục đổ nát đây là hoàng đế nhất là không nguyện ý nhìn thấy chỉ khi nào cường đạo bị triệt để tiêu diệt như vậy lâm tương mẫn cái này tổng đốc cũng liền có cũng được không có cũng được Cho nên nghiêm m ậ u thanh cùng từ tiên sinh đều bén nhẹ nhìn thấu giờ này thế cục nếu như cường đạo còn tại như vậy lâm tương mẫn cái này tổng đốc liền sẽ không động nghiêm đảng mặc dù bị đánh áp nhưng bởi vì lâm tương mẫn quan hệ cũng tuyệt đối sẽ không bị n ổ tận gốc nếu như cường đạo không có ở đây như vậy lâm tương mẫn cái này tổng đốc cũng liền có cũng được không có cũng được hoàng đế đã sớm cất đổi nghiêm đảng tâm tư vừa vặn có thể lúc đó đem cố thanh trương mang lên mà cố thanh trương một khi trở thành thủ phụ tất nhiên sẽ đối với toàn bộ nghiêm đảng tiến hành thanh toán lâm tương mẫn đương nhiên cũng không thể may mắn tránh khỏi đến lúc đó sợ rằng bãi quan miễn chức cũng đã là một loại hy vọng xa chỉ ỗ l ấ có dạng này mới có thể đảm bảo hắn không việc gì nhìn bề ngoài đây chỉ là một kế tạm thời nhưng trên thực tế bí quyết câu kéo cũng chưa chắc đã không phải là một cái biện pháp bởi vì mang xuống liền có thể sẽ có thể xoay chuyển mà không kéo ngay lập tức sẽ muốn xong đời luôn luôn kéo thậm chí luôn luôn kéo chết cô thanh trường từ biên giới đại quan kéo thành nội các trọng thần cũng không là không có khả năng chẳng qua là trả giá vùng duyên hải vô số dân chúng sinh mệnh cùng với quốc khố vô số thế u ruộng làm là đại giới mà thôi cuối cùng lựa chọn đặt lý hồng vận trước mặt yên lặng hồi lâu sau lý hồng vận nói ra từ tiên sinh người đọc sách làm việc ngưỡng không hổ thiên túi xuống không hổ bên trong không hổ tâm là ta một người công danh lợi lộc muốn để cho đông nam bách tính chịu đủ vợ con ly tán cựa nát nhà ta khổ ta làm không được hậu thế mắng ta là tham quan cũng tốt đ ầ ngu cũng được cái tia cũng không đáng kể Ta l ú c đầu cũng k h ô n n g h ư vậy t í n h toán lúc còn n lúc s ố g phía s một sách, t r n m một mươi tám đại nhân thời đại lại thay đổi trong tầm mắt sương ngủ dần dần tiêu tán lý hồng v ậ n phát hiện mình lại trở về mới bắt đầu tràn cảnh bên trong nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thất bại vừa vặn trái ngược nhau hắn biết chính mình thành công tiến nhập bên dưới một giai đoạn bởi vì tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện hai hành chi trước chưa từng thấy qua nêu lên đã giải tỏa thân phận đặc thù đặng nguyên tính đã giải tỏa thân phận đặc thù vương tông sương thành công kích hoạt bên dưới một giai đoạn rồi đặng tướng quân thân phận giải tỏa vương đầu quân thân phận cũng giải tỏa hai cái này cũng đều là quân tốt tuyến nhân vật trọng yếu nhìn lên tới quân tư đúng chỗ sau đó là cần sắm vai bọn họ tới kết thúc bất quá cảm giác sắm vai hai người này đối với thông quan đến nói chưa chắc sẽ hạ xuống độ khó chính là vẫn là dùng chiếc quân tốt thân phận thử xem đi tuy nói đặng tướng quân thân phận kích hoạt rồi nhưng lý hồng vận cũng không cảm thấy sắm vai đặng tướng quân liền nhất định có thể hạ xuống độ khó nguyên nhân rất đơn giản hắn chưa chắc có thể so sánh nguyên bản đặng tướng quân đánh cho tốt đặng tướng quân chính là một t o à n tài một mặt là từng binh sĩ sức chiến đấu rất cưng hãn bất luận là cưỡi ngựa thương thuật vẫn là thuật bắn đều có thể nói là cái thời đại này đỉnh tiêm trình độ khác một phương diện thì là của hắn mang binh năng lực chỉ huy cũng là đứng đầu nhất mà lý hồng vận có thể nói là hai phe này mặt đều không ra sao duy nhất có thể nói đạo nói khả năng chính là hắn tại vận kh nhưng cũng không có thể so ba mũi tên định c à n không đặng tướng quân càng tốt hơn đã như vậy vậy còn không như liền để đặng tướng quân tới chỉ huy chính mình sắm vai cái phổ thông binh tốt chiến đấu để cho toàn thân chiến lược tối đại hóa hơn nữa tuyển thân phận đặc thù là phải tiêu hao thân phận điểm số lý hồng vận còn thừa thân phận điểm số không nhiều được thận trọng một ít tuyển định võ tốt thân phận lại lựa chọn ném mạnh tinh thông kỹ năng thiên phú sau lý hồng vận lần nữa bắt đầu bên dưới một giai đoạn tỷ luyện đông đông đông u u tiếng chống c h ạ gõ lý hồng vận phát hiện mình đã lần l ư ỡ trở lại bồ ninh cảng chiến trường chỉ bất quá cùng trước đó so sánh thì quân vũ khí trang bị nhưng là rực rỡ hẳn lên bọn lính cầm trên tay quen cũ vũ khí bao quát yêu đao trường thương dài bài cái khiên mây cung tiễn các loại mặc dù đại thể cùng trước kia cùng loại nhưng rõ ràng có thể nhìn ra đổi mới qua không chỉ có nhìn lên tới đổi mới càng biến chắc hình dạng và cấu tạo bên trên cũng xảy ra một ít biến hóa t ỷ như yêu đao mặc dù t r ậ n nhìn cùng trước kia cũng không có quá lớn bất đồng nhưng tỉ mị quan sát lại có thể nhìn ra thân đao độ còn cùng trước đó có chút xíu khác biệt đây cũng là đ ặ n tướng quân hấp thụ cùng di đao tác chiến kinh nghiệm thay đổi mà thành tiệu mới yêu đao những thứ này quân tốt môn trên thân khải giáp cùng trước kia so sánh cũng rõ ràng có tăng lên không chỉ có phòng hộ bộ vị trở nên càng nhiều hơn nữa cũng tất cả đều y phục trình tề đã không còn bất luận cái gì không cả tình huống không chỉ có như vậy quân sự bên trong cũng nhiều hơn rất nhiều kiểu mới vũ khí t ỷ như không ít quân tốt cũng trang bị bên trên cùng lý hồng vận không sai biệt lắm môn ném lao còn hữu dụng tre bương chế thành lang tiện tương tự với tam xoa kích hoặc là thảo xin thang ba các loại cầm trong tay bất đồng vũ khí quân tốt môn kết thành hàng ngũ mặc dù cầm vũ khí nhìn lên tới khá là quái dị nhưng chỗ đứng rõ ràng rất có cách thức chiến ý dâng cao kỷ luật nghiêm minh Lý h ồ n gấp vẫn ba tại định nhân lại bị cường đạo đổi đánh nếu như không phải đặng tướng quân ngăn cơn song giữ cái kêu một ỷ vào phòng trừng đã tháo chạy đến rồi vừa mới bắt đầu vây công bồn ninh cảng thời điểm binh lính chiến lược có rõ ràng để thăng nhưng bất luận là ý chí chiến đấu vẫn là trang bị cũng như cũng khó có thể cùng những thứ này bách chiến cường đạo chống lại nhưng bây giờ bất luận là ý chí chiến đấu huấn luyện trình độ trang bị hay là nhân số thịnh quân toàn diện chiếm ưu thậm chí lý hồng vẫn cảm thấy trận chiến này mình coi như là len lén, lén v y nước cần phải cũng có thể chiến thắng ở nơi này lúc một tên binh lính vội vội vàng vàng báo lại báo đặng tướng quân có một chi hơn vạn người cường đạo bộ đội đột nhiên đi về phía nam hà thành bên kia đi chúng tướng vừa nghe không khỏi sắc mặt trận biến một tên tướng quân vội vội và nói đặng tướng quân nam hà trong thành chỉ có ba gián mua h i u đất cho dù liền dân chúng trong thành đều tính toán cũng xa không cường đạo đối thủ một khi nam hà thành thất thủ những thứ này cường đạo chỉ sợ cũng sẽ thừa dịp chúng ta tiến công bộ ninh cảng đồng thời hai mặt giáp kích không như chúng ta vẫn là lập tức gấp rút tiếp viện nam hà thành bộ ninh cảng bên này có thể sau đó lại tính toán sau một tên tướng quân khác lắc đầu nói không chừng đây chính là cường đạo kế dụ đi đâu giờ này cứu viện không chỉ có rất có thể t i ế t c h ú n g phục hơn nữa bộ ninh cảng cường đạo có thể liên tục không ngừng từ trên biển thu được tiếp tế tiếp viện một khi bỏ lỡ lần này cơ hội tốt vạn nhất cường đạo trợ giúp đến rồi bộ ninh càng chỉ sẽ trở nên càng thêm khó có thể công bên dưới khi trước tên tướng quân kia nói ra nhưng là nam hà thành không thể sai sót chúng ta không thể mạo loại này phiêu lưu đặng nguyên kính tướng quân cũng không có đệ nhất thời gian làm ra quyết đoán mà là suy nghĩ sau một lát mới nói ra nam hà thành bên kia có vương tòng quân tại trong khoảng thời gian ngắn cần phải không lo giờ này chính là chúng ta công bên d ư ớ i bổ ninh c ả n g cơ hội tốt nhất một khi bỏ lỡ lần sau sợ rằng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào trận chiến này thành công đông nam t ạ c hoạn đem triệt để bình định đốc đường đại nhân đã hạ lệnh trận chiến này cần phải một lần là xong công thành theo đ ặ n tướng quân một tiếng lệnh hạ thì quân bắt đầu lần thứ hai hướng về bổ ninh càng phát động tiến công lý hồng vận cũng tại quân sự bên trong tại dài bài tay hiểm hộ bên dưới đẩy về phía trước tiến một màn này cùng lần đầu tiên tiến công b ù a ninh c ả n g lúc đó có chút cùng loại nhưng rõ ràng có thể cảm giác được lần này tiến công còn có cách thức hơn nữa quân tốt môn tin tức cũng càng chân bên trong môn ném lao thoát tay lý hồng vận đã sớm dự đoán đến rồi quỹ tích của nó quả nhiên môn ném lao chuẩn sắc mệnh bên trong trại lầu trên một tên cường đạo đưa hắn đóng đinh t r ê n tường trước đó lý hồng vận đã trải qua rất nhiều lần bồ ninh cảng công thành chiến tại một lần lại một lần mô phỏng sau đó hắn đối với bồ ninh cảng phía trước địa phương này đã không thể quen thuộc hơn được không nói khoa trương liền trên đất nơi nào có cái hố nơi nào có khối tảng đá hắn đều rõ như lòng bàn tay những thứ khác quân tốt cũng đều tại dài nhãn niệm hộ bên dưới mỗi người dùng cùng tiễn phản kích chạy lầu trên cường đạo vừa mới bắt đầu đẩy mạnh rất thuận lợi nhưng lý hồng vẫn lại không dám chút nào đại ý bởi vì hắn biết rõ chẳng mấy chốc sẽ có c à n g gian khổ khiêu chiến quả nhiên tại thịnh quân đẩy mạnh đến cửa trại phụ cất lúc bị mũi tên chế trụ cường đạo môn tạm thời trốn chạy lầu công sự che chắn phía sau nhưng ngay sau đó bọn họ nhóng súng Đen ngòm chỉ hướng phía dưới thịnh quân binh tốt l nhưng, nhưng rất nhanh lý hồng vẫn phát hiện mình quá lo lắng bởi vì tại cường đạo dơ lên hỏa thương đồng thời thì quân trong đội ngũ mấy cái dài bãi binh cũng trong nháy mắt phân loại trái phải hai bên nhi tại không ra vị trí dĩ nhiên là mấy môn mới tinh tháo hồ tôn tháo loại này pháo giống như là một con ngồi t r ồ m hổm ở trên mặt đất m á n hổ h pháo quản trên có số đạo vòng sắt đây là từ đặng tướng quân từ bách tử pháo liên châu sửa đổi kiểu mới pháo so với bình thường pháo muốn nhẹ nhàng dễ dàng mang theo uy lực lại hơn xa súng kíp nã pháo đặng tướng quân một tiếng lệnh hạ đen ngòm pháo miệng đánh ra hình cầu pháo đạn chính giữa t r ạ i lầu p h ê n h một tiếng vang thật lớn vụ n gô bay tán loạn cường đạo môn vừa mới nô đầu ra muốn giơ lên súng kíp xà kích lại không nghĩ rằng mấy phát pháo đạn giống như là hàng duy đà kích giống nhau trực tiếp đem chạy lầu đánh cho nắp bét không chỉ có như vậy thịnh trong quân vậy mà cũng không có thiếu quân tốt xuất ra súng kíp súng bắn chim cũng hướng chạy lầu trên cường đạo xạ kích hòa lực áp chế lịch chuyển trong n g á y mắt giết tặc theo đặng tướng quân một tiếng lệnh hạ thịnh quân bắt đầu hướng về cửa trại phát động tấn công mạnh quân sự c h ú n g cử lấy cái khiên mây chuẩn bị phòng ngự lý h ồ n g vận thấy sừng sốt một chút hắn lúc này đứng tại chỗ cảm giác mình có điểm đần so đây chính là trong truyền thuyết hỏa lực á p c h ế sao đại nhân thời đại lại thay đổi trước đó bị cường đạo súng kíp đánh cho tìm không ra bắt thời điểm lý hưng vận cảm giác là rất bị khuất cảm thấy rất không công bằng mà bây giờ chương ư ờ n g đạo bị t ị n h q một trăm một thật mươi chín khắc tặc lợi khí cửa trại bị công phá thịnh quân cùng nhau c h ê n vào chạy lầu trên cường đạo môn như cũ tại ngoan cố chống lại nhưng không quan hệ bởi vì thịnh quân cũng đã bắt đầu leo lên chạy lầu rất nhiều quân tốt trong tay cầm phi trảo dùng sức ném bên trên chạy lầu ôm lấy hàng rào gỗ sau đó theo sợi dây bỏ lên chạy lầu trên cường đạo đã sớm bị pháo cùng súng kíp đánh cho chạy chối chết coi như muốn ngăn cản cũng căn bản không làm nên chuyện gì m a n h ả y vào bồ ninh cảng thịnh quân thì là rất nhanh bày tốt trận thế cùng cảng bên trong cường đạo tiến hành cuối cùng quyết chiến giết tặc đặng tướng quân một tiếng lệnh hạ quân tốt môn mỗi cái tranh tiên bọn họ muốn phá được bồ ninh càng đã đợi lâu lắm quá lâu lý hồng vận càng là hưng phấn dị thường trong tay môn ném lao không ngừng ném ra rất nhanh liền có không ít cường đạo theo tiếng ngã xuống thịnh quân nguyên bản là trên nhân số giữ lấy ưu thế hiện tại cường đạo mất đi địa lợi bị ngăn ở bồ ninh cảng bên trong càng là liên tục bại lui ngay tại lúc lý hồng vận giết được hang say thời điểm một loại cảm giác nguy cơ lại đột nhiên sông lên đầu hàn mang trợ lý hồng vận tốt xấu cũng ở đây trong trò chơi chịu khổ thời gian rất lâu tính cảnh giác rất cao mặc dù còn không thấy rõ công kích nhưng cũng đã vô ý thức né tránh bám ộ t tiếng có cái gì đồ vật xẹt qua hắn ngực khải giáp vậy mà tại phía trên để lại một đạo sâu đậm vết tích nếu như hắn lẩn tránh c h ậ m một chút nói không chừng một đao này liền muốn đối với hắn tạo thành c h í mạng thương tích lý hồng vận kéo dài khoảng cách tập trung nhìn vào phát hiện trước mặt là cái trước đó đã đã từng quen biết người quen bắt chiến lãng khách cái này tên lãng khách mặc trên người di nhân khải giáp trên tay di đao cũng so thông thường di đao muốn g i i một mạng lớn hơn nữa đao pháp tinh xảo chiến lực ở nơi này phó bản lúc mới bắt đầu nhất lý hồng vận liền đã từng gặp được lúc đó bị đánh tìm không ra bắc cũng may đặng tướng quân đủ mách liệt một mũi tên đưa hắn bắn chết nếu như không phải đặng tướng quân xuất thủ lý hồng v ậ n sợ là sớm m u ộ n phải bị hắn nghiện bên trên một khi tiến nhập đánh giáp lá cả giai đoạn liền không có bất kỳ phần thắng nhưng bây giờ càng nhiều hơn bách chiến lãng khách xuất hiện bộ ninh cảng bên trong chiếm cứ cường đạo quả nhiên là đông di cường đạo bên trong tinh nhuệ thậm chí có nhóm lớn quân chính quy tồn tại từng cái nhìn lên tới cùng hung cư gác sức chiến đấu vô cùng cường hãn theo lý thuyết di đao không thích hợp trực tiếp chặt chém khải giáp. t h ú n g chi lý hồng vận hiện tại thân phận là cái phó tướng x u y ê n khải giáp vốn là so với bình thường lính quèn bố mặt giáp miên giáp muốn hòa mỹ nhưng giờ này cường đạo môn đã tiến n h ậ p quyết tử đánh một trận trạng thái ai còn để ý gì đao sẽ hay không tổn thương lý hồng vận không khỏi sắc mặt nghiêm trọng khó làm quả nhiên trận chiến đấu này không biết như vậy mà đơn giản kết thúc trước đó nhiều chiến đấu cường đạo mặc dù ý chí chiến đấu rất m a n cường nhưng dù sao bọn họ là lấy tập kích m á y dối làm chủ một khi phát hiện đánh không lại khả năng sẽ còn chạy nhưng bây giờ bọn họ đều ở đây bồ ninh càng không thể lui được nữa chó cùng r ứ t r ậ u trạng thái bên dưới những thứ này cường đạo bên trong bách chiến các lao binh sẽ buộc phát ra tương đ ư ơ n g kinh khủng sức chiến đấu lý hồng vận một đấu một đơn đấu cũng hoàn toàn không có tự tin có thể đánh thắng cái này bách chiến lãng khách ở nơi này lúc có người sau lưng kêu la đại nhân nhanh vào t r ợ lý hồng vận sửng sốt một lần lập tức phát hiện vài tên quân tốt đã cấp tốc tiến lên tụ thành một đoàn đưa hắn vây ở chính giữa sau đó kết thành trận liệt quân tốt hướng về cường đạo khởi xướng tiến công tên kêu bách chiến lãng khách trên mặt lộ g i k i n h thường thân sắc tuy nói đặng tướng quân liên chiến liên tiệp khiến cho không ít cường đạo nghe tin đã sợ mất mật nhưng tại từng binh sĩ chiến lược phương diện những thứ này cường đạo luôn luôn là tự cao tự đại liên cầm cái này tên bách chiến lãng khách đến nói hắn di đao rất dài thêm nữa đao pháp hoà n mỹ nếu như là gặp gỡ nguyên bản thịnh quân binh tốt liên tục đánh mười mấy cái cần phải không vấn đề chút nào cái này cho hắn tự tin mãnh liệt tuy nói hiện tại thịnh quân binh tốt kết thành kỳ quái hàng ngũ trên tay cũng cầm hình thù kỳ quái vũ khí nhưng đối với hắn mà nói cũng không quan trọng ngược lại di đao phong lợi đem có thể chém tất cả đều chém đứt chính là cẩn thận mắt nhìn thấy bách chiến lãng khách hai tay cầm nắm di đao chém mạnh tới lý hồng vận vội vàng nhắc nhở đông một tiếng vang trầm thấp di đao chặt tại cầm đầu binh lính cái khiên mây bên trên cái này tên bách chiến lãng khách vốn dĩ là một đao này là có thể giống như trước đây đem cái khiên mây chặt thành hai nửa nhưng mà hắn tính sai kiểu mới cái khiên mây không chỉ có có nhất định mềm dẻo độ có thể trên trình độ nhất định ngăn trở hòa thương viên đạn hơn nữa còn vô cùng cứng rắn di đao vậy mà chặt không phá lãng khách đương nhiên cũng muốn tìm góc độ lách qua cái khiên mây nhưng cầm trong tay cái khiên mây quấn tốt hiển nhiên đối với di đao phương thức công kích rất qu lãng khách hiển nhiên có chút thẹn quá thành giận nhưng mà hắn vừa định lần thứ hai khởi xướng tiến công liền thấy một loại hình t h ủ kỳ quái binh khí đâm đến rồi trước mặt của hắn lang tiện loại binh khí này là dùng tre bương chế thành so trường thương còn dài hơn bên trên một mảng lớn che bương chi đầu bên trên càng là cột bằng sắt tiểu mũi thương những thứ này tiểu mũi thương đồng loạt đối chuẩn cường đạo tựa như một con nhím căn bản không chỗ hả miệng mà ở lang tiện trước n h ấ t bưng cũng giống như trường thương có cái to lớn mũi thương đối với cường đạo tạo thành uy hiếp to lớn lãng khách chẳng thèm nó tới hắn thấy lại như thế nào loại loại vũ khí cũng không phải là trúc bằng g dễ dàng là có thể chém đức lý hồng vận cũng không khỏi có chút khẩn trương tuy nói hắn trên sách sử gặp qua liên quan tới loại binh khí này ghi chép biết nó là khắc chế cường đạo lợi khí nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt thực chiến mà di đao sắc bén hắn từng thấy trước đó tại đệ một trận chiến đấu bên trong hắn cầm trong tay trường thương cùng lãng khách đối với đánh đầy cõi lòng lòng tin đâm ra một thương nhưng mà lãng khách chỉ là thần thái tự nhiên hai tay cầm nắm phiên bản dài di đao thụ lập cắt vào trường thương một bên sau đó liền phát mang chặt một đao liền đem trường thương cán thương cho chém đức hiển nhiên những thứ này cường đạo đang đối phó trường trước đó lý hồng vận đã từng tại đặng tướng quân ký ức thoái phiến bên trong gặp qua một ít ghi chép thì như t ạ ý tứ nói đúng là những thứ này cường đạo sở dĩ khó có thể đối phó là bởi vì bọn hắn xong tay cầm đao tốc độ công kích nhanh hơn nữa lực đạo rất mạnh lại tăng thêm giỏi về nhảy có thể cấp tốc rút ngắn khoảng cách làm đại thịnh triều quân tốt dùng thương đã đâm đi thời điểm những thứ này cường đạo dễ dàng liền có thể đem trường thương chém đức thế cho nên binh khí giải khắc chế binh khí ngắn tư tưởng căn bản không thể nào thực hiện lang tiện mặc dù dùng tre bương chế thành nhìn lên tới so trường thương còn dài hơn một mạng lớn nhưng dù sao nó cũng vẫn như c ũ là chúc một kết cấu không nhất định có thể giống đồ sắt thuận lợi như vậy ngăn cản bên dưới di đao h i ệ n nhiên lãng khách cũng cho là như vậy hắn như c ũ g i ố n g trước đó đối phó trường thương giống nhau cầm trong tay di đao thẳng đứng cắt vào lang tiện một bên sau đó liền phát mang chặt muốn đem lang tiện cán dài cho chém đức nhưng mà c h u y ệ n phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn một đ a o này căn bản chặt không đi xuống bởi vì lang tiện phía trên tất cả đều là các loại phân nhánh cánh trúc những thứ này cánh trúc mặc dù cũng không t r ắ n g kiện nhưng số lượng rất nhiều trường thương không có những thứ này chi nhánh cho nên di đ a o thẳng đứng cắt vào một bên sau có thể không trở ngại chút nào chặt trên cản thương nhưng lang tiện những thứ này chi nhánh lại từ vừa mới bắt đầu liền đối với di đ a o tạo thành trở ngại tại cường đạo còn chưa kịp phát lực trước đó di đ a o cũng đã bị quân lấy h ắ n ngược lại là muốn phát lực có ở cái này nhiều chi nhánh dây g i bên l i ớ i thân đao lực lượng chỉ có một ít bộ phận có thể truyền lại đến cán dài bên trên lại tăng thêm loại này lão mao trúc vô cùng cứng cỏi cuối cùng cũng chỉ là chém đứt hai ba cái chi trên cán dài để lại một đạo không sâu không cạn vết tích đối với cái này món vũ khí thương tổn cơ hồ có thể không cần tính ngược lại là lang tiện mũi thương hướng về lãng khách đâm tới lang tiện mũi thương so trường thương còn muốn càng lớn cái này một lần nếu như đâm quả thực to lớn sáng lập miệng đủ để cho cường đạo trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực cái này dù sao cũng là một tên bách chiến lãng khách hắn vội vàng nghiêng người tránh ra lang tiện mũi thương nhưng mà lang tiện bên trên rậm rạp chẳng c h ị tiểu chi bên trên cũng có nhỏ bé mũi thương dày đặc đâm vào cường đạo trên thân không nguy hiểm đến tính mạng nhưng rất để cho người rất khó chịu cái này tên bách chiến lãng khách thịnh nộ bên dưới muốn thu hồi di đ a o nhưng rất nhanh thất bại bởi vì lang tiện bên trên tiểu chi lại đem thân đ a o cho c u n lấy nguyên bản cái trôi này phiên bản dài di đao là cái này tên lãng khách chiến vô bất thắng lợi khí bằng vào chiều dài ưu thế đánh đầu tháng đó nhưng bây giờ loại này chiều dài ngược lại biến thành một loại gánh nặng tại lang tiện trước mặt lại như thế nào đao pháp tinh xảo cũng căn bản không thi triển được ngay tại song phương rằng có không dưới thời điểm hai cây x u ố n g trường từ bên mặt đâm đi qua lang t i ệ n có thể dễ dàng mà che đậy lấy chặt chém làm chủ di n a o nhưng trường thương nhưng có thể hoàn toàn không bị ngăn trở nếu như là bình thường c ư ờ n g đạo giờ này phòng chừng đã tại chỗ bị c h ọ c chết nhưng cái này tên bách chiến lãng khách vậy mà vô cùng r n g mãnh d á m cường hành ốn người tránh ra hai cây trường thương đâm vào không chỉ có như vậy hắn đ ỗ n g nhiên vung vẩy di n a o chặt chém d á m muốn chém ra một con đường máu nhưng ở nơi này lúc bên hai của hắn vang lên p h a n h một tiếng vang thật lớn sau đó n ự c dần dần bị máu tươi nhiễm hồng lãng khách khó tin ngẩn lên đầu phát hiện lý hồng vận trong tay đen ngòm nòng súng đối với hắn phía trên còn bước lên khói trắng nghe nói đao của ngươi rất nhanh không có ý tứ ta súng k i ế p c ư hợp mau hơn một chút như đã biết cố t r ư ở n g ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đã en chương một trăm hai mươi không chiến mà vỡ tiêu sái một tương mang đi cái này tên lãng khách sau đó lý hồng vận tự mình cảm giác tương đương lương tốt ngươi đao pháp tinh xảo thì như thế nào tại súng k i ế p trước mặt vậy cũng là giả quả nhiên quân tư đúng chỗ sau đó thì quân vũ khí khải giáp toàn diện cách tân trước đó nhìn lên tới khó có thể chiến thắng địch nhân cũng đều không ở lời nói hạ có câu lời nói tốt muốn làm đại sự nhất định phải làm đến ba giờ đệ nhất có tiền thứ hai có tiền thứ ba vẫn có tiền thịnh quân từ mới bắt đầu thái kê sức chiến đấu đến bây giờ đánh đầu tháng đó đặng tướng quân thay đổi nội quy quân đội huấn luyện gian khổ tuy có công lao thật lớn nhưng tiền đúng chỗ cũng là một cái rất trọng yếu nguyên nhân bằng không không có có nhiều như vậy lang tiện cùng cái khiên mây không có hoàn hảo súng kíp sợ rằng cùng những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện cường đạo đối đầu cũng vẫn là phải bỏ ra giá cao tham trọng Đương nhiên. hiện tại súng k i ế p uy lực cũng không có đáng sợ như vậy một thương không đủ để hoàn toàn bị mất mạng hơn nữa một khi khoảng cách xa chính xác liền không được nhưng một thương này dù sao cũng là gần gỡ ít kích phát hơn nữa lại có trường thương tay bổ đao cho nên cái này tên bách chiến cường đạo cứ như vậy bất thức chết mà lý hồng vận thì là tiêu sái thổi thổi họng súng khói thốt súng đưa trả lại cho bên cạnh súng bắn chim tay nhét vào làm pho tướng chính là tốt bên cạnh súng bắn chim tay giận mà không dám nói gì yên lặng túi đầu cho súng kíp nhét vào đạn dược cái thời đại này súng mọi lửa nguyên lý mặc dù không tính đặc biệt phức tạp nhưng nhét vào đạn dược vẫn như cũng là cái việc đại thịnh triều hậu kỳ hỏa khí dần dần hứng khởi người đông di đem tây dương súng ngồi lửa cải tiến chế thành di súng mà thịnh quân lại căn cứ tịch thu được tây dương súng ngồi lửa cùng di súng thay đổi sau đó chế thành kiểu mới súng bắn chim giờ này súng bắn chim đã có định trang phóng ra thuốc nhưng nét vào lưu trình vẫn như cũ nói không được đơn giản cho nên không thể là chủ chiến vũ khí bởi vì một khi súng bắn chim tay bị gần người cơ bản bên trên chính là mặt người chém giết mệnh đặc tướng quân đem súng bắn chim cũng sắp xếp trong h à n ngũ tại cái khiên mây tay lang tiện binh cùng đội lính trưởng thương các cái khắc binh trùng phối hợp bên giới liền có thể mức độ lớn nhất phát huy chiến đấu kế tiếp quả là có thể dùng dễ như chở bàn tay để hình dung thinh quân đối với những thứ này c ư ờ n g đạo quả là chính là một bên ngược lại chu d i ệ t cầm trong tay bất đồng vũ khí quân tốt trong lúc đó phối hợp ăn ý lang tiện h binh cùng cái khiên mây tay kiểm chế địch nhân trường thương tay cùng súng bắn chim tay nhân cơ hội phát ra toàn bộ trận hình quả là giống như là một cái pháo đài di động đi tới cái kia đánh tới đâu c ư ờ n g đạo bất luận làm n mưu t o à n một người xông trận vẫn là nhiều người vây công đều căn bản không làm nên chuyện gì nguyên bản có thể xưng là lợi khí di đao đối đầu hoàn toàn khắt chế binh khí của nó không chỉ có hoàn toàn không cách nào phát huy ra nguyên bản hiệu năng thậm chí biến thành liên l hơn nữa tại gặp phải chật hẹp địa hình lúc còn có thể theo lúc biến trận những thứ này quân tốt có thể như là tên nhọn triển khai cũng có thể kết thành trận hình tròn đi ngang qua chật hẹp địa hình lúc còn có thể chia làm hai trận quả là chính là toàn địa hình áp dụng một ít cường đạo muốn trốn vào chật hẹp địa hình chiến đấu kết quả lại phát hiện bất luận cái gì địa hình đều là cho không húng chi thịnh quân số lượng vốn làm ấy lần tại cường đạo nhân số bên trên là ưu thế tuyệt đối là một đời danh tướng đ ạ c tướng quân xưa nay không ưa thích đánh lấy uy thắng nhiều chiến dịch mặc dù lấy uy thắng nhiều nghe lên rất h n g hái nhưng quả thực tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn người tài ba nhiều đánh người thiếu vì sao không đánh đặc tướng quân theo đuổi cho tới bây giờ đều là thấp chế tổn tập trung ưu thế binh lực vây công cường đạo chính là một chữ v ư ơ n g vàng thậm chí thân ở trong đó lý hồng vân đều cảm thấy có chút quá nhàm chán quả là chính là một bên ngược lại chu diện một chút cũng không để được tinh thần thời điểm công thành còn hơi có chút lo lắng chỉ khi nào tiến nhập b ù a ninh cảng bên trong t h ị n h quân s á t thương mấy trăm hơn ngàn tên cường đạo tự thân thương vong p h ò n g trường liền chỉ là một con số mặc dù thụ thương cũng đều là vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó bị súng kíp hoặc là cùng tiễn bàn chúng di nhân nguyên bản tự tin vô cùng di nào tại thịnh quân trước mặt quả là chính là không có chút nào đất rụng võ rốt c ụ c một phen ác chiến sau đó những thứ này cường đạo đã vô lực tái chiến bị buộc đến bến cảng b ê n trên nhưng đội thuyền hữu hạn tất cả đều kêu loạn chen thành một đoàn bất quá có lẽ cũng là biết mình đã chết đã đến nơi cho nên những thứ này dựa vào địa thế hiểm trở chống cự cường đạo môn cũng bạo phát ra cực mạnh sức chiến đấu nhất thời chốc lát khó có thể bắt được thi n công một cái cũng không muốn để cho chạy đặng tướng quân lần thứ hai hạ lệnh khởi xướng công kích sau cùng ngay tại lúc lúc này có người bước nhanh báo lại báo đặng tướng quân nam hà thành nam hà thành thất thủ những cái kia cường đạo chính đang chạy tới chúng ta sợ rằng phải hai mặt thủ địch đ n g tướng quân không khỏi biến sắc cái gì không phải có vương g i á m quân cùng lưu tướng quân tại nam hà thành sao làm sao liền một ngày cũng không thủ được đưa tin sĩ binh cũng là vẻ mặt mê man thuộc hạ không biết chỉ là nghe nói nghe nói vương g i á m quân cùng lưu tướng quân quá ư sợ hãi nam hà thành thủ quân không chiến tự tan đ n g nguyên kính đột nhiên biến sắc vô liêm sỉ nhưng mà giận thì giận giờ này tình thế cũng đã trở nên không thể vẫn hồi bồ ninh c ả n cường đạo vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà hậu phương thất thủ về sau thì quân sắp đối mặt cường đạo hai mặt giáp kích chi này hơn vạn người cường đạo số lượng mặc dù nhìn lên tới không tính rất nhiều nhưng trong đó có không ít đều là quân chính quy chiến lược vô cùng c ứ n g hãn mà tiến công bổ ninh cảng thịnh quân mặc dù kế tiếp thắng lợi mà dù sao đánh lâu sau đó cũng sẽ hiện ra mệt mỏi lưỡng diện giáp công bên dưới thịnh quân tổn thất nặng nề rút quân đặng tướng quân đoán hận nhìn thoáng qua sắp bị triệt để thanh trước sạch sẽ cường đạo rất không cam tâm dưới đất rút quân mệnh lệnh trước mắt xương trắng tiêu tán sau lý hồng vận lần thứ hai trở lại lúc ban đầu tràng cảnh đó hắn cũng không nghĩ tới mắt nhìn thấy liền muốn thông quan lại còn là thất、bại. nhìn lên tới nam hà thành bên kia mới là trận chiến này then chốt không thủ được nam hà thành chính là thịnh quân bị băng bó s ủ i cạo nhưng nếu là giữ được nam hà thành chính là cường đạo bị băng bó giáo tử chi này hơn b ạ n người cường đạo đội ngũ không thể khinh thường bên trong rất nhiều đều là quân chính quy xuất thân quân nhân chuyên nghiệp nếu như không thể đưa bọn họ triệt để tiêu diệt như vậy mặc dù bắt lại bồ ninh cảng đông nam tặc hoạn sợ rằng cũng khó mà triệt để ngừng lại chỉ có đem chi này tinh nhuệ cường đạo cũng triệt để t i ê u diệt mới có thể đánh một trận định tặc h ô n để cho đông nam tặc h ạ n triệt để bình định lý hồng vận minh bạch muốn thông quan liền được đồng thời tiêu diệt bộ ninh cảng cùng nam hà thành hai địa phương toàn bộ cường đạo khiến cái này cường đạo tổn thất nặng nề dạng này mới có thể hình thành đầy đủ lực uy hiếp cường đạo môn mới không dám lại liên tục không ngừng vượt biển đến đây tập kích quấy r ố i đã như vậy vậy thì sắm vai vương giám quân thử xem lý hồng vận trước mắt cũng hoàn toàn không do sở nam hà thành tình huống bên kia nhưng có một chút có thể khẳng định muốn bảo vệ nam hà thành vương giám quân nhất định là một nhân vật rất trọng yếu mặc dù theo lý hồng vận vương giám quân trước đó không có gì vai diễn cũng không có năng lực gì nhưng đặng tướng quân tất nhiên nói ra có vương giám quân tại nam hà thành cần phải không việc gì loại này lời nói h i ệ n nhiên là đối với vương giám quân năng lực rất có lòng tin nam hà thành thủ quân quá ư sợ hãi rất có thể là ra có chút ngoài ý mớn hoặc là vương giám quân kiểu người bị s o á n cải nghĩ tới đây lý hồng vận không do dự nữa lựa chọn vương tông xương kiểu người bắt đầu sám vai về phần kỹ năng thiên phú hắn suy nghĩ sau đó cuối cùng lựa chọn cổ vũ sĩ khí đây là một cái tân cấp màu trắng kỹ năng tuy nói lý hồng vẫn không có hạo nhiên chính khí gia trì vô pháp cùng kỹ năng này sản sinh liên động nhưng bất kể thế nào nói kỹ năng này vẫn là thích hợp nhất cục thế trước mặt sương mù màu trắng dần dần tán đi chờ lý hồng v ậ n phục hồi tinh thần lại thời điểm hắn đã tới bên trong thành một chỗ nha phủ bên trong mặc trên người q u a n phục hiển nhiên hắn đã tiến nhập vương tông sương kiểu người báo đại nhân có một c h i cường đạo đang hướng về nam hà thành chạy tới tựa hồ có hơn vạn người hơn nữa trang bị hoàn mỹ lưu tướng quân đang cùng chư tướng nghị sự tựa hồ là muốn lùi giữ hợp châu lý hồng v ậ n không khỏi sắc mặt phát lệnh mang ta đi vào nhìn lên tới chuyện xấu liền hỏng ở nơi này lưu tướng quân trên thân vương tông sương chức quan không thấp hắn mặc dù là quan văn nhưng quan hàm là tham chính nhưng kiêm linh giám quân chức vụ cái gọi là giám quân kỳ thực chính là giám sát quân vụ ý tứ mặc dù nguyên tắc đi lên nói không thể can thiệp chỉ huy tác chiến nhưng giám quân có giám sát quyền có thể theo lúc hướng triều đ ỉ n h báo cáo quân tình cũng có thể tố cáo tướng lĩnh nói chuyện vẫn là dùng được lý hồng vận vai trò vương tông sương bước nhanh đi tới nghị sự trong đại s ả n h cương đạo thế lớn không chỉ có hơn vạn người hơn nữa tất cả đều là tinh nguyện giờ này nam hà trong thành chỉ có không đến ba nghìn dán mua yếu ớt căn bản vô lực ngăn cản theo ta thấy không như lập tức lui giữ hợp châu cùng hợp châu thủ quân hợp binh một chỗ sau đó lại đánh trở lại cầm đầu tướng lĩnh phải là cái kia lưu tướng quân chúng í n nghĩ h chiếu đối địa đồ suy lấy r t t lui lộ u y ế Lý h ồ n vận lớn ta i nói ế n g r một bây ê n nói b n giờ ạ lãnh â m t đạo cũng không phải là đặng tướng quân huấn luyện gia bách chiến chi sư chỉ là một đam chiến lược không chịu nổi dàn mua yếu ớt lấy cái gì đi ngăn cản những thứ này cương đạo coi như tất cả đều liều sạch thì đã có sao kết quả còn là giống nhau Hùng chi, giờ này đã có không ít quân tốt, bách tính len lén chạy ra khỏi thành, trong thành đã hôn không đánh Những thứ khác này quân len lén trong loạn tương bừng, quân tâm giao động, trận. quan tướng cũng nhào nhào gật đầu. Đúng giờ giao gật có có lực đã đã đầu. ít tốt, tâm một ra vương ậ y v đại nhân giờ này thủ không tuân thủ thành đã không này tuân thành thủ thủ đã cường ó khác biệt, l u tuổi được Đại Vương ư sợ có c núi sanh tại, không sợ không có tuổi ta. Vương đại Nhân, tại, ta. lô đạo không phải là bắt người cướp của một phen chẳng mấy chốc sẽ thối lui chờ chúng ta cùng hợp châu hợp binh một chỗ lại công trở về vừa vặn đem những thứ này cường đạo một lưới bắt hết không đợi lý hồng vẫn nói chuyện lưu tướng quân đã đánh nhịp chuyên mệnh lệnh của ta lùi giữ hợp châu lưu tướng quân nói xong mang theo mọi người đi ra ngoài lý hồng vận quả là tức giận đến không được nhưng hắn chỉ là nhất giới quan văn cũng chỉ tốt đi theo mọi người ly khai n h à p h ủ giờ này toàn bộ nam hà thành đã loạn thành nhất đoàn cường đạo buông xuống tin tức đã t r u y ề n ra không ít b á c h tính đang trốn bán sống bán chết mà cái kêu ba nghìn giàn mua yếu ớt bên trong cũng không có thiếu người đang len lén đ à o tàu mặc dù cũng có người tại tụ tập tà n binh nhưng hiệu quả quá nhỏ nguyên nhân rất đơn giản nơi đây quân tốt lúc đầu cũng không phải cái gì tinh n u y ệ n chiến lược bình thường sĩ khí phi thường suy sụp lại không người lệ thuộc chạy trốn là bình thường không chạy mới không bình thường nếu như đặng tướng quân ở nơi này nhất định là nhất hô ba ứng có thể rất nhanh tụ tập tà n binh nhưng đặng tướng quân không ở mà lưu tướng quân u y vọng lại kém đến quá xa thậm chí lưu tướng quân chính mình cũng hiểu được đánh không lại đã làm xong chạy trốn chuẩn bị mắt nhìn thấy tình thế đã tới danh giới hỏng mất lý hồng vận nóng nảy những người khác có lẽ còn có may mắn tâm lý cảm thấy tạm thời rút lui cũng không sẽ như thế nào nhưng lý hồng vẫn rất rõ ràng biết thành này chỉ cần là thủ không xuống phó bản liền tất nhiên thất bại nghĩ tới đây hắn trực tiếp cản ở trước mặt mọi người nộ nói không cho phép lui lâm trận bỏ chạy người tội đáng xử Ta có dám quân trách, hôm nay nhất định phải cùng thành tồn nay có cùng cùng dám hôm quân định này vong. phải lý hồng vận mặc dù không phải v ă n sĩ không có hạo nhiên chính khí hiệu quả nhưng dù sao cầm cổ vũ tinh thần kỹ năng thiên phú cái này lần lời nói nói năng có khí phách kinh hãi mọi người l ư u tướng quân mật người lập tức có chút bất đắc gì nói ra g i á m quân đại nhân ta biết ngươi có dám quân trách sau này ngươi lớn có thể thượng sớ hạch tội ta nhưng chiến trận trước đó gặp thời xử trí đây là quyền lực của ta nói xong l i u tướng quân mang người vượt qua lý hồng vận thẳng thắn ly khai lý hồng vận một thân q u a n phục mờ mịt đứng tại chỗ căn bản không người để ý tới giải tỏa lưu tướng quân thân phận dạng này sau đó kịch bản tựa hồ liền tương đối đơn giản lưu tướng quân rất có thể là bị bóp méo chỉ cần ta sắm vai lưu tướng quân cùng vương tông sương một chỗ thu thập tạm binh bảo vệ thành trì Thì có thể t h có ô nhưng g quan này Các loại, cái ả phải chẳng cảm thấy là, là ở chỗ cho thấy Không quá phù hợp cho chơi này hòa phòng ràng Luôn nào này n điểm là là lạ quá quá rõ một ở là nơi này then chốt nhân vật cũng chỉ có hai cái một cái vương tông sương một cái lưu tướng quân ta trước đó đã sắm vai qua vương tông sương hoàn toàn dựa theo giám quân phương thức tới hành sự sau khi đi ra cũng không nêu lên ta bóp méo nhân vật bị hoàn nguyên à lý hồng vận lâm vào hoang mang phân tích tới phân tích l u i lưu tướng quân đều giống như bị bóp méo cái tia người nhưng là lý hồng vận trong chỗ u minh lại có loại trực giác cảm thấy không giống như là lưu tướng quân dựa theo trò chơi thiết định y ê u m a đều là quỷ kế đa đoan bóp méo được cần phải còn có mê hoặc tính một ít liền giống trước đó cái kia phó b ả n bóp méo dương tín nham giống nhau đương nhiên đây chỉ là một trò chơi cho nên trên thực tế y ê u m a cũng chính là trò chơi người thiết kế lấy trò chơi này người thiết kế ưa thích dàn vật người chơi cả tính coi như phó bản trọng điểm điểm các có bất đồng có chút phó bản tìm ra lời giải phân đoạn giản lược một ít cũng nên chí ít t r ô n một cái bẫy đại thể cảm giác một ít thời gian hôm nay vui sướng cần phải lại sắp kết thúc rồi sau đó thời gian sợ rằng chỉ đủ hắn đang giả trang diễn cái hai ba lần cuối cùng lý hồng vẫn quyết định không được ta cũng không tin cái này t a lại sắm vai một lần vương tông sương thí luyện ảo cảnh lần thứ hai bắt đầu vận chuyển lý hồng vận lần thứ hai xuất hiện ở nha phủ bên trong thuộc hạ đ ì n báo có cường đạo xâm lấn đã biết lý hồng vận lên tiếng nhưng hắn cũng không có lập tức ly khai mà là đi tới nơi này tên quân tốt trước mặt quân tốt sửng sốt một lần không biết đạo vương đại nhân đây là muốn làm gì một giây sau hắn cảm giác được bên hông trọng lượng nhẹ một chút nhìn kỹ lại vương đại nhân vậy mà vô cùng thuận tay rút đi hông của hắn đao vương đại nhân vương đại nhân quân tốt vẻ mặt mộng bức đuổi theo nhưng vị này vương đại nhân đã bước nhanh đi trước lưu tướng quân vị trí nghị sự đại sảnh cương đạo thế lớn không chỉ có hơn bọn người hơn nữa tất cả đều là tinh nhuệ giờ này nam hà trong thành chỉ có không đến ba nghìn dàn mua yếu ớt căn bản vô lực ngăn cản lưu tướng quân lời còn chưa nói hết cũng cảm giác bầu không khí tựa hồ xảy ra nào đó loại quỷ dị biến hóa hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bên cạnh chúng quan tướng tất cả đều ngây ra như phóng theo chúng tướng ánh mắt nhìn chỉ thấy vị kia d á m quân đại nhân vương tông sương vậy mà dẫn theo một thanh yêu lao hướng bọn họ đi tới còn dám lời lui binh người chém thẳng không tha lý hồng vận tay để yêu lao cản ở trước mặt mọi người lưu tướng quân có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh phản ứng kịp biểu tình khá là khinh thường nói ra vương đại nhân ngươi sắc có dám quân trách nhưng chiến trường tình thế thay đổi trong n g á y mắt nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết lý hồng vận đã nhanh chân tiến lên yêu đao gác ở cổ của hắn bên trên ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi lý hồng vận chừng lấy lưu tướng quân không che giấu chút nào chính mình s á c ý s á c ý đến từ đâu rất đơn giản trước đó lý hồng vận đã trong chiến trường không biết chết qua bao nhiêu lần dù là chỉ là một cái cơ đao động tác cũng tràn đầy lời uy hiếp h ố n chi lý hồng vận còn có thiên nhiên tâm lý ưu thế hắn biết đây là trò chơi là phó bản Coi như thất bại cũng có bại như hạn thất thể vô lý à m nhiệm. lại, lại lòng. l giống như trong hiện Cái kia cái không như thực, trách gánh cần trong còn nặng trong gì cứu có trùy sau đó bị hồng vận đã làm xong giết người chuẩn bị ngược lại loại này chỉ biết chạy tướng lĩnh giữ lại cũng không chứng dụng còn không như giết lập u y lưu tướng quân vốn là còn chút chẳng hề để ý nhưng đao phong sát qua hắn cổ m ộ t khắc hắn cứng lại rồi vương tông s ư ơ n g gần trong c ă n g t ứ c hắn thấy được ánh mắt ấy cái kia tuyệt đối không phải đang hư trương thanh thế hoặc là đang nói vừa điên rồi người này điên rồi đây là lưu tướng quân duy nhất ý tưởng lý hồng vận nhìn chung quanh mọi người hoặc là chúng ta một chỗ cùng thành này cùng tồn vong hoặc là ta đem các người giết hết lại đi thủ thành chính các ngươi tuyển nếu như các ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau thủ thành vậy thì cho ta chói hắn áp lên đầu thành nếu như không nguyện ý cái k i a ta liền trước từ hắn bắt đầu giết mọi người nhao nhao cúi đầu không dám với hắn đối mặt sau một lát một danh phó đem cầm đầu nói ra nguyện cùng dám quân đại nhân thủ thành cùng thành này cùng tồn vong cái khác phó tướng nhìn nhau cũng đều nói ra nguyện cùng thành này cùng tồn vong hai gã phó tướng tiến lên không nói lời gì đem lưu tướng quân cho trói lên lý hồng vẫn không khỏi thở ra một hơi dài tâm ớn quả thế vương tông sương thưởng tại đặng tướng quân tả hữ hơn nữa rõ ràng rất được coi trọng người như vậy trong quân đội không có khả năng không có chút nào hy vọng coi như những thứ khác phó tướng tất cả đều muốn nghe lưu tướng quân mệnh lệnh hắn người g i á m quân này trên thực tế cũng là lời nói có trọng lượng vậy tại sao lần đầu tiên hắn nói nửa ngày đều là phí lời đâu nguyên nhân rất đơn giản thái độ của hắn không đủ kiên quyết chỉ là động động một mép có thể hù được hay trên chiến trường nào đó chút thời gian hô lời nói quả thật có thể cổ vũ sĩ khí nhưng hầu hết thời gian cũng chỉ là nói xuông nhưng lần này lý hồng vẫn biểu hiện vô cùng c ư n g ngạnh trực tiếp đem đao gác ở lưu tướng quân cái cổ bên trên lại tăng thêm h ắ n cái này lần lời nói có lý có cứ có tiết tự nhiên trước khi thế bên trên chiếm cứ thượng phong cứ như vậy ủng hộ hắn phó tướng liền có thể phối hợp hắn một lần nữa k h ô n g chế thế cục đương nhiên dù vậy lý hồng v ậ n cũng hoàn toàn không cảm giác mình thật có thể thành công bởi vì hắn chỉ là miễn cưỡng k h ô n g chế được thế cục thủ thành chi chiến cũng như cũ chắc t r ở trung điệp tỷ lệ thành công rất thấp húng chi hắn vẫn không có thể tìm ra bị bóp méo nhân tuyển nhưng bất kể thế nào nói trước để cho mình t h o ả i m á i lại nói rất nhanh mọi người leo lên từng thành một đường bên trên có không ít quân tốt cùng dân chúng đều ở đây nao n a u v ậ xem đây không phải là lưu tướng quân sao đây là thế nào vương đại nhân v ẻ mạn sắc khí đây là muốn làm gì bọn họ hướng phía cổng thành phương hướng đi những người này kỳ thực cũng đang quan sát lưu cấp cùng vương tông x ư ơ n g đích thực hướng đi nếu như lưu cấp cùng những thứ này phó tướng môn tất cả đều chạy cái kia không hề nghi ngờ những thứ khác quân tốt cùng dân chúng tất nhiên cũng muốn chạy nhưng giờ này tất cả phó tướng đều không có chạy ngược lại còn đang không ngừng triệu tập quân tốt dân chúng cũng liền ngừng lại nguyên nhân rất đơn giản chạy cũng không nhất định chạy thoát ta nếu như tháo chạy cái kia cường đạo đổi theo chính là một phương diện tàn sát nhưng nếu như tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực thủ thành nói không chừng còn có một tia cơ hội người đều có theo số đông tâm lý rất nhanh lý hồng vận người phía sau càng tụ càng nhiều mà xa xa cường đạo cũng đang tới gần chương một trăm hai mươi hai dáng quân đại nhân không là quan văn sao giờ này lý hồng v ậ n bên người đã bu đầy người thậm chí trong thành ngoài thành cũng không có thiếu người ngựa đầu nhìn về phía cổng thành phương hướng lý hồng vận vai trò vương tông x ư ơ n g liền đứng tại chỗ cao nhất trên cao nhìn xuống là rút lui vẫn là thủ tất cả mọi người tại q u a n vọng lựu cấp tướng quân bị trói biểu tình trên mặt rất phức tạp như là lòng mang t ù thai như là sợ hãi hoặc như là khinh thường hắn không nghĩ tới vương giám quân vậy mà thật dám đối với hắn hoành đao tương hướng trực tiếp đoạt quyền chỉ huy nhưng hắn càng không tin vương giám quân có thể thủ ở thành này nguyên nhân rất đơn giản thành này căn bản là không có được thủ c ư ơ n g đạo chẳng mấy chốc sẽ đến trong thành quân tâm bất ổn vương giám quân cũng không phải đặng tướng quân như thế nhất hô bách đứng nhân vật anh hùng cũng không thể chống rông biến ra một nhánh đại quân a tất cả mọi người đang chờ đợi mệnh lệnh lý hồng vẫn hít sâu một hơi lớn tiếng hạ lệnh đi mở ra kho quân giới đem bên trong sở hữu quân giới khải giáp hỏa khí tất cả đều lấy ra phân phối cho sở hữu bách tính cho dù là người già yếu cho dù là phụ nữ hài đồng chỉ cần có thể mặc bên trên khải giáp tất cả đều xuyên bên trên đứng tại đầu tường lấy tăng thanh thế còn có đem phủ khố bên trong sở hữu còn có thể sử dụng trường t h ư ơ n g tất cả đều rời đến trước mặt của ta tới một danh phó đem mặt mang do dự giáng quân đại nhân mở ra phủ khố cần đặng tướng quân thủ lệ lý hồng v ậ n liếc mắt nhìn hắn ngươi cảm thấy ngươi đầu góc giống không giống đặng tướng quân thủ lệ thiếu lời thừa đi nhanh Sẽ ra chuyện có ta chịu trách nhiệm từ bả đao gác ở lưu cấp tướng quân cái cổ bên trên sau đó lý hồng vẫn liền triệt để bay lên tự mình ngược lại thành này thủ không xuống phó bản cũng liền một lần nữa thiết lập còn quan tâm như vậy nhiều làm cái gì cái này danh phó đem không dám nói cái gì nữa dẫn người bước nhanh chạy tới phủ khố phân phát quân giới cùng khải giáp lý hồng vận lại nói ra triệu tập trong thành sở hữu bách tính quân tốt đóng cửa c ô n g thành nghiêm lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể chạy tư tán nhất là quyết không thể hướng về cường đạo chạy tới phương hướng chạy tư tán quân tốt hội đào giả giết không tha lại là hai gã phó tướng lĩnh mệnh ly khai những người này mang theo quân tốt cấp tốc thu thập muốn chạy trốn tàn binh cùng bách tính lưu cấp tướng quân lạnh lùng nói ra g á n quân đại nhân khi khái quả thực khiến người khâm phục nhưng giờ này dân chúng trong thành cùng quân tốt đã trốn vài nhóm người đuổi theo chỉ sợ là không tìm lại được chúng ta không có nhiều người như vậy tay lý hồng v ậ n không để ý đến hắn mà là tiếp tục hạ lệnh vì bản quan chuẩn bị một thân khải giáp đem chống trận mang lên đầu thành lời vừa nói ra mọi người toàn đều n g ậ n ra a người xuyên khải giáp là muốn ồn ào dạng nào mặc dù rất mê hoặc nhưng rất nhanh hay là có người đem khải giáp đưa tới lại có quân tốt đem chống trận mang lên đầu thành đồng thời p h ụ trong kho quân giới cũng bị rời ra không ít b á c h tính đều mặc vào thịnh quân y phục trên thành tụ t ậ p một bó lại một bó trường thương bị chất đống tại lý hồng vận bên người nam hà thành sở dĩ đối với đặng tướng quân mà nói trọng yếu như vậy không chỉ có là bởi vì nơi này là thịnh quân hậu phương căn cứ cũng là bởi vì nơi đây giấu có không ít kiểu mới quân giới chỉ bất quá không có quân giới không có binh sĩ cũng khó mà phát huy tác dụng lý hồng vận đã đổi lại khải giáp cũng không phải là đặng tướng quân xuyên cái k i a loại cao cấp quan tướng hoàn mỹ chắc giáp mà chỉ là phó tướng khải giáp dù sao đầu năm nay khải giáp quá quý trọng phụ trong kho khải giáp cũng đều là lấy quân tốt khải giáp chiếm đa số nhưng đây đối với lý hồng vận đến nói đã đủ rồi hắn đi tới đầu tường cầm trong tay dùi trống đông, đông. đông. Dây tại r rất rõ ràng. ố trống, n tiếng văng lên, xung quanh khoảng nghe Hồng vận bên nội trống, một bên thành. g thể một một to, thủ、thành. Ta Lý xa đều cách hô có được đ thịnh thề thành tồn Tại quân dân, cùng thành này cùng tôn vong.、Tại、kỹ năng thiên phú gia trì bên dưới hắn hành vi cùng động tác đều cực đại cổ vũ sĩ khí không nhận thức được ảnh hưởng dần dần quyết tán thành bên dưới có một chút bách tính đã trốn ra cổng thành nhưng giờ này nghe được thành bên trên chống tiếng văn g lên không khỏi nhao nhao ngẩng đầu quan sát đó là ai hình như là vương đại nhân a vương đại nhân tại sao còn đ ầ tưởng không phải nói những thứ này phó tướng cũng đều phải chạy thoát sao thành bên trên có rất nhiều người tựa hồ cũng không có bỏ thành a vương đại nhân đây là có lòng tin bảo vệ còn là nói đã làm xong lấy thân tuấn nước chuẩn bị chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ đương nhiên là trở về tất nhiên vương đại nhân không đi cái t i a t r o n g thành khẳng định so với bên ngoài an toàn a đối với những thứ này chạy trốn bách tính đến nói quyết định này cũng không khó làm nếu như tất cả mọi người bỏ qua nam hà thành cái t i a không cần phải nói nhất định là trong thành nguy hiểm hơn bởi vì cường đạo sau khi vào thành khẳng định muốn cướp đốt giết hiếp lưu ở trong thành chính là dê đợi làm thịt ra khỏi thành ngược lại có thể tìm được một chút hy vọng sống nhưng nếu như có thể t ử thủ nam hà thành đâu đó chính là trong thành an toàn hơn mặc dù rất có thể cũng muốn cùng cường đạo chiến đấu nhưng tất lại có thể dựa vào thành phòng cường đạo cựu công không dưới nói không chừng còn có thể trở đến thịnh quân vệ i n binh mà chạy ra ngoài thành ngược lại nguy hiểm hơn rất có thể tao nộ đan công thành cường đạo không hiểu ra sao cả lạc đàn biến thành phá hôi húng chi không ít bách tính vốn chính là trong thành người lưu ở trong thành nguyện vọng vốn là chiếm thượng phong cho nên khi nhìn đến vương g i á m quân tại thành lâu bên trên kích chống tỏ vẻ quyết tâm sau không ít đã trốn ra khỏi cửa thành bách tính lại nhao nhao cải biến chủ ý một lần nữa phản hồi trong thành trong thành thủ quân cũng tại bộ phòng tuy nói đều là g i á n mua yếu ớt nhưng dựa vào thành trì chưa chắc liền không thể đánh một trận một danh phó đem bước nhanh đi tới lý hồng vận bên cạnh thân nói ra g i á n g quân đại nhân cường đạo đến, đến rồi lý hồng vận gặp ngoài thành tàn binh cùng bách tính đã thu thập được không sai biệt lắm đã tạm thời b u ô n g xuống rồi trống mà nam hà thành cổng thành cũng đã đóng chặt lý hồng v ậ n hướng xa xa nhìn lại nhìn thấy trong rừng rậm hiện ra cường đạo đại quân nhân số càng ngày càng nhiều để cho người thấy trong lòng rốn sợ nếu có đ ặ n tướng quân dẫn đầu cái kia nhánh quân đội ở chỗ này lý hồng v ẫ n khẳng định không chút nào hoặc sợ thậm chí sẽ có chút hư vấn bởi vì cứng đôi cứng cũng hoàn toàn không sợ nhưng bây giờ như vậy khác xa thực lực sai biệt quả thật làm cho trong lòng hắn không có chắc để cho sở hữu xuyên quân phục bách tính cũng đều trên tường thành vãng lai b ộ p h ò n g bày ra để phòng xâm nghiêm tư thế một tiếng lệnh hạ những thứ này xuyên quân phục bách tính cũng bắt đầu ở thành bên trên di chuyển nhanh chóng dưới sự chỉ huy của quân tốt mỗi người đi đến thành t ư ớ n g phương vị khác nhau sau đó bọn họ hoặc nâng cao yêu lao hoặc cầm trong tay cúng tiễn đứng thật trình tệ chỉ cần mặc vào thịnh quân quân tốt khải giáp nhìn từ đàng xa căn bản không nhìn ra lý hồng vận thì là tại đầu tường hoành đao lập mã được rồi hắn không có đao cũng không có ngựa chỉ là cầm trong tay một cây súng trường vững như thái sơn cường đạo tốc độ rất nhanh chỉ là bọn hắn cũng không có lập tức công thành mà là đình ở phía xa tựa hồ có chút gây dối cầm đầu đông di tướng quân cơi ư chiến mã giơ tay ngăn lại muốn liều lĩnh cường đạo môn trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc thịnh quân vậy mà ở trong thành an bài nhiều như vậy thủ quân tình báo có sai ai nói nam hà thành thủ bị chống không rõ ràng là kế du địch Ta liền n một, một, một tiếng lệnh ư u u hạ mấy nhánh cường đạo tiểu đội phân tán ra đi trước điều tra thời gian từng giây từng phút trôi qua lý hồng vẫn đứng tại đầu tường trận địa sẵn sàng đón quân địch bên cạnh phó tướng môn đều rất là kinh ngạc không nghĩ tới cái này không thành kế lại vẫn thật có thể được thật đem cường đạo hù dọa dân chúng trong thành toàn đều mặc thịnh quân khải giáp đứng đến đầu tường bên trên quả thực có vẻ thanh thế rất lớn cho cường đạo chế tạo ra một loại thủ quân nhân số rất nhiều sĩ、si、khí cũng rất cao cảm giác nhưng mà cái này tất cả cũng không có duy trì liên tục lâu lắm quan sát sau một khoảng thời gian cường đạo vẫn là phát động tiến công hiển nhiên những thứ này cường đạo cũng không có ngu như vậy trong bọn họ đại bộ phận đều là cùng hung cực gác bách chiến lính giả không có khả năng thật bị sợ lui nếu quả thật lui làm sao còn công hạ nam hà thành cứu viện bổ ninh c ả n cường đạo cho nên tại thăm dò một phen sau đó cường đạo vẫn là phát khởi tiến công lý hồng vận thì là lớn tiếng nói ra chuẩn bị chiến đấu những người khác có lẽ trong lòng còn có may mắn nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có khả năng có may mắn ý tưởng bởi vì hắn biết rõ cái này phó bản tuyệt đối không có khả năng dùng một cái không thành kế thì đơn giản qua cửa nhất định là muốn đánh sinh đánh chết nhưng bất kể thế nào nói thông qua dạng này nghi binh kế sách không chỉ có ngưng tụ trong thành quân dân sĩ khí cũng để cho cường đạo tâm sinh hoài nghi không thể đệ nhất thời gian khởi xướng tiến công đã coi như là rất buôn bán lời một thấy c danh g môn c u ẩ n b phó đi tới lý hồng vận bên người nói ra giáng quân đại nhân nơi đây mượn phần nguy hiểm vẫn là hơi lui ra phía sau một ít chỉ huy a lối nói của hắn ngược lại là cũng không tật xấu tại đây chút phó tướng môn xem ra vương tông sương quả thực không cần thiết đứng tại tuyến đầu đ â u tương chiến đấu nhất định là kịch liệt nhất có thể nói là cùng cường đạo giành t r ư ớ c mãnh sĩ tác chiến tuyến đầu dám xông vào đợt thứ nhất tuyệt đối đều là chiến lược cường hãn cường đạo tinh nhuệ vương tông sương là một tên quan văn trước đó đứng tại đầu tường nội trống ngưng tụ sĩ khi đã coi như là làm đến mức tận cùng giờ này lưu tướng quân bị trói vương dám quân chính là trong thành này tối cao quân sự thông x o á i muốn tọa chấn chỉ huy quả thực không nên tiếp tục lưu lại loại này châu nguy hiểm nhất vạn nhất có cái sai lầm chẳng phải là liền muốn rắn mất đầu rồi nhưng mà lý hồng vật lại lắc đầu không cần còn ta các ngươi anh dũng giết địch là được hắn vừa nói một bên từ bên cạnh cầm lấy một cây x u ố n g trường đây đều là trước đó sai người từ phủ khố bên trong rời ra ngoài tất cả đều trồng chất tại bên người của hắn sau đó lý hồng vận bày ra tư thế trường thương trong tay hướng phía một danh chính tại leo lên thang mây cường đạo đ ỗ n g nhiên ném ném qua cái này tên cường đạo mặc trên người khải giáp hơn nữa vóc người cao tráng rõ ràng là tinh nhuệ n hắn đã leo đến một nửa thấy do thành bên trên không ít cái gọi là thị quân dĩ nhiên là lao nhân cùng nữ nhân g i ả trang không khỏi lộ g i khinh thường biểu tình chỉ cần leo lên thành lâu những người này không chịu nổi mục kích nhưng mà cái này tên cường đạo còn chưa kịp nhìn thấy thành bên trên phong cảnh đã có một cây súng trường phá không mà đến phúc một tiếng trường thương vậy mà trực tiếp đưa hắn đâm cái đối với xuyên liên quan lấy toàn bộ thang mây cùng với thang mây bên trên cái khác cường đạo cũng toàn đều té xuống thành lâu bên trên phó t ư ơ n g thấy sừng sốt một chút giáng quân đại nhân không phải cái quan văn sao làm sao sẽ có thể đánh như vậy như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đã en chương một trăm hai mươi ba thân phận vốn nắn thành công lo lắng làm cái gì giết tặc lý hồng vẫn vừa nói một bên lần thứ hai từ trên mặt đất cầm lấy một cây súng trường mắt nhìn thấy giám quân đại nhân đều tự mình sắn tay háo ra trận những thứ khác quân tốt môn cũng lớn chịu cổ vũ trên đầu tường cùng cường đạo triển khai huyết chiến kỳ thực từ lúc lần đầu tiên sắm vai vương tông xương thời điểm lý hồng vận cũng đã chú ý tới một điểm cái k i a chính là cái này vương thân thể của đại nhân tố chất kỳ thực rất tốt thậm chí so với bình thường quân tốt thân thể tố chất cao hơn nhiều v ậ phần tại sao vương đại nhân dạng này một cái tiêu chuẩn quan văn thân thể tố chất c o hơn nhiều vậy phần tại sao vương đại nhân dạng này một cái tiêu chuẩn quan văn thân thể tố chất so quân tốt còn tốt cái này không n ó s a không nói trước phó bản bên trong đường huệ lệnh đó là có thể cầm trong tay đại đao chém người quan văn nói chung chính là bởi vì cảm nhận được vương thân thể của đại nhân tố chất cho nên lý hồng vận mới đánh tính cuối cùng thử một lần nữa nhìn xem có thể hay không dùng vị này vương đại nhân thân phận bảo vệ thành trì đại tướng quân đối với hắn như vậy n ề trọng nhất định là có nguyên nhân rất nhanh thành bên trên bắt đầu tác chiến đối với lý hồng vận đến nói giờ này hắn đã hoàn toàn bay lên tự mình hoàn toàn không đang suy nghĩ vai trò chuyện vương tông sương là cái quan văn có lẽ cần phải dùng quan văn phương thức để giải quyết lần này nguy cơ có lẽ bị bóp méo chính là l i u tướng quân có lẽ chỉ có để cho lưu tướng quân cùng vương tông sơn g phối hợp với nhau mới có thể đánh thắng trận chiến này nhưng lý hồng vận là một người chơi đã tạm thời đem những chuyện kia tất cả đều không hề đ ệ tâm hiện tại hắn chỉ có một vệ i c tinh chính là không ngừng mà nhặt lên trên đất trường thương ném về thành bên dưới leo lên mà đến cường đạo cường đạo tại leo lên thang lây liền trên thang lây đánh gục cường đạo leo lên tường thành liền trên tường thành đánh gục cường đạo tiến vào trong thành vậy thì lợi dụng trong thành tất cả có lợi địa hình cùng đạo cụ đánh gục cường đạo tiến vào trong thành vậy thì lợi dụng trong thành tất cả có lợi địa hình cùng đạo cụ đ á n gục toàn bộ nam h thành đ h à n c h n trường thê thảm vài tên phó về phần lưu cấp lý hồng vận tại cường đạo leo thành đồng thời liền chặt đứt trên người của hắn dây thừng để cho hắn đi xông vào cùng cường đạo tác chiến tuyến đầu địch nhiều ta ít lưu cấp dù sao cũng là một không sai chiến lược mắt thấy tình thế nguy cấp như vậy rút lui đã hoàn toàn không có khả năng lưu cấp cũng chỉ tốt cầm vũ khí lên cùng cường đạo liệu mạng c h é m giết Rất trận, thi thể thịnh tướng từng chết nhanh, Hồng Vận bên người càng ngày càng nhiều, có cường đạo, cũng có thịnh quân. muôn Hồng Vận bên Phó Lý Lý cái có có c đạo, lý hồng vận mới vừa ném ra một cây x u ố n g trường một tên cường đạo nhìn đúng thời cơ di đao hướng hắn sau lưng bỗng nhiên trả xuống lý hồng vận miễn cưỡng một cái lấp mình rất rõ ràng bản thân hơn phân nửa là không có tránh thoát nhưng một đao này nhưng chưa chặt trên người hắn quay đầu nhìn lại lưu cấp toàn thân tắm máu đang dùng bên trái tay nắm chặt lấy đâm vào hắn bụng di đao tay phải dùng eo đao bỗng nhiên bổ về phía tên kia cường đạo đem cường đạo chém ngã xuống đất lưu cấp cũng cuối cùng đã tới nọ mạnh hết đà hắn nhìn về phía lý hồng vận há miệm tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng máu tươi từ trong miệm cuối cùng vẫn không thể phát sinh một hoàn chỉnh âm tiết chỉ để lại một cái phức tạp khó mà diễn tả bằng lời ánh mắt sau đó phù phù một tiếng ngã xuống đất càng ngày càng nhiều cường đạo đi tới thành bên trên lý hồng vẫn biết sợ rằng lần này phó bản đến đây chấm dứt nhưng ở nơi này lúc xa xa chuyển đến tiếng vó ngựa ngoài thành bụi mù quần quận là đặng tướng quân rốt cục mang theo phá được bồ ninh cảng tinh nhuệ thịnh quân chạy tới rất tốt tới đúng lúc đặng tướng quân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người công khắc bồ ninh cảng lý hồng vẫn biết cường đạo môn đã giết đỏ cả mắt rồi mình là tuyệt đối không xông ra được nhưng nam hà thanh ngắc chiến c ũ nhưng g đem n ữ n này g thứ c ờ đạo cho bất kể thế nào nói giết thoải mái lý hồng vẫn gầm lên giận dữ đem cuối cùng một cây súng trường đâm vào cường đạo ngực sau đó bị loạn đao chém chết chỉ là để cho hắn cảm thấy có chút n g o à i ý muốn là trước khi chết trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái đặc thù mạnh vụn mặt trên còn có lưu cấp hình tượng ký ức oai phiến tại lý hồng vẫn ngã xuống trước đó ký ức oai phiến bên trong tất cả như là đèn kéo quân giống nhau tại trong đầu của hắn hiện lên lưu tướng quân đây là nghiêm các lão mật thư cường đạo sẽ thừa dịp đặng tướng quân tiến công bổ ninh càng thời điểm tiến công nam hà thành tuy trước minh mạch nhất định tử thủ nam hà thành tuyệt không cô phụ các lão cùng đốc đường đại nhân tín nhiệm không lưu tướng quân ngươi nhầm nghiêm các lão có ý tứ là ngươi cái gì đều không cần làm sau đó Lý lại Hồng Vận lại tại sau cấp ký ước toái phiến ký toái trong, thấy bên đó ư Vương c n t ô sương mù thời gian dần qua bao trùm lý hồng vận tầm mắt hắn lần thứ hai trở lại phó bản ban đầu chỉ bất quá lần này trong tầm mắt của hắn nhiều hơn một nhóm nêu lên then chốt nhân vật thân phận vốn nắn thành công then chốt nhân vật vương tông sương nên nhân vật hình tượng thành công định hình sau này đem thủy trung lấy bị ốn nắn trạng thái hành sự tại đây đầu nêu lên xuất hiện đồng sự một cái ký ức thoái phiến cũng tự nhiên xuất hiện ở lý hồng vận trong đầu đây là hoàn thành ốn nắn then chốt nhân vật thân phận mục tiêu sau đó sẽ sinh ra ký ức thoái phiến tương tự với tự động chuyển đi ngang qua sân khấu c ờ gờ chân chính vương tông sương cũng không có đem đao gác ở lưu cấp cái cổ bên trên nhưng vẫn cũ thành công thét ra lệnh phó tướng đem lưu cấp trói lại tới mang tới thành bên trên sau đó hắn bài binh bố trận vận trụ chỉ huy cuối cùng dục huyết phân chiến thậm chí còn tự mình chính tay đâm hơn mười tên cường đạo cuối cùng anh dũng chết trợn lý hồng v ậ n cũng không nghĩ tới chính mình chưa từng n g h ĩ sắm vai cuối cùng lại cùng chân thật vương tông sương tranh lệch không bao nhiêu nguyên lai、like、là dạng này yêu ma bóp méo cũng không lưu cấp nếu như ta đóng vai một lần vương tông sương thất bại về sau liền đi sắm vai lưu cấp vậy thì đồng nghĩa với là bị lừa coi như ta lấy lưu cấp thân phận lại cố gắng thế nào phỏng chừng cũng không thắng được bởi vì vương tông sương hình tượng bị yêu ma vặn vẹo thành một cái chỉ biết nói xuông không có thực tế năng lực phổ thông quan văn nhưng thực tế bên trên hắn nhưng là cái có can đảm đích thân ra trận chém người mãnh sĩ húng chi lưu cấp căn bản không có bị bóp méo hắn muốn làm đảo binh là bởi vì chiếm được nghiêm các lão bảy mưu đ ặ c kế nghiêm các lao thủy t r u n g đều nắm giữ đông nam đáng khấu thế cục sớm liền phát hiện lầm tổng đốc không để ý đến cái kia phong có mới nối cũ mê tín cho nên liền muốn biện pháp khác chỉ cần nam hà thành thất thủ tiến công b ù a ninh kế hoạch phòng trừng cũng muốn gác lại mà cường đạo nếu như lại đến tiếp viện toàn bộ đông nam t ạ c hoạn chỉ sợ cũng muốn lại kéo dài thêm cái một năm nửa năm đến lúc đó cái gì tình huống ngoại ý muốn cũng có thể phát sinh chỉ tiếc nghiêm các lao thiên toán và toán cuối cùng vẫn là tính xuất một cái vương g i á n quân đúng vậy ai có thể nghĩ tới một người quan văn xuất thân g i á n quân vậy mà thật có thể bảo vệ nam hà thành đ nhưng ì n l vì sao còn không có thông quan vương g i á m quân thân phận bị hồn nắn có nghĩa là bộ ninh càng bị phá được cường đạo chủ lực cũng bị đặng tướng quân triệt để tiêu diệt theo lý thuyết cần phải thông quan a chẳng lẽ còn có cái gì không có kết thúc công việc là để cho ta lại tự mình chỉ huy một lần bộ ninh c ả n g chi chiến sao lý hồng vẫn có chút khó hiểu h suy nghĩ sau một lát hắn vẫn lần thứ hai điểm tuyển quân tốt thân phận nguyên nhân rất đơn giản cái này tương đối quân luyện coi như là trước sau vẹn toàn đi lấy quân tốt thân phận lại phá được một bên bồ ninh cảng cũng không tệ nhưng mà khi xương trắng tản ra sau đó hắn cũng không có xuất hiện ở bồ ninh cảng ngược lại là một mảnh trước đó chưa từng thấy qua tràng cảnh đây trời cắt vàng bay lượn đập vào mắt đi tới hiển nhiên không giống như là đông nam hải cương phong cảnh mà càng như là bắc cương t á i ngoại lý hồng vẫn có điểm m ộ t b ư ớ c cái này phó bản không phải nói đãng cấu sao cái chỗ này sẽ không có đông di cường đạo lui tới a đây là tình huống gì như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đã en c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn phó bản thông quan lý hồng vẫn có chút không dám tin vào hai mắt của mình nhưng hắn nhiều lần xác nhận đây quả thật là không giống đại thịnh triều đông nam hải cương ngược lại như là t á n ngoại chẳng lẽ nói thời gian tuyến xảy ra biến hóa đây đã là rất nhiều năm sau chuyện dựa theo trong lịch sử ghi chép đặng tướng quân tại bình định rồi đông nam tạc hoạn sau đó quả thật bị điều tới phòng thủ bắc cương hơn nữa đồng dạng công hơn lớn lao nhưng là cái này cùng đông nam đ á n g khấu lại có quan hệ gì lý hồng v ậ n có chút không nghĩ ra ở nơi này lúc hắn nghe được bên ngoài trại lính chuyển đến tiếng ồn ào tự tiện xông vào quân doanh người g i ế t không tha người muốn chết sao p h i ê n phức thông truyền một tiếng liền nói cố nhân tới thăm có một chuyện rất trọng yếu muốn nói với đ ặ n tướng quân ở đâu ra hành khất cùng đ ặ n tướng quân bấu vữ quan hệ đi mau đi mau lý hồng v ậ n không khỏi nhịu n h ữ n mày cái thanh nhâm này luôn cảm thấy có chút q u e n hai hắn cấp tốc đi hai bước nhìn thấy hai gã quân tốt chính ngăn đón một tên ăn mày bộ dáng người muốn đem hắn cho đổi đi vung hắn ra lý hồng v ậ n hét lớn một tiếng hai gã quân tốt nghe vậy tất cả giật mình đổi vội và nói g n tướng quân h ắ n lý hồng v ậ n sắc mặt phát lạnh lui xuống lý hồng v ậ n vai trò thân phận mặc dù là quân tốt nhưng ở trong từng tràng chiến dịch hắn địa vị cũng tại không ngừng tăng lên trước đó bồ ninh cảm trận chiến lúc sau đã là phó tướng hiện tại địa vị hiển nhiên cao hơn hai gã quân tốt không dám nói cái gì nữa túi đầu lý khai lý hồng v ậ n đi tới ăn mày trước mặt cẩn thận phân biệt lập tức kinh ngạc nói từ tiên sinh đây là chuyện gì xảy ra cái này nhìn lên tới dối bù bẩn thiệu toàn thân phát sinh hôi thối ăn mày chính là trước kia hắn đã từng sắm vai qua lâm tổng đốc phụ tá từ tiên sinh t ừ a tiên sinh mặt mang n g h i hoặc ngươi nhận ra ta người ta tự hồ vốn không gặp mặt đi lý hồng v ậ n lúc này mới nhớ tới tới từ tiên sinh làm là phụ tá tuyến kiểu người quả thực chưa thấy qua hắn vai trò cái này quân tốt bất quá cái này cũng không quan hệ lý hồng v ậ n lập tức mang theo từ tiên sinh tìm được đặng tướng quân t ừ a tiên sinh gì về phần cái này đặng nguyên kính tướng quân nhìn thấy từ tiên sinh trạng thái cũng là kinh ngạc không gì sánh được nhưng kỳ thật lý hồng vận kinh ngạc hơn một ít bởi vì nhìn thấy đặng tướng quân cùng từ tiên sinh trạng thái sau đó hắn xác định đây đúng là rất nhiều năm sự tỉnh từ nay về sau bởi vì đã từng cái k i ế anh khí bừng bừng đặng tướng quân đã kinh biến đến mức mái tóc có điểm bạc trắng biến thành một người trầm bồn t r u n g nhân nhân cái này không thể nghi ngờ ân c h ứ n g lý hồng vận trước đó suy đoán nơi này là đại thịnh triệu bắc cương nhanh trước mang từ tiên sinh đi tắm thay y phục đặng tướng quân nói từ tiên sinh xua xua tay không cần đặng tướng quân ta tới nơi đây chỉ là nghĩ đến gặng không biết ở lâu ta nghe nói đặng tướng quân tại bắc cương lệ u y n minh hiệu quả văn h ò a một lần t ỉ n h cờ nhớ tới nhiều năm trước một kiện chuyện cũ cho nên nghĩ đến gặp một lần đặng tướng quân mang một câu lời nói đặng tướng quân có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu từ tiên sinh mời nói từ tiên sinh trầm ngâm chốc lát nói ra đặng tướng quân ngươi còn nhớ rõ đốc đường đại nhân sao đặng tướng quân chính xác nói đốc đường đại nhân đối với ta có ấn c h i ngộ ta như thế nào không nhớ rõ chỉ là đáng tiếc nghiêm đảng rơi lại đốc đường đại nhân bị lời g è m pha ác ý h ã n hại ta mặc dù có ý định cứu viện có thể cái kia lúc người nhỏ lời nhẹ đúng là vẫn còn bất lực đốc đường đại nhân chết oan trong ngục mỗi nghị đến đây ta đều cảm giác sâu sắc thương tiếc từ tiên sinh nói ra đặng tướng quân kỳ thực đốc đường đại nhân đã sớm đoán được chính mình kết cục có một ngày đốc đường đại nhân thu được một phòng mật thư đặng tướng quân ngươi có thể biết mật thư trên viết là cái gì đặng tướng quân yên lặng chốc lát chẳng lẽ là có mới nối cũ các loại lời nói lần này đến phiên từ tiên sinh kinh ngạc xem ra ta có chút thuổng công vô ích đặng tướng quân một đời danh tướng dòng phượng trong loài người có thể lập súng như vậy công vân sao lại liền đạo lý này cũng nghị không thông tự nhiên cũng không cần ta tới nhắc nhở chỉ là ta vẫn còn muốn nói một câu đặng tướng quân giờ này k h ắ c này đúng là kia lúc kia khác chờ triệt để tạo thanh xâm phạm biên giới sợ rằng đặng tướng quân hơn phân nửa cũng muốn cùng năm đó đốc đường đại nhân giống nhau vượt bực sầu não mà chết đặng tướng quân yên lặng chốc lát hắn không có lập tức trả lời từ tiên sinh mà là trái lại hỏi một vấn đề từ tiên sinh trước đây ngươi là có hay không cũng cùng đốc đường đại nhân nói qua đồng dạng lời nói từ tiên sinh yên lặng chốc lát là đặng tướng quân trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái nói ra như vậy câu trả lời của ta cùng đốc đường đại nhân là giống nhau tướng tiên t sinh không có nói cái không nữa, chỉ là nhìn về phía đặng chỉ phía gì có là về quân vẻ mặt, núi h phần không bỏ, cũng nhiều mấy phần kính nghệ. i ề u mấy mấy vậy, vậy cũng như bỏ, c Đã n g ta x n Đặng tướng quân, núi từ biệt. cao sông dài sau này cũng không có mời ngươi nhiều hơn bảo trọng đặng tướng quân gật đầu cũng mời từ tiên sinh nhiều hơn bảo trọng mắt nhìn thấy từ tiên sinh ly khai quân doanh đặng tướng quân không tiếp tục giữ lại chỉ là nhìn phương xa đầy trời cắt vàng trong hốc mắt tựa hồ có tinh thần đang r u n g r u n g không biết có phải hay không là hồi ức nổi lên nhiều năm trước đây tại đông nam đã khấu một thời khắc nào đó báo. tướng quân bắc man a đồ luân bộ cử binh một trăm nghìn xâm chiếm đặng tướng quân đông nhiên đứng lên tốt liền sợ bọn họ không đến một trận đánh xong c h ỉ ít đảm bảo ta đại thịnh triệu bắc cương mười mấy năm hòa bình chỉnh quân chuẩn bị chiến đặng tướng quân vung lên áo khoác quân tốt môn cũng bắt đầu mỗi người bận rộn lên lý hồng vẫn đưa thân vào chuẩn bị chiến trong quân doanh mục chỗ cùng là các loại các dạng kiểu mới khí giới từ lúc đông nam đãng khấu thời điểm đặng tướng quân cũng đã đem yêu đao cái khi mây áo giáp chờ trang bị tiến hành rồi toàn diện thay đổi cũng trang bị đại lượng súng bắn chim súng kíp còn thay đổi cũng đại quy mô thật trang lang tiện chờ chuyên môn khắc chế di đao vũ khí ngắ đông nam thịnh quân liền từ vọng khấu mà chạy không chịu nổi một kích vệ sở binh biến thành chiến tổn cực kỳ bẽ nhỏ khiến cho cường đạo nghe thấy táng đ ả m hộ làng chi sư tới bắc cương đ ị c h nhân không còn là cường đạo mà là bắc man phương thức tác chiến tự nhiên cũng xảy ra biến hóa lý hồng vẫn thấy được rất nhiều kiểu mới chiến xa dài một t r ư ợ n g năm thước có lệch xương bên trong xe có thể n ằ m quân tốt hơn m ộ ư ơ i người có phờ giang sở súng bắn chim c a i khiên mây thang đem hỏa tiễn các loại các loại bất đồng vũ khí thậm chí còn có chút chiến xa bên trên mang theo pháo đối mặt bắc man kỵ binh sung phong chỉ cần đem chiến xa kết thành xa trận liền có thể un dung chống đỡ kỵ binh sau đó súng bắn chim pháo liền có thể bằng vào xa trận là dựa vào đối với địch nhân tạo thành to lớn sát thương trừ cái đó ra trong quân cũng có rất cường hãn kỵ binh dành những kỵ binh này cũng tất cả đều trang bị hoàn mỹ mang theo cung nỏ cùng hỏa khí cùng bộ binh xa binh hợp tác chiến đấu vừa có khả năng tấn công đại quân xuất phát tất cả đâu vào đấy lý hồng vận nhìn xoay người kỵ bên trên chiến mã đặng tướng quân hắn lúc này rõ ràng là thống xoáy lấy một chi thế chỗ hiếm có cường đại quân đội có thể đi xa bằng lưng trung quy lại thấy có loại không nói ra được cô đơn lý hồng vẫn không kìm lòng nổi muốn theo sau hắn muốn một lần cuối cùng sắm vai một tên thông thường quân tốt cùng đặng tướng quân một chỗ kể vai chiến đấu chỉ là rất đáng tiếc tầm mắt của hắn cấp tốc tăng lên thoát khỏi bộ kia quân tốt thân thể rất mau tới đến quân sự bầu trời cách đó không xa mơ hồ có thể bụi mù quần quận đó là bắc man kỵ binh xâm chiếm chỉ là không cần đánh cũng biết kết quả của bọn hắn mấy lần xâm chiếm bị đặng tướng quân đón đầu thống kích tổn thất nặng nề thậm chí liền thủ lĩnh a đổ luân đều suýt nữa bị bắt sống bất đắc dĩ ký kết hiệp ước từ nay về sau đại thịnh triều bắc cương cơ bản lại không lớn hỗn loạn tại lý hồng vận trong tầm Thịnh trận, hỏa khí cùng binh, quân bằng cùng vào xa kỵ đương e m man mới bác binh đánh cho chạy chối chết. Có đánh thiện chiến n kỵ đây lẽ, là g ờ i không nhiên đặng tướng quân khẳng định không phải một cái vắng vẻ vô danh người làm là có thể tên lưu trong sử sách một đời danh tướng nổi tiếng đương nhiên là rất cao nhưng so sánh với lịch sử bên trên những cái kêu động một tí tàn sát quân diện nước danh tướng mà nói đặng tướng quân chiến tích liền có vẻ không có sáng như vậy mắt chỉ là làm lý hồng vận thật tải ám xa bên trong cùng đ ặ n tướng quân kể vai chiến đấu sau đó mới ý thức tới đây là một vị như thế nào thiên tài thiện chiến người không hiện hách công lao biết đâu chính là bởi vì đặng tướng quân thực sự quá vô địch cho nên từ nam đến bắc từ đông di đến bắc an thủy trung cũng không có tìm được một cái chân chính đối thủ đi tầm mắt lần thứ hai k é o cao sau đó dần dần bị sương mù bao trùm lý hồng v ậ n phát hiện sau cùng một đoạn này kỳ thực có điểm tương tự với trò chơi sau khi kết thúc đi ngang qua sân khấu h a hoạ không cần đặc biệt gì thao tác cũng có thể thông quan nhưng t ừ tiên sinh cùng đặng tướng quân cái này lần đối thoại cũng quả thực đưa đến một loại đầu đôi hô ứng vẽ dòng điểm mắt hiệu quả gặp lại sau đ ặ n tướng quân hậu nhân sẽ không quên ngươi lý hồng vẫn trong lòng ngũ vị tạc trần có quá nhiều cảm xúc nhưng nhất thời gian lại khó tỏ bày đi ra cuối cùng trong tầm mắt của hắn xuất hiện mấy được nêu lên thí luyện ả o cảnh phong hầu không ta ý thông quan thông quan đánh giá phong hầu không ta ý chỉ mong sóng biển bằng người trong cuộc luôn là muốn cân nhắc lợi hại tiền tài quyền thế hoặc là khi còn sống phía sau tên mỗi người cuối cùng đem làm ra tự cho rằng lựa chọn chính xác có chút lựa chọn có lẽ không bị ngay lúc đó người chỗ lý giải có lẽ sẽ bị đùa cật là ngu xuẩn hoặc ngây thơ nhưng làm ra những lựa chọn này người sẽ bị lịch sử vĩnh viễn ghi khắc ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương một trăm hai mươi lăm vị này thủ thông đại l a o là văn võ toàn tài xương trắng lần thứ hai tràn ngập tầm mắt lý hồng vận cảm giác được chính mình sắp tại trong hiện thực tỉnh lại thời gian khống chế được vừa mới tốt ta quả nhiên là âu hoàng a đối với lần này thông quan lý hồng vận chính mình đều có điểm khó có thể tin hồi tưởng chính mình thông quan trải qua quả thực tràn đầy ngẫu nhiên nhân tố phong hầu không t a ý cái này phó bản kỳ thực đại thể có thể chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là đặng tướng quân đạo khấu bao quát ban đầu ba mũi tên định cảng khôn cùng với sau nhiều lần tiến công bồ ninh cảng chủ muốn khảo nghiệm người chơi cơ bản năng lực chiến đấu giai đoạn thứ hai là lâm tổng đốc cùng t r i ề u thần cùng hoàng đế đấu tranh là cùng c h ứ c kia văn sĩ thí luyện không sai biệt lắm c h ò văn không có chiến đấu phân đoạn chủ muốn khảo nghiệm tìm ra lời giải năng lực giai đoạn thứ ba là nam hà thành chống đỡ cường đạo nơi đây khó điểm chủ yếu ở chỗ c á c h r a lưu cấp tướng quân cái này mê hoặc h ạ s á m g vai vốn nắn vương tông x ư ơ n g hơn nữa còn phải lấy quan văn thân phận thành công đem nam hà thành t h ủ ở thẳng đến đặng tướng quân viện quân chạy tới về phần sau cùng tái ngoại quân d a n h càng như là một cái độ khó không lớn giai đoạn kết thúc duy nhất chỗ khó khả năng chính là căn bản không có chú ý tới từ tiên sinh không thể dẫn hắn đi g cái này kết thúc công việc cơ bản có thể nói là không có khó khăn càng như là phó bản sau khi kết thúc qua cửa cờ g một giai đoạn không tính rất khó mặc dù cường đạo chiến lược so sánh cái trước phó bản cũng tăng lên có bách chiến lãng khách loại này quái vật tinh anh xuất hiện nhưng dù sao người chơi cũng đang lớn lên có đặng tướng quân cái này b ắ p đùi có thể ôm nhiều đánh mấy lần l u ô n có thể thông quan giai đoạn hai bắt đầu độ khó đột nhiên tăng người chơi không chỉ có muốn chính xác phân tích ra trong triệu thế cục tại nghiêm mậu thanh cố thanh trương cùng hoàng đế ba cái đấu tranh quyền lực bên trong tìm được thích hợp chỗ đột phá còn phải nghĩ ra cụ thể như thế nào thao tác liền chỉ là hai phần khẩu cung chuyện、này. liền không biết muốn t h ể rơi bao nhiêu người chơi đương nhiên lý hồng vận hồi tưởng một lần hai phần khẩu cung ngược lại cũng không phải nhất định phải có lẽ cũng có thể cầm đến đặc định kỹ năng tiên phú thuyết phục đến đây t r a xét ngụ ý tôn phương hoa tiến tới ảnh hưởng đến cố thanh trương chỉ bất quá lý hồng vận tạm thời không có nhiều thời gian như vậy đi thử cho nên tuyển ổn thỏa nhất một loại biện pháp dù sao hai cái chính thức phó bản sau đó đại bộ phận người chơi cũng đã thấy do ám xa trò chơi này là tính p h à m là mới m phó bản lần đầu gặp gỡ tất nhiên chịu khổ hơn nữa phá giải câu đố mạch suy nghĩ thường thường không thể tưởng tượng nổi nhìn lên tới rất nhiều điều kiện một cái cũng không thể thiếu nhưng chân chính thủ thông sau đó các loại nhiều kiểu mới bị khai phát ra tới thông qua biện pháp liền trăm hoa đua nở chờ thật đến rồi nhiều người hình thức cùng đoàn đội hình thức đó mới gọi náo động mở rộng ra lý hồng vận t ạ i trong hiện thực t ỉ n h lại vừa h ê m thay đến sở ca bóp cổ tay thở dài nói vì sao chính là không thủ được ca cái này lưu tướng quân đến cùng là chuyện gì xảy ra sở ca biểu tình có điểm hoài nghi nhân sinh hắn đại phó bản bên trong cũng có thể cảm giác được đại khái thời gian mắt nhìn thấy khoảng cách phó bản thông quan cũng chỉ có một bước ngắn làm thế nào đều thủ không giới nam hà thành tâm tính quả thực sẽ có chút vỡ bất quá sở ca cũng không quá cuốn q bít dù sao hắn tự giác đã là người chơi bên trong tiến độ nhanh hơn so với chỉ là phá giải giai đoạn hai chuyện này người chơi khác sợ là không có hai ba ngày không giải quyết được hắn còn có thời gian chỉ cần đêm nay đem nam hà thành cái này bộ phận nội dung giải quyết cho tranh thủ một lần thủ thông liền vẫn là có hy vọng thế nào nghĩ đến làm sao mới có thể gặp hoàng đế rồi không sở ca hỏi lý hồng v ậ n xoay người xuống giường nghĩ tới biện pháp của ta là chuẩn bị hai phần khẩu cúng một phần đưa cho tôn vương hoa nhìn một phần khắc trình đi lên sở ca gật đầu đ ú n g kỳ thực hạch tâm tư tưởng chính là kích động cố thanh trương hướng nghiêm đảng phát động công kích sau đó lại sắm vai lâm tổng đốc một lần nữa cân bằng nghiêm mậu thanh cố thanh trương cùng hoàng đế ba cái quan hệ đạt được một loại hỏa trung thủ l ậ n hiệu quả nhìn lên tới ngươi còn rất có ngộ tính nga trước đó sở ca chỉ là giúp lý hồng v ậ n phân tích một lần triều đình bên trên thế cục thuận liền cho hắn một cái thượng đạt thiên tính phương hướng lý hồng vẫn có thể tự mình nghĩ ra cụ thể phương pháp phá giải quả thực cũng không đơn gi lý hồng vận thì là lộ ra một cái có chút rảo hoạt nụ cười cái kia ta đoán ngươi nên là thẻ tại thủ vệ nam hà thành kịch tỉnh a có muốn hay không biết ngươi vì sao không thủ được sở ca biểu tình có chút kinh ngạc cái gì lẽ nào ngươi giữ được lý hồng vận cười ha ha cái kia nếu không đâu âu hoàng cũng không phải là đùa với ngươi được rồi ta thừa nhận ta thông quan quả thực tồn tại như vậy ước lấm tấm vận khí thành phần nhưng vận khí bản thân cũng là thực lực một bộ phận nha sở ca như c ũ h o a mang nhưng là hai chúng ta chiến l ư c cần phải là sấp xỉ hoặc có lẽ là ta cần phải còn mạnh hơn ngươi điểm mới đúng mặc dù ta là văn sĩ nhưng thông qua hạo n h i ê n trinh khí cho quân tốt để thăng chiến lược cũng giống như nhau à. rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề ta bất kể thế nào sắm vai lưu cấp cũng không cách nào ốn n ă n hắn lý hồng vận cười không nói sở ca mới chợ hiểu ra chẳng lẽ nói bị bóp méo cũng không phải là lưu cấp ai cái kia cũng không đúng ta cũng sắm vai qua hai lần vương tông x ư ơ n g nhưng là cũng không có vốn nắn thành công nêu lên tin tức chẳng lẽ nói dù n g tốt vương tông x ư ơ n g thân phận tự mình ra trận giết địch mới được sở ca dù sao rất thông minh trước đó tại phó bạn trong thuộc về là người trong cuộc mơ hồ bây giờ bị lý hồng vận cười không nói vừa đệ tình trong nháy mắt liền chú ý tới trước đó khu không thấy được hắn hai lần trước đương nhiên cũng là đóng vai vương tông sương cũng thành công đem tàn bình thu thập lên thế nhưng hai lần đều không có bảo vệ hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện vương tông sương thân phận bị hố nắng n nêu lên tin tức cho nên sở ca đã cảm thấy bị bóp méo nhân vật có thể là lưu cấp ngược lại sắm vai lưu cấp đi nhưng thực tế bên trên chính xác cách làm cần phải là sắm vai vương tông sương ra trận đi chém người sau đó anh dũng chết trận dù là văn sĩ không có năng lực cận chiến cũng không quan hệ ngược lại chỉ cần chém người chết trận chẳng khác nào là hố nắn vương tông sương thân phận chờ làm lại thời điểm để cho hệ thống điều khiển tự động vương tông sương người chơi tùy tiện đánh trợ thủ thử thêm vài lần cũng liền có thể thủ hạ xuống nghĩ thông suốt điểm này sợ ca không khỏi bóp cổ tay thở dài đáng ghét ta ta làm sao sớm không có nghĩ tới chỗ này bị trò chơi này g ã i bẫy hai chọn một chuyện ta lại vẫn bị nhầm đường vậy mà để ngươi cầm liêu thủ thông thực sự là lúc không anh hùng sử dụng thằng nhãi danh thành danh lý hồng vận mặt tối sầm nói như thế nào lời nói đâu cái gì gọi là lúc không anh hùng sử dụng thằng nhãi danh thành danh lịch sử bên trên có bao nhiêu anh hùng đều kèm theo âu hoàng t h u tính vật kỳ đó so ta ngoại hạng anh hùng nhiều hơn để ta đây là ngành thực lực hiểu không ngành thực lực s ở ca gật đầu tán thành đúng là ngành thực lực chỉ là cái này phó bản thông quan yêu cầu vừa tốt đều đối với tại ngư ơ i ngạnh thực lực bên trên cái này phó bản đã yêu cầu đối với lịch sử tri thức cùng đấu tranh chính trị lý giải l ạ i yêu cầu nhất định năng lực thực chiến sám vai vương tông xương cái này quan văn còn phải tự mình sắn tay háo ra trận giết địch thật sự phù hợp nhất ngươi loại này cầm chiến đấu nghề nghiệp lịch sử hệ học sinh nhưng ta rất muốn hỏi một câu ngươi là một thích khách người chơi dùng qua thiên phú của mình kỹ năng sao ngươi hẳn còn nhớ thất phu giận dữ làm như thế nào dùng a l các người chơi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại chuyện thứ nhất đều là đi diễn đàn bên trên thảo luận nghiên cứu đêm nay khai hoang thành quả cũng không có thiếu người chơi chú ý tới một cái lệnh người kinh ngạc sự thực vậy mà đã có người thông quan mỗi mở một cái mới phó bản quan phương đều sẽ mở một cái chuyên môn bảng xếp hạng cái này bảng xếp hạng chủ yếu là dùng tại sàn g tuyển người chơi tiến nhập nhiều người phó bản hoàn thành một trăm linh cảm giác đau chung cực độ khó khiêu chiến nguyên bản phong hầu không ta ý cái này phó bản bảng xếp hạng bầu trời không như c ũ n h ư n g bây giờ lại đột nhiên nhiều hơn một cái danh tự mặc dù bởi vì phó bản độ hoàn thành không cao không có đạt được c ấ t thượng thế cho nên chỉ biểu hiện tại bản g xếp hạng tầng dưới nhất nhưng đó cũng là thủ thông a các người chơi lập tức bắt đầu rồi nhiệt liệt thảo luận tình huống gì ta còn cùng lâm tổng đốc cùng chết đâu đã có đại lao thông quan vậy làm sao thông quan trước a m ộ đó không phải n g cảm có rất nhiều đại lao phỏng đoàn nói phong hầu không tạo ý cái này phó bản kỳ thực được quân tốt văn sĩ hai điều tuyến toàn qua mới có thể thông quan sao phần lớn người cần phải còn thẻ tại chính mình không am hiểu đường tuyến kia a nói cách khác vị này mới đại lao là cái văn vo toàn tài khủng bố như vậy siêu phẩm trọng sinh đô thị chương một trăm hai mươi sáu t ố c thông quy hoạch lần thứ hai mở ra cùng cái này đồng thời mạnh nguyên cũng trên lấy đế thị giác quan sát lý h ồ n g vận thông quan lục giống càng nhìn biểu tình càng ngưng trọng càng nhìn càng cảm thấy ngoại hạ kỳ thực mỗi ngày buổi tối mạnh nguyên trong lúc rành rối đều sẽ quan tâm những thứ này các người chơi biểu hiện nhất là đối với những cái kia tiến độ nhanh hơn so với người chơi sẽ trọng điểm quan tâm liên cầm phong hầu không ta o ý cái này phó bản đến nói giai đoạn thứ nhất hiển nhiên là triệu hải bình phản tôn loại này mãng phu hình người chơi tiến độ nhanh nhất tới giai đoạn thứ hai sở ca dạng này tìm ra lời giải hình người chơi lại vượt qua tới chiếm cứ thượng phong lúc đầu mạnh nguyên cảm thấy người thắng cuối cùng khẳng định sẽ trên người mấy người này sinh ra nhất là nhìn tốt sở ca dù sao những thứ này người chơi lúc trước phó bản bên trong đã có qua y ữ u dị biểu hiện nhưng kết quả sau cùng lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt cái này lý hồng vận vậy mà thành duy nhất một cái tại tối hôm qua thông quan người chơi những thứ khác các người chơi đại bộ phận đều thẻ tại một bước cuối cùng hoặc là chiến lược chưa đủ không thủ được thành trì hoặc là chưa có thể thành công xoay chuyển vương giám quân thân phận nói chung đều kém một bước nhưng lý hồng vận lại bất đồng hắn mặc dù ở giai đoạn thứ hai so s ở ca chậm rất nhiều nhưng tại giai đoạn thứ ba lại lạ lùng p h ả n siêu thậm chí có thể nói là không có có nhận đến quá nhiều trở ngại đ a n g giả trang diễn vương tông xương thời điểm lý hồng v ậ n rõ ràng chính là không có suy nghĩ như vậy nhiều mụ d i ệ u đóng vai một trận chỉ mãi chính mình phải mái giết cầm một người quan văn thân thể ném trường thương giết cường đạo kết quả thật làm cho hắn cho h ố n nắn thành công về phần giai đoạn cuối cùng một cách tự nhiên gặp phải phụ tá từ tiên sinh đưa hắn lĩnh đến đặng tướng quân nơi đó cái này đều không tính là gì người này ô hoàng t h u tính có điểm đáng sợ a mạnh nguyên sắc mặt nghiêm túc tham thương có chút khó hiểu、ừ. đây không phải là chuyện tốt sao người chơi càng mạnh thực lực của chúng ta cũng liền càng mạnh vận khí đương nhiên cũng là thực lực một bộ phận chỉ muốn cái này lý hồng v ẫ n có thể ở chỗ yêu ma quá trình chiến đấu bên trong tiếp tục duy trì vận khí tốt như vậy đối với chúng ta liền là chuyện tốt ngươi vì sao nghiêm túc như thế mạnh nguyên yên lặng chốc lát có càng ngày càng nhiều cường đại người chơi hiện ra tới ta đương nhiên là vui vẻ dù sao ý vị này quy tự người lực lượng càng ngày càng lớn mạnh thế nhưng cứ như vậy ta cầm đến trung cực thí luyện danh m ạ không phải khó hơn sao tham thương nhất thời n g ạ lời hình như thật đúng là dạng này a tham r u n g thương u dùng thị thị tay nhỏ vỗ vỗ mạnh nguyên bà vai không có việc gì thực sự không được liền âm thầm thao tắc một cái đi ta phát hiện những thứ này người chơi đều là quái vật ngươi so bất quá bọn hắn cũng không mất mặt mạnh nguyên kiên quyết lắc đầu cái tiêu tuyệt đối không được ta cũng là một cái có theo đuổi quy tự người từ hôm nay trở đi ta muốn b ế quan đến lúc đó nhất định phải đường đường chính chính bắt được trung cực thí luyện danh lệch đúng rồi lục giống nắm chặt thời gian phát ra ngoài để cho các người chơi nhanh lên một chút thông quan cái này phó bản sau đó trung cực thí luyện mới ổn thỏa hơn cùng cái này đồng thời thiên đô thị khác một bên triệu hải bình chính tại vừa ăn bữa sáng một bên lật xem diễn đàn cái này phó bản giai đoạn thứ hai cũng quá khó khăn trước đó sở ca trên mạng phát tiến công chiếm đóng gián nói sắm vai lâm tổng đốc t e n chốt ở chỗ đánh vỡ triều đình bên trên cân bằng tranh thủ vào kinh gặp vua cơ hội nhưng cụ thể làm sao đánh vỡ ừ m thủ thông lục giống đã ra khỏi học tập một lần triệu hải bình vội vàng mở ra lục giống kiểm tra lần này hắn không thể tranh thủ cái này phó bản thủ thông vẫn có chút tiếp mới trước đó chuyện định như dâu lợi hạ quan cái kia phó bản hắn cùng sở ca đều là đệ nhất nhóm thông mặc dù không phải thủ thông nhưng thời gian tranh lệch không bao nhiêu nhưng lần này còn k é m có điểm xa bất quá triệu hải bình cũng không thèm để ý dù sao trò chơi này nhân tài liên tục xuất hiện hơn nữa ai cũng có sở trường riêng vừa tốt gặp phải một cái chính mình không am hiểu phó bản đánh không tố cáo thông vậy cũng là bình thường mở ra video lý hồng vẫn thông quan toàn bộ quá trình triển khai hiện ở trước mặt của hắn cái này thông quan video cùng dĩ v a n g thông quan video giống nhau là cắt nối biên tập qua không có những cái kia thất bại màn ảnh hơn nữa thành công trong màn ảnh không quan trọng bộ phận cũng bị cắt giàn g qua cuối cùng kéo đi ra thời gian nước chừng là hơn hai mươi phút đồng hồ chủ yếu là hiện ra một ít then chốt tiết điểm thông quan phương thức đối với người chơi khác đưa đến chỉ đạo tác dụng không biết giống phim lục giống giống nhau cặp kẽ triệu hải bình một bên nhìn một bên đem chính mình cũng đại nhập tiến tới so sánh、ừ. một giai đoạn không có gì đáng nói game thủ này sức chiến đấu nhìn lên tới cũng không tính đặc biệt mạnh có đến vài lần rõ ràng có tốt hơn phương thức xử lý bất quá hắn mặc dù cận thân n ụ c bắt sức chiến đấu rất yếu nhưng cái này tay ném trường thường kỹ xảo ngược lại là xưng được bên trên x u ấ t thần nhập hóa đây cũng tính là mặt khác một loại trên ý nghĩa tuyệt hoạt ca đi s á m vai phụ ta cái này thông phân tích có điểm đồ và ta tại không có hạo nhiên chính khí ra chỉ bên dưới cũng thuyết phục lâm tổng đốc lợi hại ừ m chuẩn bị hai phần khẩu cung còn có thể dạng này chơi gặp hoàng đế lại chuẩn bị dạng này một bộ lý do thoai thác không được cảm giác đầu góc của ta có điểm theo không kịp. hoàn toàn không cách nào lý giải vì sao như vậy thì có thể muốn đến quân tư quên đi vẫn là trước nhớ kỹ chép câu trả lời a trở về sau lại nhìn trên mạng phân tích a nam hà thành nơi đây vậy mà dễ dàng như vậy liền thông quan bị bóp méo dĩ nhiên là vương tông sương cái này đặc biệt làm sao đ o á n được đừng nói cho ta là đúng dịp a mới vừa lúc mới bắt đầu triệu hải bình còn cảm thấy người này thật lợi hại dù sao có thể ném trường thương đẩy lùi cường đạo cũng có thể là lầm tương mẫn phân tích cục thế trước mặt ngược lại cũng quả thực phù hợp các người chơi mới bắt đầu phân tích cái này người chơi văn võ xuân toàn trí dũng gồm nhiều mặt thế nhưng sau khi thấy bên liên càng ngày càng cảm thấy không được bình thường video mặc dù đi qua c ắ t nối biên tập cắt bỏ thất bại hình tượng nhưng trong video là có thời gian đâm thông qua n mỗi cái giai đoạn hoa bao nhiêu thời gian đều có thể nhìn đi ra mà lý hồng vẫn thông quan giai đoạn thứ ba thời gian rõ ràng ngắn đến không giống lời nói triệu hải bình mới vừa mới đầu còn lo lắng có phải hay không chỉ có tự mình một người như thế cho rằng kết quả nhìn một chút video phía dưới nhắn lại phát hiện hắn không phải một người người chơi khác môn cũng đều là cảm thấy như vậy Nóa! Cái này lừa, Bị cái cái cái này đại lao rõ ràng là cái thích khách người chơi ta làm sao một lần đều không gặp hắn dùng qua thất phu giận dữ a a đó là một cái thích khách người chơi ta xem hắn luôn luôn ném trường thương còn tưởng rằng là võ tốt thế nhưng hắn qua giai đoạn hai bộ dạng lại rất giống văn sĩ a ta cũng qua giai đoạn hai thẻ tại nam hà thành ta có thể rất phụ trách đảm nhiệm nói dựa theo lục giống bên trong lưu trình muốn thông quan lời nói căn bản liền không thể đi thử lưu cấp đường tuyên kia chỉ cần thử một lần thời gian khẳng định liền không đủ nói cách khác cái này đại lao từ vừa mới bắt đầu ngay tại cùng chết vương tông xương con đường này đó là ý nói hoặc là chính là nhìn rõ mọi việc hoặc là chính là Âu hoàng xuất kỳ tích cái kia hơn phân nửa thuộc về là cái sau dù sao hắn qua giai đoạn hai tốc độ không tính rất ưu tú ba giai đoạn quả là chính là mở ấ tổ giống nhau Âu hoàng đại lão khủng bố như vậy bất quá cái này cũng là chuyện tốt đại lão bằng vào chính mình Âu hoàng thuộc tính mạnh sinh sinh đem thông quan thời gian nói trước một ngày a đây đối với chúng ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt ta quả thực còn không mau cảm tạ đại lão cảm ơn đại lão ta cái này chép câu trả lời đêm nay liền thông quan các người chơi mặc dù cũng biểu đạt đối với ô hoàng hâm mộ và ghen ghét nhưng càng nhiều hơn vẫn là cảm kích bởi vì nếu như không có lý hồng vận giờ này bọn họ phòng chừng còn tại giống như con rồi không đầu phục b à n nam hà thành chiến dịch tỉ mỉ suy đoán phải làm thế nào thông quan đến rồi buổi tối cho dù dựa theo trước đó muốn tốt mấy đường đi đi nghiệm chứng thông quan thời gian khẳng định cũng phải bị lớn lớn rời lại mà muốn xác định tiêu chuẩn đáp án đại quy mô bắt đầu tốc thông liền phải đợi ngày mai buổi tối lý hồng vận để cho thông quan thời gian nói trước một ngày chẳng khác nào để cho các người chơi có thể sớm một ngày chép câu trả lời đây đối với toàn bộ phó bản tốc thông tới độ mà nói thực sự quá trọng yếu tại ngắn mùi thán phục cùng cúng bái sau đó các người chơi rất nhanh hành động lên bắt đầu thảo luận Hóa giải trong o à n bản nội dung. người thông bộ phó chơi quy Các tốc nháy mắt hai ngày trôi qua khoảng cách bảng danh sách bên trên trung cực thí luyện nhân tuyển cuối cùng xác định liền còn lại một ngày nhiều thời giờ các người chơi đều đã tiến nhập sau cùng bắn vọt giai đoạn v hai người muốn làm chuyện thứ nhất hết sức ăn ý cầm quá điện thoại di động kiểm tra bảng xếp hạng tình huống nhìn thấy chính mình nhưng trên bảng danh sách cái này mỗi người mới thở vào một cái bất quá loại này buông lỏng cảm xúc cũng không có duy trì liên tục lâu lắm bởi vì bọn họ rất nhanh chú ý tới bài danh ở tại bọn hắn phía dưới mấy người chơi chấm điểm tựa hồ lại có biến hóa toàn bộ bản g danh sách bên trên người chơi chấm điểm mỗi ngày đều trên chậm giai t h ă n g lý hồng vẫn không khỏi ai thắn một tiếng quá c u ố n ta làm là thứ nhất cái thủ thông cái này phó bản người chơi chẳng lẽ còn không thể trực tiếp thu được một cái miễn thi trúng tuyển danh n à y sao s ở ca ngược lại là tương đối nhìn thoáng được dù sao trước hắn đã cảm thụ qua một lần loại áp lực này không có việc gì thói quen liền tốt dù sao trung cực thí luyện là một trăm không thể sai sót chọn là đối với phó bản lý giải khắc sâu nhất người chơi nói thật lời nói ta thật cảm thấy có đi không trung cực thí luyện cũng không trọng yếu như vậy dù sao một trăm phần trăm cảm rất đau hơn nữa áp lực rất lớn còn không như trở lấy ngồi mát a n b á t vàng lý hồng vận lừa một cái vậy sao ngươi mỗi lần đều tích cực như vậy còn không phải là vì ra đóng phim sau đó phòng bán vé chia làm sợ ca chính xác nói cái kia làm sao có thể chứ ta đơn thuần chính là muốn sắm vai quy tự người đi bảo vệ chúng ta quý báo lịch sử mà lấy về phần phòng bán vé chia làm gì gì đó vậy cũng là một ít vật ngoài thân lý hồng vận mặc kệ hắn xuống giường chuẩn bị đi ăn đ i ể m tâm chuyện định như dâu đợi hạ quan bộ phim này phòng bán vé chia làm còn không có hạ xuống dù sao một bộ phim từ chiếu phim đến chia làm có một cái tương đối quá trình khá dài ám s a mới phó bản mở quá nhanh trên căn bản là một hai tuần liền một cái thật muốn chờ chia làm vào tài khoản dựa theo bình thường phim lưu trình mấy tháng đều tính nhanh dĩ nhiên không bài trừ ám s a quan phương lưu bức như vậy phim chia làm cũng tốc độ ánh sáng vào tài khoản tình huống nhưng lại như thế nào nhanh chí ít cũng được hai ba tháng tuy nói vào tài khoản còn sớm nhưng thông qua trước mắt phòng bán vé xem phim biểu hiện cũng đã có thể đại thể dự đoán ra những thứ này các người chơi thu nhập cho đến bây giờ chuyện định như dâu đợi hạ quan đã chiếu phim một vòng nhiều tuần đầu phòng bán vé đã thành công phá ức nếu như đơn thuần từ phòng bán vé bài danh nhìn lên tuần đầu phá ức cũng xem như không bên trên cái gì rất mát sáng thành tích dù sao những cái kia siêu cấp bạo khoản điện ảnh tuần đầu phòng bán vé vậy cũng là lấy một tỷ làm đơn vị mà một ít đại chế tác trước đó tuyên truyền b ú c lựa phim dù là chất lượng đáng lo kế tục không còn chút sức lực nào tuần đầu cũng rất có thể chặt xuống một lượng trăm triệu phòng bán vé nhưng mới biết chuyện định như dâu đợi hạ quan cái này phim cùng thường quy phim có khác biệt rất lớn đệ nhất nó giá vé cực kỳ tiện nghi Giảm chiếu phim định đều là giá thấp nhất tuyến bên trên cũng chỉ thu một đồng tiền tuy nói ít lãi tiêu thụ mạnh quả thực coi như là một loại tăng thu vào sách lược nhưng so sánh với những cái kia v ẽ xem phim bán được rất đắt tiền phim trên phòng bán vé quả thực vẫn có một ít hoàn cảnh xấu thứ hai nó trước đó cũng không có đi qua quá nhiều tuyên truyền có thể dẫn lên tới tất cả đều là dựa vào ám s a trò chơi này bản thân nổi tiếng cùng với khán giả miệng mồm tuyên truyền cho nên tác dụng c h ấ m rất đủ thứ ba nó không có thành phẩm cho nên dựa theo trước đó trong thông báo viết khấu trừ họ phờ lìn thành phẩm sau đó dựa theo quy định tham dự trung cực thí luyện người chơi chia làm hai mươi tham dự phó bản tiến công chiếm đóng tịnh khởi đến minh xác hiệu quả người chơi cũng chia làm hai mươi giống sợ ca dạng này hai cái đều tham dự có thể phân đến năm tà hữu đó chính là ba triệu có thể kiếm lương tuần ba triệu cho chơi có thể từng gặp hơn nữa mọi người cũng sẽ không đối với những thứ này người chơi sản sinh quá nhiều cựu thị trong lòng nguyên nhân rất đơn giản người ta là bằng bản lĩnh thật sự phim bản thân rất đặc sắc thu lệ phí cũng rất rẻ mặc dù có thể bài trừ nhiều tiền như vậy đi về biếu tặng cho người chơi thuật lý là bởi vì quan phương rộng lượng cùng với quay t r ụ thủ pháp cách tân đem điện ảnh chế tắc thành phẩm áp dụng vào một cái trình độ rất thấp các người chơi biểu hiện cũng rất ưu tú cái này cùng những cái kia đức không xứng vị tiểu thị tươi có trên bản chất phân biệt nói chung tiền này dễ đạp đạp thật thật rõ ràng cũng khó trách lần này cạnh tranh kịch liệt như thế các người chơi đều chen vỡ đầu muốn lên bảng tham gia trung cực thí luyện lại là dương danh lập vạn lại là kiếm tiền ai có thể chống cự loại cám dỗ này húng chi những thứ này đầu người chơi lợi nhuận cũng không được đầy đủ ở trong g a m e bọn họ tại trong hiện thực cũng bắt đầu nắm giữ càng ngày càng nhiều fan nếu như muốn giống nhau là có thể biến hiện chỉ chẳng qua trước mắt những thứ này đầu các người chơi đều còn tương đối là ít n ổ i danh tinh lực chủ yếu còn đều đặt ở tiến công chiếm đóng phó bản bên trên đạo lý này kỳ thực có điểm như là có chút điện tử cạnh ký loại trò chơi nghề nghiệp biệt h ù tuy nói đang h o t nghề nghiệp tuyển thủ cũng nắm giữ cực cao nổi tiếng cùng danh vọng nhưng bình thường đều vẫn là lấy đánh giống vậy thi đấu làm chủ không sẽ đặc biệt c u ố n cuồng đem mình nhiệt độ biến hiện bởi vì một khi trọng tâm rời đi mặc dù có thể ở trong ngắn hạn thu được nhiệt độ nhưng t ạ i càng thêm cạnh tranh kịch liệt bên trong tất nhiên sẽ bị những người khác bị ném bên dưới cuối cùng nhiệt độ cũng rất nhanh xói mòn ám xa trò chơi này cũng là như vậy chính là bởi vì trò chơi này phó bản trở ra rất nhanh cơ hồn là không đến một tháng liền đổi mới, một cái đại hình mới phó bản cùng đại lượng mới nội dung hơn nữa mỗi lần đổi mới đều sẽ mới mở ra đại lượng danh lệch cho nên cạnh tranh áp lực cũng rất lớn không cẩn thận thì có thể bị loại bỏ cho nên vẫn phải là trước tiên đem tinh lực chủ yếu thả tại thông quan phó bản bảo trì chính mình tại t h ê đ ộ i thứ nhất bằng không chẳng mấy chốc sẽ chẳng khác người thường l i ê n đã đánh ra cho các người chơi đều như vậy nỗ lực giống lý hồng vận loại này còn chưa có đi qua trung cực thí luyện giờ này tự nhiên càng thêm không dám bung lòng ba ngày nay bên trong hắn đầu tiên là đem thích khách thân phận thí luyện phó bản tiến giai độ khó đi đánh một lần thăng cấp thiên phú của mình kỹ năng sau đó liền một mực tại phong hầu không ta ý cái này phó bản bên trong soát chấm điểm bởi vì rất nhiều người chơi đều là sớm đi đánh thí luyện phó bản tiến giai độ khó. cho nên trên mạng tiến công chiếm đóng rắn đã không ít đối với lý hồng vận đến nói đây cũng tính là nào đó loại sai phong ra được mấy cái này thân phận thí luyện phó bản quả thực độ khó đều có chỗ để thăng trong đó võ tốt phó bản cùng du hiệp phó bản tăng lên chủ yếu là địch nhân chiến lược người chơi phải có càng t ì n h xảo hơn kỹ năng chiến đấu mới có thể thông quan thích khách phó bản tăng lên là yên linh đế cùng quần thần tính cảnh giác người chơi một ít nhỏ bé biểu tình dễ dàng hơn bị bắt đến hơn nữa quần thần cũng sẽ tự động bảo hộ yên linh đế để cho ám sát độ khó tăng thêm một bước văn sĩ phó bản thì là tăng lên ba cái nhân vật phản diện chí mưu ở ngươi chơi phản bác cơ sở bên trên bọn họ sẽ còn tiến thêm một bước mở rộng gia tăng chính mình cái kia một bộ n g u y biện thậm chí sẽ cử ra một ít trong lịch sử ví dụ để chứng minh quan điểm của mình mà người chơi nhất định phải đối với những nội dung này cũng tiến hành hóa giải mới có thể thuận lợi thông quan đối với lý hồng vận đến nói thích khách phó bản độ khó để thăng hắn nhận biết không mạnh nguyên nhân rất đơn giản hắn thông quan phương thức vốn là cùng các thích khách người chơi đều hoàn toàn bất đồng mặc dù yên linh đế cùng quần thần tính cảnh giác đề cao nhưng lý hồng vận như cũ có thể tại lên điện đệ nhất thời gian ném ra dao găm bắn chết yên linh đế coi như một lần thất thủ chỉ cần thử thêm vài lần cũng tổng có thể thành công lý hồng vận vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút ngượng ngủ cảm giác mình như là thẻ nào đó loại b ú t dùng quan phương hoàn toàn không nghĩ tới phương thức thông quan nhưng nghĩ lại thì tính sao ám s a lúc đầu cũng không có bất kỳ dạy người chơi chơi game ý tứ không quản là cái gì phó bản chỉ cần người chơi có thể sử dụng lo dịp trước sau như một với bản thân mình phương thức thông quan như vậy quan phương chính là công nhận cho nên lý hồng vận ngược lại cảm giác mình loại này viễn trình may mắn lưu thích khách cách chơi rất có làm đầu chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu một phen đương nhiên tại thông quan bốn cái thí luyện phó bản độ khó cao hơn về sau các người chơi cũng như nguyện lấy đền thăng cấp chính mình dành riêng kỹ năng võ tốt thân phận dành riêng thiên phú xông vào trận địa ý chí càng là ở vào trong t u y ệ t cảnh liền càng có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ thăng cấp hiệu quả ở vào xông vào trận địa ý chí trong trạng thái lúc kháng đả kích năng lực sẽ c o đề thăng đối với đau đớn nhận biết trình độ tiến thêm một bước hạ xuống thích khách thân phận dành riêng thiên phú thất phu giận dữ đi qua c h u đáo chặt chẽ chuẩn bị tìm đúng thích hợp thời cơ lúc có thể phát sinh cực là một kích trí mạng đang công kích phát động trong lúc đó ngươi có thể bỏ qua tất cả đau s u t cùng cái dày cho đến công kích kết thúc thăng cấp hiệu quả đang chuẩn bị không đầy đủ phân lúc cũng sẽ có hơi thấp xác xuất phát động th văn sĩ thân phận dành riêng, riêng thiên phú hiệp ạ o n h ê n c h í không í khi h ngươi ở vào thẹn với lưu được thân pháp của ngươi linh hoạt cho dù ở địch nhân rất nhiều tình huống bên l i n giới cũng càng có cơ hội rết vào t h ù n g tây hoặc tùy thời thoát thân thăng cấp hiệu quả tại khả năng gây hãm nghiêm trọng lúc có thể trước một bước sản sinh cảnh giác siêu phẩm trọng sinh đô thị nhưng đối với lý hồng vận đến nói cái này thăng cấp cũng rất có tính giá cả so bởi vì hắn là cái âu hoàng a nếu quả thật có thể đem thất phu g i ậ n d ữ biến thành một cái thường trú kỹ năng cái k h ế lực chiến đấu của hắn chẳng lẽ có thể lại bên trên nhiều cái bậc thang dĩ nhiên coi như lại như thế nào âu hoàng cũng là có hạ độ lý hồng vận cũng không khả năng để cho một cái bản thân sát xuất cực thấp kỹ năng một trăm phần trăm phát động nhưng đối với hắn mà nói chỉ cần tại thời khắc mấu chốt phát động mấy lần đó cũng là m ọ u b u ồ n bán lời tại thành công thăng cấp thiên phú của mình kỹ năng sau lý hồng vận cũng cùng người chơi khác giống nhau bắt đầu d ồ i xuất bảng cho tới bây giờ hắn đã từ lúc ban đầu đinh bên trên thổi sang ấn tượng vượt qua bảng xếp hạng sảng chọn cánh cửa nhưng từ cái trước phó bản tình h u ố n g tới nhìn muốn vững vàng tiến trung cực tí h luyện đ o á n chừng phải đến giáp bên dưới mới vững vàng cho nên còn phải quyền mở ra diễn đàn đã bị các loại đề thăng chấm điểm chia sẻ g á n soát bình ta phát hiện m ớ i phó bản cùng trước đó phó bản chấm điểm làm bằng máy cũng không hoàn toàn tương đồng t h như lâm tổng đốc cái k i a đoạn trò văn tại chấm điểm bên trong chiếm so tựa hồ rất cao cho nên đoạn này trò văn trọng điểm không là như thế nào tốc thông mà l à như thế nào sắm vai cùng tôn vương hoa cùng hoàng đế còn có cùng từ tiên sinh đối thoại có thể hay không sắm vai tốt lâm tương mẫn nhân vật này đều là ảnh hưởng chấm điểm nhân tố trọng yếu cho nên kiến nghị mọi người cũng không cần nóng lòng đi qua vẫn là chỉ có thể là diễn đúng chỗ ta phát hiện một cái tương đối có thể vững vàng qua một giai đoạn biện pháp chỉ phải đứng ở cái này đặc định vị trí h i ể m h ộ tốt đặng tướng quân liền có thể ổn định t h ô n g quan hơn nữa mọi người cũng không cần lo lắng làm như vậy sẽ rơi chậm lại chấm điểm đo giai đoạn này hành vi đối với cuối cùng chấm điểm ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ vương g i á m quân đoạn này tương đối mà nói dùng cận thân n ụ c bác phương thức chiến đấu chấm điểm sẽ hơi chút cao một chút có thể là bởi vì lịch sử bên trên chân chính vương g i á n quân cũng là như thế này chiến đấu đây chẳng phải là nói văn sĩ nghề nghiệp người chơi sắm vai vương g i á n quân sau đó tự mình ra trận sáp lá cả chấm điểm sẽ càng cao từ lý luận đi lên nói cần phải là như thế này thế nhưng độ khó không khỏi cũng quá cao thật có văn sĩ người chơi có thể ở loại chiến đấu này cường độ bên dưới thành công sống đến thông quan hạ nhỏ đến nào đó trận chiến cụ thể chạy chỗ đấu pháp lớn đến nào đó cái vai trò vai trò yếu điểm tinh túy các người chơi thảo luận đều có liên quan đến đương nhiên bởi vì phó bản bản thân cũng không có một cái chuẩn sắc mà cặn kẽ chấm điểm tiêu chuẩn cho nên những thứ này tiến công chiếm đóng cơ bản bên trên cũng đều là các người chơi lần lượt thông quan sau căn cứ tự thân bất đồng đấu pháp kết hợp chấm điểm biến hóa tình huống xác định không nhất định hoàn toàn chuẩn xác nhưng bất kể thế nào nói các người chơi còn là thông qua biện pháp như thế đang từng bước đem trên bảng xếp hạng tích phân đi phía trước đề để... ai tiếp tục p h â n đấu a lý hồng vận lại yên lặng trên quyển sổ nhỏ nhớ kỹ mấy đầu thông quan yếu điểm sau đó ở trong lòng một lần nữa quy hoạch một lần mới thông quan lưu trình chuẩn bị đêm hôm nay tiếp tục là cao chấm điểm mà p h â n đấu mắt nhìn thấy bảng xếp hạng hết hạn ngày tháng liền sắp tới bọn họ những thứ này hiện tại lên bảng người chơi cũng không dám chút nào thợ rất sợ tại cuối cùng bị người chơi khác cho chen xuống cùng cái này đồng thời quốc nội nào đó thành thị cấp một biệt thự một người mặc chính trang thương vụ tinh anh bộ dáng trung niên nhân nhấn biệt thự chuông cửa len k e n xoa bóp vài lần chuông cửa sau đó cửa lớn mới đánh mở chỉ là cửa mở sau đó trung niên nhân lại sửng suốt một lần bởi vì giờ này mở cửa tô thanh bách trạng thái xác thực có cái gì không đúng hai mắt của hắn có lấy trùng điệp vành mắt đen trạng thái tinh thần cũng có chút như là chim sợ c ả n h quang tóc loạn tao tao có điểm như là nạn dân mọi cử động có vẻ hơi tố chất thần kinh tô thanh bách nhìn một chút người đến tựa hồ có chút mơ hồ ngươi là bạch tổng vị này bạch tổng tên đầy đủ gọi bạch viễn đ ẳ n g là xa đẳng vui chơi giải trí tổng tài của mà viễn đẳng vui chơi giải trí vẫn luôn cùng tô thành bách vẫn duy trì tốt đẹp chính là quan hệ hợp tác còn quay chung quanh tô thành bách chế tạo vài ngăn lịch sử tri thức văn hóa loại mạch lưới tiết mục bạch viễn đ ẳ n g có chút kinh ngạc tô lao sư ngài đây là thế nào tô thành bách cố chấp lắc đầu ta không sao a ta rất tốt bạch tổng ngươi có chuyện gì sao và nói hai người tới biệt thự phong khách ngồi xuống chỗ của mình bạch viễn đằng nhìn một chút phát hiện trong phòng khách loạn tao tao còn tán lạc không ít sách vở mà trên sofa cái kia cái mũ trò chơi ngay tại dễ thấy nhất vị trí hắn hơi nghi hoặc một chút tô lão sư n g ư ơ i cái này mấy ngày vẫn luôn đang chơi cái kia cái trò chơi không phải nói trò chơi này có cải thiện giấc ngủ hiệu quả sao vậy ngươi đây là tô thành bách chừng lấy hai cái vành mắt đen ta không sao ta đã tìm được trò chơi này là giả tạo lịch sử chứng cứ lại cho ta mấy ngày thời gian ta là có thể trên mạng vạch trần cái âm lưu này bạch viễn đ ằ n g bị lại càng hoảng sợ đổi u vội và nói tô lão sư ta lần này tới chính là muốn nói với ngươi chuyện này việc này nếu không cứ tính như vậy ám xa trò chơi này bối cảnh đúng là đoán không ra tiếp tục như vậy nữa nói không chừng thật đụng v à i nhị kẻ tô thành bách cứng cổ nói ra tính cái kia sao có thể tính là Bạch tổng ngươi không cảm thấy đó là một cái thời cơ tốt sao nói như vậy nếu như ta thật có thể chứng minh ám xa trong này cái gọi là lịch sử ký ức đều là giả cái kia chờ chúng ta tiết mục mới phát sóng có thể có bao nhiêu lưu lượng đến lúc đó nói không chừng có thể thành quốc nội nóng n ả y nhất văn hóa loại tiết mục hơn nữa ngươi căn bản không cần lo lắng nếu quả thật xảy ra chuyện cái kia sớm nên có người tìm tới cửa thế nhưng mãi cho tới bây giờ cũng cái gì đều không có phát sinh công ty game còn chịu thua chịu thua cho ta đặc thù thể nghiệm tư cách cho nên tuyệt đối không có vấn đề không cần sợ hãi bạch viễn đằng như mày cũng rơi vào trầm tư hắn cảm thấy tô thành bách nói tựa hồ cũng có đạo lý nhưng là người chứng minh như thế nào ám xa bên trong lịch sử ký ức đều là dạ ta cũng đang chú ý trò chơi này cho tới bây giờ trong này hình như là không có ra qua bất luận cái gì bị lậu ngược lại là tô lão sư trước ngươi một ít trên mạng lên tiếng bị moi ra tới cùng lịch sử ghi chép không hợp đương nhiên ta biết chủ ý này là vì tiết mục tỷ lệ người xem nhưng chúng ta trên dư luận cuối cùng là không chiếm ưu thế kỳ thực bạch viễn đ ẳ n g nói cái này lời cho tô thành bách lưu mặt núi là tỷ lệ người xem đó là đương nhiên cũng là một phương diện nhưng cũng có rất nhiều nội dung đúng là tô thành bách nội tâm ý tưởng chân thật bởi vì đối với hoa hạ lịch sử tồn tại thành kiến trên giá trị quan xảy ra trên chết cho nên một cách tự nhiên liền sẽ đem trong lịch sử dung hướng hướng khác đi vẽ còn g lấy đ ọ c hiểu đối với điểm này bạch viễn đ ẳ n g kỳ thực cũng mơ hồ biết nhưng thì tính sao đâu đối với viễn đằng vui chơi giải trí để nói tô thành bách là cái rất có sức ảnh hưởng văn hóa lớn bê chế tạo văn hóa loại tiết mục nhiệt độ còn thật cao đã có nhiệt độ kiếm những thứ này đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy tô thanh bách lại muốn cùng ám xa trò chơi này ngay thẳng mặt hắn cảm thấy trong lòng có chút không có ngọn mởn tô thanh bách vô cùng chắc chắc nói ra ngươi yên tâm ta tìm được trò chơi này một cái sai lầm trí chí mạng chính là cái này có chút người chơi phát hiện ký ức bài phiến ngươi nhìn cái này lục giống tô thanh bách nói trên laptop mở ra một đoạn lục giống bạch viễn đ ằ n g t o mò lại gần phát hiện đây là ám xa một vị người chơi thông q u a lục giống trong đó có một đoạn là tại cuối cùng phần cuối chỗ nhìn thấy đặng tướng có lúc đạt được ký ức bài phiến mà đoạn này ký ức toay phiến dĩ nhiên là liên quan tới vị kia phòng thủ nam hà thành tướng quân vương tông s ư ơ n g nội dung ký ức toay phiến bên trong đặng nguyên kính bởi vì kháng tặc có công thu được triều đình phong thưởng phong thưởng trong danh sách tự nhiên cũng có cái khác bởi vì đặng khấu mà chết trận tướng sĩ trong đó thì có vương tông s ư ơ n g bởi vì vương tông s ư ơ n g trấn thủ nam hà thành lập được mấu chốt công vân cho nên triều đình bàn cho cũng vô cùng phong phú chỉ là các loại kim khí thì có hơn mười món đương nhiên những nội dung này cũng chỉ là một cái thoáng qua hơn nữa còn là cùng các người lăn lộn ở chung với nhau không có quá nhiều miêu tả tô thanh bách cầm đến chính là phóng khách tư cách cho nên mỗi ngày tiến nhập trò chơi đều là tại đệ nhất màn không ngừng mà bị cường đạo giết chết nhưng hắn lúc ban ngày như cũ có thể nhìn người chơi k h á c thông quan lục giống bạch viễn đằng hơi nghi hoặc một chút tô lao sư đây cũng có thể chứng minh cái gì tô thanh bách tràn đầy tự tin thừ cái này hiển nhiên là một to lớn lỗ thủng bởi vì tư liệu lịch sử ghi chép cái này vương tông xương là cái nổi danh thanh quan qua đời sau đó cũng căn bản không có tiền hậu táng là thảo tịch bao thi mà táng đã như vậy lại làm sao có thể sẽ thu được mười mấy món kim khí băn cho liền cường hành cho vương tông sương an bài một cái tương đối khá kết cục chỉ cần bắt được điểm này cạn t à o giàu máng ám s a tự xưng là chân thực lịch sử ký ức lời nói dối tự nhiên cũng liền tự s ụ p đ ổ trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian ân đoán tình cựu cùng xem một đám điệp viên bảy của địa phủ đại náo dị giới chương một trăm hai mươi chín cùng chính sử ghi chép không hợp bạch viễn đằng nhữ mày có loại chuyện thế này cái này ghi chép có thể tin được không Hiện nhiên, hắn Thánh đối với Tô B dù sao tô thành bách cái này người bình thường ưa thích không cầm quyền lịch sử trong tìm một ít ghi chép dùng cho đạt thành chính mình kinh thế hãi tục lập u chứng nếu như là dùng tới làm tiết mục dẫn phát nhiệt độ cái kế bạch viễn đằng đương nhiên không ý kiến nhưng muốn lấy ra công kích đám xa trò chơi này chỉ sợ cũng có điểm tìm đường chết vạn nhất bị cháy lại bắt lại lỗ thủng đổi tới cùng bánh đánh vậy làm sao bây giờ hắn mặc dù cũng muốn nhiệt độ nhưng cơ bản cầu sinh dục vẫn phải có tô thành bách lập tức đem ra một quyển chính sử thiên chân vạn xác ngươi nhìn vương tông xương thảo tịch bao thi mà táng chuyện này là có minh xác ghi lại vương tông xương bản thân là cái thanh q u n Tại Nam sự thực bên trên vương tông xương bản thân tuy là thanh quan nhưng phụ thân của hắn huynh đệ cũng đều là ngay lúc đó danh hận có phụ tử bốn nhà sĩ thuyết pháp bách tính tặng bọn họ cho bọn họ bốn đỉnh vạn dân tán đến nay vẫn có bốn âu ngõ hẻm địa điểm này dùng tới kỷ niệm bọn họ nói cách khác dù là phụ tử đều là thanh quan Lấy l Vương Tông Sương Tông ú cho đó điều ra tộc điều kiện, cũng kiện, là à nên toàn có thể hậu táng. Sở dĩ thảo tịch bao thi mà táng, thuần thúy Tông bao mà là Vương、Tông、Sương cá nhân có cá hậu Sở dĩ y u cầu. Cho ê nói n ám xa cái này ký ức tái phiến trung hoàng đế ban cho mười mấy món kim khí sự t ì n h căn bản là vô pháp giải thích hoàng đế ban thưởng đồ vật có thể là không dám chuyển giao hoặc là bán của cải lấy tiền mặt hơn phân nửa là muốn táng nhập trong mộ nhưng điều này hiển nhiên cùng thảo tịch bọc thân mà táng tư liệu lịch sử ghi chép hoàn toàn mâu thuẫn cho nên cái này hơn phân nửa là ám xa trò chơi này bịa đặt coi như không phải bịa đặt cái kia cũng căn bản là không có cách chứng minh bạch viễn đằng nhìn chính sử bên trên ghi lại nội dung như có điều suy nghĩ hình như quả thực như vậy vương tông sương thảo tịch bọc thân mà táng là có chính sử ghi chép bởi vì hắn trước đây quả thật là như thế lập được di trúc hơn nữa từ lúc đó dân chúng phản ứng cùng với các loại cái khác phương diện khảo chứng cần phải đều phù hợp điểm này mà ám xa bên trong nhắc tới hoàng đế ban cho lại không thấy tại chính sử ghi chép thậm chí cùng chính sử ghi chép thảo tịch bọc thân mà táng nhất định có mâu thuẫn đương nhiên cũng có thể cường hành giải thích t h như những thứ này bàn cho là vương tông sương hạ táng sau m ư i đến theo sau vương thị hậu nhân nghèo túng ẩn mất hoặc là những thứ này kim khí quả thực cho vương tông sương trông theo chỉ là không thấy tại tư liệu lịch sử ghi chép nhưng bất kể thế nào nói loại này cường hành giải thích cùng chính s ử ghi chép so sánh h i ệ n nhiên là rất vô lực đây đúng là một cái công kích k á m xa cơ hội tốt nếu như thành công ngay lập tức sẽ có thể dẫn phát to lớn tranh luận mang đến to lớn nhiệt độ dù sao cũng là có tư liệu lịch sử ghi chép cho nên bạch viễn đ ẳ n g cũng có mấy phần sức mạnh cái kia vương tông sương mộ táng có phát hiện hay không hắn lại hỏi tô thành bách lắc đầu không có làm sao có thể phát hiện thảo tịch bọc thân mà táng cái kia còn có cái gì có thể cùng khám phá mộ táng việc này tuyệt đối là không có chứng cứ bạch viễn đẳng vẫn là không quá yên tâm sẽ không có một phần vạn có khả năng tô thành bách có chút không nói h i ệ n nhiên hắn đối với bạch viễn đẳng quá đáng cẩn thận hơi không kiên nhẫn bạch tổng ngươi suy nghĩ thật kỹ chúng ta khảo cổ học phát triển như vậy cho đến bây giờ trừ những cái kia bảo vệ lại tới trọng đại mộ táng không có bị khai quật không có bị phát hiện mộ táng còn có bao nhiêu húng chi đại thịnh triều bản thân liền là cách chúng ta rất gần một cái triều đại nếu như là xa hơn triều đại tỷ như yến sở một ít mộ táng không muốn người biết là có thể đại thị n h triều tuyệt không có khả năng bạch viễn đằng có chút bị thuyết phục ám s a bên trong có một cái cùng chính xử ghi chép không tương xứng t h i ế t định đây đúng là có thể dẫn phát nhiệt độ dẫn phát tranh cãi đề tài tốt nếu quả như thật có thể mượn cơ hội này đối với ám s a phát động một k í c h trí mạng vậy bọn hắn toàn bộ vui chơi giải trí tập đoàn đều có thể trên điểm này mượn đề tài để nói chuyện của mình thu được t u y ệ t đại nhiệt độ cùng quyền lợi đương nhiên cũng có nguy hiểm tỉ như bị có quan hệ bộ môn trọng quyến xuất kích gì gì đó nhưng tô thành bách chuyện này đều đã qua lâu như vậy cũng như cũng không xảy ra chuyện cái này tựa hồ nói rõ không có cái gì phong hiểm khả năng có quan hệ bộ môn bản thân cũng đang hoài nghi quan vọng ám xa cái gọi là lịch sử ký ức chân thực tính nếu quả thật là dạng này vậy thì có thể có lợi suy nghĩ hồi lâu sau bạch viễn đằng cuối cùng đánh nhịp t ố t vậy thì ấn tô lão sư ngươi nói tới làm phát ra chúng ta bên này sẽ nghĩ biện pháp phối hợp ngươi Buổi c h i ề u đỗ cương chính ở một bên kiểm tra ám xa quan phương diễn đàn bên trên các người chơi thảo luận vừa chú ý mạch lưới bên trên liên quan tới ám xa ý kiến và thái độ của công chúng thật quyền a hãn tự đáy lòng cảm khai nói mỗi ngày buổi sáng sáu giờ phong hầu không t ạ ý cái này phó bản bảng xếp hạng đều sẽ đổi mới một phen sau đó là có thể nhìn thấy không ít nguyên bản còn tại bảng danh sách hàng đầu người chơi lập tức rơi hơn mười người lại hoặc là rất nhiều nguyên bản tại bản g danh sách thấp vị trí người chơi vào tới không đến cuối cùng một khắc ai đều không biết sẽ là cái k i a m ấ y vị may mắn mà được tuyển ra không có thể tham gia tuyển chọn này đỗ cương ngược lại có thể lấy một loại tương đối dễ dàng cùng thích chí tâm tính tới đối mặt cái này hết thảy hắn thậm chí có chút may mắn nếu như mình không có được biết tám sa trần tướng phòng chừng giờ này cũng đã gia nhập cái này sông b ả n g trong đại quân đến lúc đó khẳng định rất đau khổ tuy nói mọi người trò chơi thời gian đều là bình đẳng đều là lợi dụng tối ngủ thời gian nhưng ban ngày cũng là có thể kéo mở một ít tranh lệch có chút người chơi ban ngày tra tư liệu nhìn tiến công chiếm đóng làm quy hoạch có chút người chơi ban ngày còn phải đi làm nhiều ít vẫn là sẽ kéo ra một ít tranh lệch hiện ở loại tình huống này đỗ cương ngược lại có thể càng tốt tập trung tinh lực làm chính mình bản chức công tác trên mạng quét một vòng phát hiện ám xa tương quan ý kiến và thái độ của công chúng vẫn là rất ổn định trước mắt chuyện định như dâu đợi hạ quan câu chuyện này đã trên mạch lưới n h ắ c lên một cỗ dậy sóng phim bản thân cố sự tình tiết mấy cái có đặc sắc nhân vật lịch sử cùng với các người chơi tại thông quan bên trong phân khích biểu hiện đều dẫn phát rồi đám bạn trên mạng cự đại con chú toàn thân phản hồi rất tốt chờ phong hầu không ta ý chung cực tí h luyện kết thúc thành phiến chiếu phim phòng chừng còn có thể lại nhấc lên một cỗ dậy sóng ngay tại lúc lúc này đỗ cương lại thấy được cái kia không quá hài hòa thanh âm tô thành bách lại là hắn lần này tô thành bách lại phát một đầu dài blog bằng chứng như núi vạch chân ám xa âm mưu cái này căn bản không phải cái gì chân thật lịch sử ký ức nội dung trò chơi vậy mà cùng chính sử ghi chép không hợp tại đây đầu dài blog bên trong tô thành bách vậy mà lần đầu tiên đối với vương tông xương cái nhân vật này lớn thêm tán thưởng nói hắn là ít có thanh q u n danh thần nhưng ngay sau đó thoại phong nhất truyền trích dẫn chính sử ghi chép nói vương tông sương lấy thảo tịch bọc thân hạ t á n g cho nên tuyệt không có khả năng có ám s a ký ức toái phiến bên trong thể hiện ra chịu ban thưởng mười mấy món kim khí sự tình bởi vậy hắn biểu thị ám s a nội dung cùng chính sử ghi chép đều không giống hảo lại dựa vào cái gì dám lấy chân thực lịch sử ký ức mà tự cho mình là đỗ cương rất khó chịu lại tới không xong rồi đúng không nếu như không phải ám s a nhân viên quản lý bắc thần cố ý dặn dò qua đỗ cương đã sớm muốn đối với hàng này trọng quyền đánh ra nhưng không có biện pháp bắc thần nói hắn tự có sắp xếp đỗ cương cũng chỉ tốt tôn trọng b đỗ cương mở ra cái này đầu lọc bình luật khu kiểm tra đám bạn trên mạng phản ứng trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian ân đoán tình c ứ u cùng xem một đám điệp viên không không bảy của địa phủ đại não dị d i ớ i chương 130, một trăm ba mươi mộ táng bình luận trong vùng đương nhiên là chính nghĩa lên tiếng chiếm đa số Gì? đây không phải là chứ danh lịch sử nhà phát mình tô lão sư sao tô lão sư yên lặng lâu như vậy rốt cục nói chuyện tô lão sư gần nhất làm sao đều không có phát đưa ra là ám s a chơi thật vui rồi không ai ám xa trò chơi này thực sự là quá nhân tử một cái ngang ngược tàn ác c ò ngươi cho cái đặc thù h p ó n khách t cách, thực cho cảm giác càng thái phí. Không như cho ta. Thế nhưng cảm giác hàng này, trạng thái tinh thần biến càng không ổn định ta. trạng sự là lãng này biến ổn n g ư đây.、Ngươi、nhìn bản này blog rõ ràng là tại một loại thần kinh trạng thái viết đoán chừng là tại ám xa trong trêu chọc chọn nhập ma đi trước đó ngươi nói như thế nào kia mà đại thịnh triều là cái b a không triều đại vô danh sĩ cái kia vương tông x ư ơ n g nhất giới quan văn ra trận giết địch vị quốc vong thân có tính không danh sĩ ngươi bây giờ bắt đầu khen hắn thảo tịch bọc thân mà táng đánh chính mình khuôn mặt không có chút nào hàm hổ a đi qua phong hầu không ta ý cái này phó bản cố sự ngươi lại vẫn dám nói lời ta không nghĩ tới đại thịnh triều vô danh đem vô danh sĩ cái tiêu đặng tướng quân lâm thống đốc vương giám quân những người này ngươi lại giải thích thế nào có n h é o việc nhỏ không đáng kể không thả đại thịnh triều đối với chết trận quan văn võ tướng vốn là có trợ cấp ban cho mười mấy món kim khí lại không là không có khả năng vương giám quân mặc dù có ghi chép là thảo tịch bao thi mà táng nhưng cũng, cũng không thể chứng minh triều đ ì n h liền nhất định không có phong tưởng a cũng có thể là sau đó phong tưởng đâu nhưng cũng không có thiếu tô thành bách kẻ ủng hộ làm sao ám s a trước đó được xưng chân thật lịch sử ký ức hiện tại xuất hiện cùng lịch sử ghi chép không nhất trí nội dung cứ như vậy hàm hồ quá khứ tô lão sứ nói không thật xấu cùng chính sử ghi chép không giống nhau chính là không giống nhau tất nhiên ám s a có thể phục hồi như cũ toàn bộ lịch sử ký ức vậy có thể hay không đem vương giám quân mộ táng cũng tìm được muốn thật có thể đào ra mười mấy món kim khí cái kia ta liền tin làm sao có thể trò chơi này cũng chính là cầm lịch sử làm cái m a n h lưới ngược lại ta đã cảm thấy trò chơi này trong rất nhiều nơi đều không thể nào chân thực thổi thành phần chiếm đa số tuy nói chính nghĩa đám bạn trên mạng rõ ràng chiếm thượng phong nhưng hổ dạo man triển người cũng không phải số ít tô thành bách người như thế cũng không ít trong này nguyên nhân rắc rối phức tạp mỗi người tình huống có lẽ đều có chỗ bất đồng nhưng bọn hắn cái này vai cái mông tình nhưng là rất giống lại tăng thêm có viễn đẳng vui chơi giải trí ở sau lưng trợ rút tận lực sử dụng dùng thủy quân các loại thủ đoạn tiến hành đồn thổi lên cái này rất nhanh liền thành một cái điểm nóng chủ đề chỉ là song phương bất luận như thế nào tranh luận ám xa quan phương nhưng thủy trung yên lặng không nói không phát một lời có không ít chống đỡ tô thành bách bạn trên mạng nhân cơ hội trầm trọc khiêu khích làm sao không dám trả lời rồi có phải hay không tại tìm kiếm một cái gia sử là căn bản không tồn tại ban cho tìm kiếm chứng cứ nhiệt độ cấp tốc lên men rốt cục ngay tại tất cả mọi người cho rằng ám xa quan phương muốn giả chết rốt cuộc thời điểm quan phương phát một cái tin cái tin tức này vô cùng đơn giản chỉ có mấy cái chữ nhưng lượng tin tức cũng rất lớn bởi vì đây là một cái phi thường chính xác địa danh bờ biển thành phố khoang hà chấn lâm gia độ thôn vương sau tràng núi vẹn vẹn hơn một giờ đồng hồ sau cũng đã có người chơi tới nơi này chỗ vắng vẻ tiểu sân thôn ám xa nội chắc người chơi mặc dù không nhiều nhưng tổng thể bên trên bảy biện ra lấy ngày đều thành phố làm chủ cái khác quốc nội thành thành phố người chơi cũng đều có tùy thuộc trạng thái cho nên bờ biển thành phố bên này tự nhiên cũng không thiếu người chơi giờ n à y đã gần sát c h n g vạn g khoảng cách mặt trời xuống núi chỉ còn hai ba cái lúc nhưng vẫn cũng vô pháp ngăn cản các người chơi nhiệt tình có không ít người chơi từ phụ cận đi xe mà đến để cho chỗ này xa xôi tiểu sơn thôn trở nên vô cùng náo nhiệt lý duy dịch từ định vị bên trên lần nữa xác định vị trí của mình mắt nhìn thấy cửa thôn bên trong con đường trở nên chật hẹp hắn mở suv có chút khó có thể tiến nhập thế là từ trên xe bước xuống cái chỗ này quả thật có chút xa xôi điện thoại di động tín hiệu đều yếu một chút rất nhanh lại có những thứ khác mấy chiếc xe đi tới các người chơi lẫn nhau lên tiếng c h à o bởi vì đều là bờ biển thành phố chung quanh người chơi trong đó có một chút người một chỗ đã tham gia yêu ma xâm lấn họ phờ l ỉ n hoạt động cho nên rất nhanh liền lẫn nhau biết mọi người mục tiêu tương đương nhất trí chính là m u ố n biết cái này phía sau núi lên tới cuối cùng có cái gì đồ vật ám s a quan phương tuyệt đối sẽ không vô ly đầu phát một không giải thích được địa điểm lưu mọi người chơi cái chỗ này tuyệt đối là có một chút còn không có bị phát hiện tình huống đặc biệt có thể là mộ táng có thể là nào đó loại di tích nói không chừng thì có đập chết tô thanh bách thạch t r ù đương nhiên phần lớn người đối với cái này cũng vẫn như cũng là nửa tin nửa ngờ trạng thái tổng không đến mức tô thành bách vừa mới nghi ngờ một lần ám sa quan phương ngay lập tức sẽ thông qua lịch sử ký ức tìm được một tòa cổ mộ a đó là hơi có chút thái quá nhưng bất kể thế nào nói mọi người vẫn là tràn đầy chờ mong vương trang là cái thôn trang nhỏ cũng không có bao nhiêu thôn dân các người chơi đến tới cũng dẫn phát rồi một ít gây dối lý duy dịch xuất đầu bỏ ra ít tiền thuê hai gã thôn dân làm hướng đạo muốn đến sau trên núi đi xem một cái kỳ thực nơi đây cái gọi là phía sau núi bản thân cũng không phải là cái gì rất hiểm trở địa phương chính là cái tiểu x ơ n đất thậm chí không cần hướng đạo cũng hoàn toàn không quan hệ chỉ là lý duy dịch bọn họ là lấy phòng ngừa vắn nhất vẫn là thuê hai cái thôn dân dẫn đường hai cái này thôn dân có thể thu được một ít thêm vào thu nhập đương nhiên là rất cao hứng thế nhưng nghe được bọn họ ý đồ đến sau đó đều tự lắc đầu cổ mộ tuyệt đối không có khả năng cái này đỉnh núi bằng lúc mặc dù không có người nào đi nhưng cần phải cũng không đến mức có cái gì mộ táng thật con đã sớm bị phát hiện cũng không khả năng chờ tới bây giờ nhưng tại lý d u d ị c đám người kiên trì bên dưới tất cả mọi người vẫn là thừa dịp mặt trời xuống dốc núi trước đó leo lên cái này tòa tiểu gò núi còn có mấy cái thôn dân cũng một chỗ đi theo qua bọn họ còn mang theo một ít công cụ nói là vừa v ậ n nhân cơ hội này tới phía sau núi đào mấy khối tảng đá sửa chữa lại một lần nhà t r u n g bò rất nhanh các người chơi liền bắt đầu trên đỉnh núi mỗi người thăm dò lên cái này tiểu s â n đất cũng không lớn nhưng dù sao coi như là tòa núi nhỏ cho nên mọi người mỗi người phân tán ra tìm kiếm bất luận cái gì có thể là mộ táng hoặc di tích địa phương tuy nói cũng đều mang theo các loại khẩn cấp thiết bị cùng đèn chiều sáng nhưng mọi người thời gian cũng chỉ có không đến hai cái giờ đồng hồ một khi mặt trời xuống núi liền sẽ có chút không an toàn tốt nhất vẫn là xuống núi nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đến lý duy dịch bốn bên dưới quan sát phát hiện cái này trên núi đúng là trùi r ủ i trừ cỏ dại cùng các loại loạn thạch ở ngoài quả thực hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ có mộ táng vết tích chẳng lẽ nói quan phương cho địa điểm này cũng không phải là mộ táng mà là trôn dấu kim khí địa điểm cái kia tìm được tới có thể gặp phiền thoái nói không chừng phải đem cả ngọn núi đào sâu ba thước mới có thể tìm được lý duy dịch không khỏi cũng đối với cái này sinh ra một ít hoài nghi ngược lại không phải là hoài nghi quan phương lừa người mấu chốt là quan phương cũng không nói nơi này có mộ tàng a vạn nhất là cái gì khác cái gì đồ đâu cái kia chỉ dựa vào những thứ này các người chơi nhất định là không tìm được ngay tại lúc lúc này một danh chính đang đào đá thôn dân kinh ngạc kêu la ai các ngươi mau nhìn đây là cái gì mọi người nghe vậy vội vàng thâu tới cái này tên thôn dân đã đào mấy khối thích hợp tảng đá chuẩn bị đi trở về tu sửa t r u n g bò tảng đá đều bị chứa ở ba lô bên trong nhưng tại hắn đào ra toái thạch bên dưới vậy mà xuất hiện cùng nhau xem lên coi như bằng p h ẳ n g đ á phiến tấm đá này bị đặt ở rất nhiều toái thạch bên dưới toái thạch bên trên lại mọc đầy cỏ dại nếu không phải là cái này tên thôn dân vừa tốt đem toái thạch đào ra thật đúng là không chú ý tới lý duy dịch đuổi vội cuối người đem trên tấm đá bùn đất lau sạch sau đó cẩn thận phân biệt phía trên chính mình tấm đá này trên có chữ cũng có đồ án đều là dùng chữ viết cổ viết còn có vài chỗ tổn hại nhưng mấu chốt chữ viết như cũ có thể thấy rõ ràng